Ừ, bất quá là cái ti tiện diêm thương. Nhà mình nếu không phải rơi xuống khó, chất nữ hảo hảo một cái hầu p h ủ tiểu thư lại như thế nào tiện nghi kia diêm thương chi tử. Kết quả, phụ thân đã biết, không những không ngăn cản việc hôn nhân này, cư nhiên còn tỏ vẻ sẽ h u ề r a tiểu tới tham gia. Thật, thật là quá làm người ngẹn quất. Hảo đi, xem ở phụ thân cùng mẫu thân mặt mũi, xem ở chết đi đại ca đại tẩu mặt mũi, hắn miễn cưỡng đồng ý tới Dương Châu. Kết quả, kết quả này tạo ra dám như thế t h ắ n g đại. Không nói mười dặm đón chào đi, tốt xấu cũng p h á i cái cung kính, bổn phận nô tài tới đón tiếp nha. Ai t h ừ a tưởng lại là như vậy cục diện. Thu mới hận cũ đồng thời ập vào trong lòng. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Chu Đáo lễ đem trước mắt người này coi như đã từng nhục nhã quá hắn, đánh chửi quá hắn sai dịch, lại lần nữa huy khởi roi, liều mạng chiều Tạ Phương rút đi. Tam đệ, dừng tay. Chu Đáo Hiếu vừa mới từ cửa thành tên lính c h ô đó hỏi chuyện trở về, đón đầu liền nhìn đến nhà mình buồn đệ đệ lại ở tìm việc. vội hét lớn một tiếng ngăn lại trong lòng lại một lần hâm mộ khởi cái kia sớm chết đại ca tới thật hạnh phúc nha ít nhất không cần cấp cái này c u ẩ n đệ đệ chửi đít ma quỷ đại ca là giải thoát rồi nhưng hắn cái này x u i x ẻ o lão nhị liền lại thành huynh trưởng không thể không lưng b e o khởi chiếu cố đệ đệ trọng trách ai chu đáo hiếu cảm thấy chính mình đời trước nhất định không có thiêu t h â m quá đắc tội phật tổ cho nên mới sẽ rơi vào kiếp này kết cục là hầu phủ duy nhất con vợ lẽ cũng liền thôi lại còn đứng hàng lão nhị này không Lão đại vừa chết, hầu phủ t ứ c vị không h ắ n chuyện gì, nhưng hầu phủ xảy ra chuyện sau, hắn lại thành đỉnh môn lập hội trưởng tử. t r ư ở n g tử ngươi đại gia, Chu đ á o Hiếu mới không nghĩ đương cái này khổ bức trưởng tử đâu, chính là bởi vì này hai chữ, hắn này năm năm sinh sôi so người khác nhiều bị rất nhiều tội, chịu tội cũng liền thôi, để cho hắn không thể tiếp thu, đó là vẫn luôn đi theo chuẩn đệ đệ mặt sau cho hắn c h ù i đ t ở lưu này trên đường treo chọc gáp giải quan sai, ở tây bắc vệ sở đắc tội bách hội trưởng. ở phản kinh trên đường lại là các loại lan lộn hiện giờ khó khăn tới rồi thông ra hai đầu bờ ruộng thượng hắn không những không thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm lên dám lấy roi c h ị u người ngươi nha còn tưởng rằng ngươi là cái kia cao cao tại thượng hầu phủ thế tử sao ngươi nha không thấy được người nọ mặc đến so n g ư ờ i còn chú ý càng quan trọng là ngươi nha không thấy được nhân gia mặt sau có mười mấy gia đình sao vạn nhất thật chọc nóng nảy nhân gia động khởi tay tới chúng ta mấy cái lão nhược bệnh tàn có thể đánh thắng được này mười mấy tinh t r á n g h ắ n tử vô số con dê đà đà ở chu đáo hiếu trong lòng lao nhanh mà qua trong lòng lại k h ổ b ứ c hắn còn phải bóp n g u đi lên giải quyết tốt hậu quả đi vào tạ phương diện trước có lê ôn quyền hơi mang xin lỗi nói thật là xin lỗi nhà ta nhị đệ tính tình không tốt lắm thả mới vừa bị chút chắt trở tính tình có chút bướng bỉnh chỗ đ á c tội còn thỉnh bao dung đúng rồi vị này huynh đệ mới vừa rồi nhưng bị thương ta đây liền mang ngươi đi y quán trần trị, nói liền phải đào túi tiền, dùng hành động tỏ vẻ tiền thuốc men, tinh thần bồi thường phí gì đó ta toàn bao. may mắn tạ thông gia có tiền lại h à o phóng, từ hai nhà kết thân sau, thường thường cho bọn hắn đưa chút tiền bạc quần áo qua đi. nếu không, khoan nói là cho tứ đệ chạy quan, chính là bọn họ rời đi tây bắc đều không có lộ phí, càng không cần phải nói ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành. ai trong lòng lại lần nữa cảm thán, vẫn là đại ca hảo nha. liền hắn đã chết đều có thể chiếu c u người nhà, đâu giống bên cạnh vị này? Chu Đáo Hiếu trướng mắt Chu Đáo Lễ, Chu Đáo Lễ còn xem thường Chu Đáo Hiếu đâu? ở Chu Đáo Lễ cảm nhận chung, nhà bọn họ liền ba cái nhi tử, mất sớm đại ca Chu Đáo Trung, chính hắn Chu Đáo Lễ cùng với tiểu đệ Chu Đáo Nghĩa, đến n ỗ i Chu Đáo Hiếu, hừ, tiểu t ỳ dưỡng tiện loại, cho hắn đương g ã sai vật đều không đủ tư cách, nơi nào có tư cách làm hắn huynh trưởng? chỉ là mấy năm nay trong nhà s ổ u phùng đại h ọ a chính mình thân mình không tốt. Nhất thời không thể cấp phụ thân giả yếu, mới làm cái này tiểu tiện loại toát ra đầu tới. Hiện giờ Chu Đáo Hiếu càng là lấy u i n h trưởng tự cho mình là, động bất động sẽ dạy chính mình. Nếu không phải trong nhà tiền bạc đều nết ở Chu Đáo Hiếu trong tay, Chu Đáo l ê Hận không thể lại vung lên roi, hung hăng chịu này tiểu tiện loại một hồi. Tạ Phương ánh mắt chuyển hướng Chu Đáo Hiếu, thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm l ị n h tuy là nhận lỗi, lại cũng không phải không lương ổn gối, trong lòng âm thầm gật đầu, đối sao, đây mới là có khí độ. Hiểu lễ phép thế gia thiếu gia sao? căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Tạ Phương hơi hơi mỉm cười, cũng trả lại một lễ, nói: Ngài khách khí, tại hạ cũng không có bị thương. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi người nọ nói, Tạ Phương hỏi, xin hỏi các hạ chính là kinh thành Chu gia, Chu Đáo Trung Chu tiên sinh người nhà. Tuy rằng hắn chuyến này là tới đón đại thiếu gia, nhưng nếu xảo nộ thông gia láo gia, liên đoạn không có thất lễ đạo lý, Tạ mới biết đối với cùng Chu gia liên hôn trong nhà láo gia. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đều là thực tích cực. Tuy rằng Chu gia suy tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhân gia có căn cơ ở nói không chừng là có thể một lần nữa hưng thịnh lên. Hơn nữa hắn còn từng đại tiểu thư trong viện thanh la nhắc tới quá, nói là Chu gia vị kia tứ lao gia đã có viên chức. Năm đó lưu này thời điểm chỉ là cái nho nhỏ quân hộ, không nghĩ tới nhập thu hồ nô xâm phạm biên giới. Thứ năm lão gia thân thủ bất phạm, lập cái không nhỏ công lao. Vô dụng 2 năm, liền ở thiên hộ d i u rất hạ, thăng bách hộ trưởng. Đại s ã sau, thứ năm lão gia khuyên người nhà tạm thời lưu tại Tây Bắc, thừa dịp thu đông hồ nô cướp bóc thời điểm, liên tiếp lập công, bị vệ sở đô chỉ huy sứ phá cách để b ạ t vì chấn vũ, từ ngũ phẩm chính thức có viên trước, mà Chu hầu gia lại dùng Tạ gia đưa đi tiền bạc, tìm người đã thông quan hệ, hiện giờ đã thành công cấp thứ năm lão gia lộng cái ngũ thành binh mã tư chức quan, trở về đó là từ thất phẩm phó sử, chức quan tuy thấp, lại là cái cực h à o bắt đầu. Mặc kệ là Chu hầu gia vẫn là Tạ gia thụ. đều tin tưởng chỉ cần Chu Gia Nam Đinh nỗ lực tiến tới không dùng được mấy năm Chu Gia liền có phục hưng khả năng đối với như vậy một cái thông gia Tạ Phương cũng không dám thật sự đắc tội Chu Đáo Hiếu ngẩn ra c h ợ n c ậ t đầu không sai Chu Đáo Chung là ta đại ca ngươi là chẳng lẽ lại là đại ca bạn cũ cùng trường Tạ Phương vội vàng hành lễ cung kính nói lão nô là Tạ Gia quản sự đã sớm nghe nói thông gia muốn tới Dương Châu tính nhật tử hẳn là chính là mấy ngày nay cho nên lão gia nhà ta liền phái lão nô mỗi ngày đều tới cửa thành ngoại nên đón. ai nha? nhưng tính nhận được khách quý. thứ ba gia dựa theo, không biết chu lão gia, chu thái thái nhưng đều mạnh khỏe. nhà ta lão thái thái cùng lão gia tổng nhớ thương đâu. chu đ á o hiếu vừa nghe là hảo thông gia trong nhà tôi tớ, cũng vội vàng cười đáp lời. ai nha? lại là thông gia trong phủ. ha ha, luôn là làm phiền thông gia, chúng ta thật là ban k h o ă n nguyên nghĩ lần này tới dương châu liền không kinh động trong phủ. không nghĩ tới vẫn là vì cấp Chu An nhiên giành vinh quang, Chu gia người cố ý so dự định thời gian trước tiên nửa tháng, bởi vậy có thể thấy được đối phương cũng không thật là tới đón bọn họ. Ngẫm lại mới vừa rồi chính mình Xuân đệ đệ biểu hiện thông minh Chu Đào Hiếu đã đoán được cái gì. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, vẫn là chạy nhanh đem Xuân đệ đệ thất lễ hành động che lấp qua đi cho thỏa đáng. Chỉ thấy Chu Đào Hiếu cười đến rất là x n lạ, lôi kéo Tạ Phương hành lễ tay thân thiết hàn huyên, nhìn kêu biểu tình. Phảng phất hai người là hồi lâu không thấy bản thân, nói chuyện với nhau đến kêu kêu một cái thân thiết. Chu Đáo Lễ mặt tâm trầm, thấy bọn họ hai cái nói đến như thế tận hứng, trong lòng càng thêm thinh bỉ. Thật không h ổ là tiện nhân sinh tiện loại, quả nhiên cùng Diêm Thương gia nô tài giống nhau đều là thượng không được mặt bàn đổ v t Không nghĩ xem Chu Đáo Hiếu mất mặt, Chu Đáo Lễ khai xuống ngựa cai yên, quay đầu ngựa đi vào mặt sau xe ngựa bên. Lúc này đệ nhất chiếc trong xe ngựa, một cái trung niên phụ nhân từ cửa sổ xe nô đầu ra. Tiểu tiểu thanh dò hỏi Chu đáo lễ Tam gia, Tạ gia người tới tiếp, kia ngài có hay không nói cho bọn họ? Chúng ta Chu gia chính là kinh thành có uy tín danh dự nhân gia, không phải kia chờ nghèo túng tới cửa tống tiền bà con nghèo, khách x á gì đó nhất định phải tốt nhất. Còn có hầu hạ nha hoàn, bà tử. Đúng rồi, chờ ngài thấy cái kia cái gì gia thụ vẫn là bảo thụ, nói cho hắn, chúng ta chịu đem Tam tiểu thư gả cho bọn họ, đã là bọn họ lớn lao phúc khí, xính lễ gì đó quyết không thể thiếu. c h ư ơ n g chín của hồi môn của hồi môn, hư im tiếng, chu đáo lễ thấp giọng quát lớn một câu. k h ỏ e mắt dư quang xuyên thấu qua nho nhỏ xe ngựa cửa sổ xe quét đến xe tòa thượng mẫu thân cùng tẩu tử, đặc biệt là ở chính vị thượng mẫu thân, lão nhân ra sắc mặt đã âm trầm s ố n g dưới, hiển thị nghe được chính mình nương tử nói hiệu nói vượng. Xuân phụ, chẳng lẽ nàng nghĩ đến những cái đó chính mình sẽ không thể tưởng được? Còn muốn nàng ba ba làm trò mẫu thân, nhị tẩu mặt nhi nói ra. liên tính thật sự phải nhắc nhở cũng đổi cái không ai thời điểm qua thật là ngu xuẩn cực kỳ c h u đáo lễ thê tử nhà mẹ để họ đồng nguyên cũng là cái thư hương dòng roi thiên kim tiểu thư tổ phụ đã từng đã làm quốc tử giám t ế tiểu chỉ tiếp tự đồng gia tổ phụ sau đồng gia nam ninh trung không còn có gia quá có tiền đồ đồng gia cũng theo đó suy sụp xuống dưới qua đi đồng thị phía trên có xuất thân cao quý đại tẩu đệ nặng lại chú ý cái thanh cao cho nên cũng không có lộ ra bản tính Sau lại đại huynh đại tẩu đều đã qua đời, trợ phu đ n g nhiên thành thế tử, mà nàng tắc lắc mình biến hóa thành thế tử phu nhân, một sớm đắc thế, áp lực nhiều năm tính tình lập tức đều phóng xuất ra tới. ở chủ chi hầu phủ nội trợ thời điểm, không thiếu làm chút làm người nghẹn họng nhìn chân chối chuyện này. May mà phía trên còn có cái bà bà t ò a chấn, đồng thị mới không có quá phận. Nhưng mấy năm trước, hầu phủ xảy ra chuyện, người một nhà bị xung quân tây bắc vệ sở xung làm quân hộ, có lẽ là không có thân phận, lễ pháp hạn chế. lại có lẽ là sở phùng đại biến dẫn tới tính tình có điều thay đổi đồng thị từ một chuyện sự chú ý quý cũ nơi chốn chú ý phong nhã quý phu nhân biến thành cái tính toán chi ly tham lam con buôn người đàn bà đánh đá cả ngày vì một văn hai văn tiền bạc cùng người so đo không thôi trừ bỏ tham tài keo kiệt người cũng trở nên càng thêm lười biếng có thể nói ở tây bắc lưu này kia mấy năm đồng thị làm như muốn đem chính mình áp lực nhiều năm thật tình vô cùng n h ẩ n nhuyễn tất cả đều rơi một lần thiên nàng rốt cuộc là đã làm tông phụ người ở nhà cũng có chút thể diện, chính là tương d ư ơ n g hầu phu nhân cũng không hảo h u n đến quá tàn nhẫn. Rốt cuộc người một nhà có thể nguyên vẹn từ đại thanh t ẩ y chung sống s ó t đã là không dễ, con dâu tính tình đại biến cũng không phải không có nguyên nhân. Xem ở nhi tử mặt mũi thượng, hầu phu nhân nhiều lần đều cấp đồng thị để lại mặt mũi. Kết quả, đồng thị không cảm giác được bà bà t ự ái, ngược lại cảm thấy bà bà già rồi, yếu đ ố i dễ khi dễ, liên càng thêm bừa bãi lên. Nếu không phải chu đáo lễ thân thể không tốt, lệnh không được sai sự. mà dưỡng ra chính là con vợ lẽ nhị bá, đồng thị nhiều ít mất chút tự tin, nếu không, nàng sẽ nháo đến c à n g hung. Lao t a m ra, lại nói bậy gì đó. Ta không phải nói sao? Chúng ta hiện tại không phải ở tây bắc, ngươi nếu lại học kia chờ phố phường người đàn bà đánh đá, cũng đừng trách ta ra pháp làm. Thương Dương hầu phu nhân Trần Thị rốt cuộc nhịn không được, mở choáng mắt, lạnh lùng giáo hấn. Qua đi nàng không có nghiêm thêm quản giáo đồng thị, một là xem ở nhi tử mặt mũi. thứ hai cũng là không nghĩ làm lão nhị tức phụ ỷ vào lão nhị kiếm tiền mà ở trong nhà bừa bãi lên Trần Thị Túng Đồng Thị bất quá là một loại chế hành biện pháp thôi Tam tới sao Tây Bắc vệ sở loại địa phương kia ở có lưu đầy tội thần càng nhiều còn lại là chữ to không biết một cái thô bị quân hộ cùng người như vậy giao tiếp văn c h u c h u không thể được ngược lại là Đồng Thị như vậy người đàn bà đánh đá bộ dáng càng tiện nghi nhưng hiện tại bất đồng các nàng không hề là tội thần hơn nữa Lão tứ đã mưu được chức quan Hồi kinh sau, lại tìm chút bạn cũ đi một chút quan hệ, chính là Lão Tam cũng có thể cho hắn mua cái chức quan nhàn tản. Tạ Thông gia thật sự rất hảo phong a, như thế các nàng Chu gia chẳng sợ không hề là hơn tước, nhưng c h u n g quy vẫn là quan lại nhân gia. Nếu là quan lại nhân gia, vậy muốn nói q u y củ, hầu phủ kia một bộ không thể dùng, ít nhất cũng không thể đem ở vệ sở khi kia bộ bất nhập lưu tật xấu mang về tới. Cho nên từ lên đường bắt đầu, chỉ cần có cơ hội, Trần Thị liền sẽ răng dạy gõ đồng thị. bất quá lần này Trần Thị thái độ càng thêm nghiêm khắc thôi cũng không thể quái Trần Thị s i n h k h í bọn họ chuyến này q u ẹ o vào tới Dương Châu một là vì Chu An nhiên hôn sự thứ hai cũng là tưởng lại làm Tạ Thông gia giúp đỡ một v ă n tiền khó chết anh hùng hán năm đó Chu gia là tội tất cả gia sản toàn bộ kê biên tài sản nhập quan chính là các nàng mấy người phụ nhân sấn loạn giấu ở trên người vàng bạc phụ tùng cùng ngân phiếu cũng ở lưu đ à y trên đường cùng Tây Bắc Gan gia khi tiêu hết sau lại nếu không phải có Tạ gia mạnh mẽ chi viện các nàng người một nhà thật đúng là không trở lại nha. An kẽ c h ộ t d ạ bắt người tay ngắn, dùng tạ r a như vậy nhiều tiền. Khoan nói là Trần Thị, chính là nghĩ đến ngay thẳng. Tiêu Nạo g tương d ư ơ n g hầu cũng vô pháp nói ra không cùng thương hộ làm bạn tàn nhẫn lời nói tới. Không có biện pháp, mấy năm nghèo khó đến cực điểm sinh hoạt, làm cho bọn họ đều thay đổi rất nhiều. Đối với tiền bạc cũng có tân nhận thức. Dứt bỏ rồi nguyên lai like cố thủ một ít quý cũ, tương d ư ơ n g hầu cũng hảo, Trần Thị cũng hảo. Đối với tạ gia việc hôn nhân này phi thường coi trọng. Mặc kệ là đau lòng cháu gái, hy vọng nàng có thể có cái hảo quy túc, vẫn là niệm năm đó tạ gia viện thủ muốn báo ân, cũng hoặc là vì tạ gia q u ầ n cuộn không ngừng tiền bạc duy trì, Trần Thị đều sẽ không cho phép có người phá hư này đoạn rất tốt nhân duyên. Mà đồng thị người còn chưa tới tạ gia, liền bắt đầu vì chút tiền bạc nói hiệu nói vượng, trong xe ngồi may mắn đều là người trong nhà, cũng không ai chê cười. Nhưng nếu là đồng thị không giải đấu vóc, tới rồi tạ gia sau còn dám nói như vậy, kia chẳng phải là sắp hỏng rồi trong nhà đại sự. đơn hướng điểm này, Trần Thị nghiêm khắc chút cũng bình thường. còn có cái nguyên nhân, Trần Thị là thiệt tình yêu thương Chu An Nhiên cái này cháu gái. Chu An Nhiên phụ thân là Trần Thị trưởng tử, mẫu thân là Trần Thị ruột thị c h ấ t nữ, có thể nói, ở Chu gia tôn bối nhi trùng, Trần Thị thích nhất Chu An Nhiên. Chu đáo chung vợ chồng trước sau qua đời sau, Trần Thị càng là đem Chu An Nhiên nhận được chính mình bên người dốc lòng chiếu cố, đem hết khả năng vì nàng c h ắ n đi đồng thị cùng Chu An Ca đủ loại khiêu khích cùng chế n i mà tiểu Trần Thị lưu lại của hồi môn. cũng có Trần Thị thích đáng bảo quản, quyết không cho Đồng Thị lây dính nửa phần. c h ỉ tiết, vài thứ kia ở xét nhà thời điểm cũng đều bị sao không có. đã từng hầu phủ Thiên Kim, hiện giờ xuất giá, thế nhưng liền cái giống dạng của hồi môn đều không có. Chu gia không thể tặng của hồi môn Chu An nhiên cái gì của hồi môn, đã đủ làm Trần Thị cảm thấy thương tâm cùng ấy n á y Đồng Thị k h e ngược, n cư nhiên còn có mặt mũi nói cái gì xính lễ, thật là không biết cái gọi là. Trần Thị cũng bất chấp ở bên ngoài. nàng xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ xe thẳng tắp nhìn về phía chu đáo lễ rồi sau đó lại quét đồng thị liếc mắt một cái lạnh lùng nói các ngươi phụ thân cùng ta thương lượng qua tạ gia đưa x í n h lễ nhà của chúng ta giống nhau không cần tất cả đều biến thành tam nha đầu của hồi môn tam nha đầu đáng thương c o n tuổi nhỏ liền không có cha mẹ mấy năm trước lại bị như vậy nhiều khổ chúng ta làm trưởng m ố i không thể vì nàng dương mắt cũng là đủ xin lỗi nàng quyết không thể lại làm cái gì làm hài tử khó xử mất mặt sự Trần Thị Thanh Âm cú thấp, nhưng ngầm có ý uy hiếp nói: Ta đem lời nói đặt ở nơi này, ta mặc kệ các ngươi ở Tây Bắc thời điểm là cái bộ dáng gì, tới rồi Dương Châu, các ngươi đều cho ta quy củ chút, nói chuyện làm việc trước trước hết nghĩ tưởng chính mình là cái gì thân phận. Nếu ai hỏng rồi trong nhà đại sự, hoặc là đắc tội quý nhân, lão r a như thế nào ta mặc kệ, ta lại là cái thứ nhất không b u n g tha. Ngồi ở một bên Chu đ á o Hiếu nương tử Phương Thị thấp thấp ứng thanh là mẫu thân, ngoài cửa sổ xe đi cũng không được. ở lại cũng không song chu đáo lễ xấu hổ gật gật đầu mẫu thân nhi nhi tử minh bạch cuối cùng trần thị ánh mắt dừng ở đồng thị trên người nóng rực mà hung ác tuy là đồng thị ra mặt cùng can đảm ở tây bắc rèn luyện thật sự là cường hãn giờ phút này cũng bại hạ trận tới n h ỏ g i ọ n g ứng một câu đúng vậy bất qua mới vừa nói xong nàng lại rất là chờ mong ngẩng đầu cùng ba bà thảo luận nương nhà của chúng ta tiểu thất cùng tam nha đầu cũng kém không được vài tuổi có phải hay không nàng thành thân thời điểm cũng có thể dựa theo tam nha đ ầ u l ệ ngu ý lại là đang nói chu gia cấp chu an nhiên tặng của hồi môn nhiều ít của hồi môn như vậy cùng chu an nhiên cùng nhau ở dương châu chịu khổ chu an ca cũng không có thể thiếu cái này đồng thị thế nhưng còn nhìn chằm chằm kia điểm của hồi môn trần thị trong lòng cái kia h ỏ a n h a qua đi nàng như thế nào liền không phát hiện đồng thị như vậy con buôn vô sỉ thật sâu hít vào một hơi trần thị cười lạnh nói không thành vấn đề tương lai mặc kệ thất nha đầu nhà chồng cấp nhiều ít xính lễ Ta cũng là giống nhau không lưu, hết t h ể cấp thất nha đầu tặng của hồi môn qua đi. Liên sợ ngươi tương lai thông gia không bằng tạ gia h à o phóng, cấp không được quá nhiều xính lễ đâu. đ ồ n g thị bẹp bẹp miệng, nàng mới sẽ không tưởng chính mình tương lai thông gia có thể hay không giống tạ gia giống nhau h à o phú. Nàng chỉ ở rối rắm một sự kiện, đó chính là bà bà ở cùng nàng chơi văn t ự cho chơi, t r ộ m đổi khái niệm không nghĩ cho chính mình nữ nhi tặng của hồi môn cùng chu an nhiên giống nhau nhiều của hồi môn. Hừ. Nàng liền biết nhà mình bà bà là cái bất công, mặc kệ chuyện gì đều thiên hướng đại p h ò n g Đại ca đại tẩu đã qua đời, lão bà tử liền một lòng lấy cái kia khắc phụ lại khắc mẫu nha đầu thúi đương bà bối. Có hảo nhân duyên cũng là trước tăng cường Chu An Nhiên. Rõ ràng chính mình nữ nhi cũng ở Tạ gia ở, nghe nói cùng Tạ gia đại tiểu thư, nhị thiếu gia quan hệ cũng đều không tuổi. Hơn nữa tính tuổi, chính mình nữ nhi chỉ so Tạ gia đại thiếu gia nhỏ 2 tuổi, mà Chu An Nhiên đâu, lại so với Tạ Hướng Vinh đại tam tuổi, hai người so sánh với. căn bản chính là chính mình nữ nhi nhất thích hợp kết quả đồng thị trong lòng các loại bất bình nàng lại đã quên ở lúc ban đầu nghe nói chu an nhiên cùng tạ hướng vinh đính hôn tin tức khi, nàng lúc riêng tư không thiếu cùng trưởng phu cùng nhau chê cười chất nữ tử cam hạ tiện thế nhưng phải gả cho cái riêng thương tử còn diễn sưng may mắn văn nhân đại ca đi sớm liền tính tồn tại nghe xong này tin tức p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ bị sống s ở s ở tức chết đâu phương thị mắt lạnh nhìn này đối mẹ chồng nàng dâu nôn ngữ giao phòng trong lòng âm thầm buồn cười đây là đường đường hầu phu nhân cùng thế tử phu nhân nói đến tiền tới thế nhưng cũng cùng phố phường vô chi x u ẩ n phụ cường không đến chạy đi đâu đâu trong xe ba nữ nhân tâm tư khác nhau bên kia tạ phương cùng chu đáo hiếu đã hàn huyên xong đi theo chu đáo hiếu đi vào xe ngựa trước cấp trần thị đám người hành lễ rồi sau đó tạ phương đi đầu dẫn chu gia ngựa xe vào thành một đường chiều khang sơn phố chạy đến tạ gia đã nhận được tin tức tạ gia thụ lãnh tạ hướng an đón r a tới khách khí có lễ chiêu đái chu gia người tương dương hầu nga không hiện tại hẳn là k ê u chu lão gia hắn đã trải qua 5 năm ngày rũ người gây ốm ra mua chút nhưng tinh thần cực hảo đi vào chính đường sau liền l á n h ba cái nhi tử phải cho tạ gia thụ hành lễ nhà ta hai cái n h à đầu năm đó ít nhiều thông gia ra, ra tay tương trợ nếu không hậu quả không dám tưởng tượng lao hủ tại đây đa tạ thông gia tạ gia thụ vội đứng dậy tránh ra cười nói chú lão gia nếu gọi ta một tiếng thông gia kia chúng ta chính là người một nhà ha ha người một nhà còn nói cái gì hai nhà lời nói lời còn chưa dứt, chú đáo l ê đã phết nổi lên miệng trong lỗ mũi cười nhạt một tiếng thiết c h ư ơ n g mười thông gia gặp nhau, tạ gia đại khách thính đường cực đại mười mấy phiến hồng sơn k h ắ c nhà ấm trồng hoa cửa mở ra có vẻ không gian lớn hơn nữa vài phần theo lý thuyết tại như vậy đại trong phòng một người nhẹ giọng cười nhạo cũng không sẽ khiến cho chú ý thiên chu đáo l lệ ra tiếng thời điểm đúng là đại gia hàn huyên xong chuẩn bị ngồi xuống đương lúc lúc ấy ai cũng chưa nói chuyện. trong đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. nay đây, ở như thế an tĩnh hoàn cảnh chung, chu đáo lễ kia thanh hử lệnh phá lệ rõ ràng. tạ gia thụ đỉnh mày bất động, trong lòng lại âm thầm nhớ xuống dưới. nói lên nhà mình cùng chu gia việc hôn nhân, mấy năm trước sơ định thời điểm, mặc cho ai nghe xong đều sẽ chê cười. nói thẳng hắn tạ gia thụ làm buôn bán làm được hôn đầu, thế nhưng cấp tiền độ như g ấ m trưởng tử tuyển cái quan tỷ làm n ư ơ n g tử, còn có người ngầm cười nhạo tạ gia thụ tưởng cùng quan gia làm thân đều xin lốc. lại là liền nặng nhẹ tốt xấu đều phân không rõ, thượng vội vàng cùng phạm quan kéo lên quan hệ, nói thẳng hắn là chui vào quan ngũ đi. Lúc ấy nghe xong này đó đồn đại vớ vẩn, tạ gia thủ cũng không phải không tức giận, bất quá ngẫm lại nữ nhi nói, hắn có chút hối hận tâm lại bình phục xuống dưới. Chính như tạ hướng vãn lời nói, cưới chu an nhiên chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên, cùng là bị thánh nhân xét nhà đoạt tước vân quý, tương so với nữ quyến bị bên đường bán đi sở ra, thánh nhân đối chu gia để lại tình cảm. hiển thị đối Chu Gia cũng không có hoàn toàn thất vọng. Chu Gia sớm muộn gì có đặc xá kia một ngày. Tiếp theo, Chu An Nhiên tuy rằng cha mẹ mất sớm, lại là có hầu phu nhân Trần Thị tự mình giáo dưỡng lớn lên, quy củ, kiến thức, năng lực gì đó tất nhiên là không bình thường. Nếu Chu Gia không ra sự, tuyệt đối có thể gả vào ngang nhau dòng dõi vọng tộc làm tông phụ. Lại lần nữa, Chu An Nhiên phụ thân là năm đó nổi danh văn nhã quý công tử, nhân sang sảng hào phóng, giúp mọi người làm điều tốt, t h ả trọng nghĩa khinh tài, mỗi năm đều giúp đỡ. giúp đỡ không ít bẩn hàn sĩ tử, thực sự kết giao không ít bạn tốt. Trần Chi phủ là một cái, Vương Thừa cũng là một cái, đây là t ạ g ra đủ tới, thiên hạ không biết có bao nhiêu cùng chu đáo chung giao hảo, hoặc là chịu quá h ắ n ơn c h ạ h người đâu. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là người đọc sách, thậm chí sớm đã d ấ n thân vào quan trường. Ngày nào đó Tạ Hướng Vinh đi vào con đường làm quan, định có thể có điều tiền lời, còn có mấu chốt nhất một chút, đừng nhìn Tạ Hướng Vinh viện thí h ỷ trung tiểu tam nguyên. lại lấy c h í linh thuận lợi thông qua thi hương nhất thời bị nhân xương tụng vì thần đồng nhưng tạ gia trung quy là diêm thương mà sĩ lâm trong vòng người nặng nhất thanh danh tuy là tạ hướng vinh vẫn luôn ưu tú đi xuống những cái đó sĩ lâm các đại lao cũng sẽ không đối hắn nhìn với con mắt khác càng sẽ không xuất hiện có vị nào quên thần đại lao trước tiên đầu tư đem tạ hướng vinh đoạt lại r a làm con rể linh tinh tiểu đoạn bởi vì vòng loại đồ vật này nhìn không tới sở không được nó giới hạn lại rõ ràng tồn tại Tạ Hướng Vinh tưởng chân chính thoát khỏi thương hộ thân phận, đầu nhập sĩ lâm trùng, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Mà ở hắn hoàn toàn thành công phía trước, rất khó cưới đến đối hắn có trợ lực hảo thế tử. Cưới Chu An Nhiên liền bất đồng. Tạ Hướng Vinh ở Chu gia gặp nạn thời điểm không màng nguy hiểm đính xuống Chu An Nhiên, cho nàng một cái thể diện thân phận cùng cuộc sống an ổn, này tuyệt đối xứng được với một cái nghĩa tử. Chính là những cái đó toan hủ người đọc sách nghe x o n g cũng sẽ không nói bậy cái gì, mà những cái đó bọn quan viên đã biết. có lẽ còn sẽ đối tạ hướng vinh dâng lên một tia khác thường quan cảm mọi người đều biết chu gia tội danh mười có là giả chu gia cũng không phải loạn thần tác tử chỉ là bị thánh nhân đại thanh tẩy liên lụy đến vô tội phá hôi mọi người đều cùng chu gia giống nhau là hôn quan trường mỗi người đều có gia đều có thế tử nhi nữ thử nghĩ hạ nếu chính mình quan trường chìm nổi ra ngoài ý muốn chính mình nhi nữ nếu có thể gặp được tạ hướng vinh như vậy có tình có nghĩa hảo nhi lang tuyệt đối là kiện chuyện may mắn cho nên Tạ Hướng Vinh lấy Quan t ỳ làm vợ, mặc dù vào quan trường, Phạm l à biết Chu An Nhiên chi tiết người đều sẽ không cười nhạo hắn. Dung Tạ Hướng Vạn nói tới nói, cùng Chu Gia kết thân là một hòn đá chúng mấy con chim chuyện tốt. Cái gì? Ngươi nói Vạn Nhất Chu Gia vẫn luôn không thể bị đ ặ c x á lại nên như thế nào? Tạ Hướng Vạn hơi hơi mỉm cười, nàng tỏ vẻ, này liền muốn xem cụ thể tình huống. Nếu Chu An Nhiên bản thân phi thường xuất sắc, có thể trở thành Tạ Hướng Vinh hiền nội trợ. như vậy tạ gia liền nhận nàng cái này đại nãi nãi nếu là chu an nhiên còn chưa đủ hảo hoặc là nàng tồn tại ảnh hưởng tới rồi tạ hướng vinh tiền đồ như vậy làm một cái không nơi nương tựa nội trạch nữ tử chết bệnh gì đó quả thực quá dễ dàng lúc trước tạ hướng văn thuyết phục tạ gia thủ thời điểm liền đã từng nói qua làm tạ hướng vinh cưới chu an nhiên này bản thân chính là cái đầu tư mà đầu tư sao tự nhiên có kiếm có bội hiện tại xem ra bọn họ trận này đầu tư đã thắng hơn phân nửa chu gia được tha tội chả còn ẩn ẩn lại phục hưng chi thế, nhưng vấn đề tới, hiện giờ Tạ Hướng Vinh cùng Chu An nhiên còn không có cuối cùng thành hôn, trong đó còn sẽ tồn tại rất nhiều biến số. Không nói người khác, chính là Chu Gia trong môn, phỏng chừng cũng có người nổi lên bên tâm tư. Tỷ như cảm thấy chính mình phục hưng có hy vọng, lại bắt đầu xem thường Diêm Thương thông gia. Phía trước nhận được Chu Gia tin khi, Tạ Hướng Văn liền cùng Tạ Gia Thụ đánh quá dự phòng tâm. Lúc ấy Tạ Gia Thụ còn cảm thấy không quá khả năng. rốt cuộc Chu Lão Ra cho hắn viết vài phong tự tay viết tin, tin chung đều là cảm tạ Tạ Gia, cùng với tỏ vẻ đối việc hôn nhân này tán đ ồ n g ở Tạ Gia Thụ xem ra, Chu Lão Ra là Chu Gia Đại Gia trưởng, hắn nếu đồng ý, trong nhà người hẳn là sẽ không lại có hai lời. lúc ấy Tạ Hướng Vãn nghe xong Tạ Gia Thụ nói, còn rất là cổ quái cười cười. Chu Đáo Lễ kia nhớ h ử lệnh, làm Tạ Gia Thụ rốt cuộc minh bạch, nữ nhi lo lắng không phải không có đạo lý nha. bất quá, hắn còn cần nhìn xem Chu Lão Ra thái độ. Tạ gia thụ nhận nhạt cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Chu Lão gia. Chu Lão gia một đôi đen đặt hai hàng lông mày hơi chọn, cũng không thèm nhìn tới nói, thông r a thứ lỗi, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, không khỏi nhiễm điểm nhi phong hàn. Lão Tam, ngươi nếu thân mình không thoải mái liền không cần cường t r ố n g vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Nói, Chu Lão gia không đợi Chu Đáo lễ mở miệng cãi lại, trực tiếp p h ấ t phát tay, phân phó bên người cái kia đi theo hắn mười mấy năm hộ vệ, Lão Thiết. đem lão tam đưa trở về đi trên đường nhiều chú ý chút chớ nên làm hắn bệnh tình tăng thêm lão người sắt nếu như danh khí chất lãnh lạnh mặt h ắ c như sắt hắn gật gật đầu trực tiếp đi vào chu đáo lễ tòa trước thiết cánh tay vừa nhấc đem đang muốn mở miệng chu đáo lễ lê đỡ lên chu đáo lễ thể n h ư ợ c người lớn lên nguyên liền gây ốm lao thiết thực nhẹ nhàng liền đem hắn xách ra chính sảnh ta ta không bệnh chu đáo lễ biện giải thanh còn ở trong cổ họng đâu phía sau chu lão ra đã cười tạ lỗi làm thông gia c h ê cười, ta đứa con trai này thân thể luôn luôn không tốt lắm. Qua đi có tổ tông truyền xuống tới gia nghiệp, ta không thể không làm hắn ngạnh trên đỉnh. Hiện giờ, ai, ta cũng không đành lòng lại làm hắn ôm bệnh làm l ụ n g vất vả. Trong nhà sự tạm thời giao cho nhà của chúng ta láo nhị, bên ngoài sự t ắ c có l ã o tứ chạy động. Chu láo gia thừa u y ể n chuyển nói cho tạ gia thụ, chính mình cái này con thứ ba xác thật có chút c u ẩ n bất quá yên tâm, về sau bọn họ sẽ đem láo tam đương người rảnh rỗi giống nhau dưỡng. Mặc kệ là trong nhà công việc vặt. vẫn là trên quan trường giao tế, hắn đều sẽ không làm đứa con trai này ra mặt. cho nên liền tính chu đáo lễ tính tình biến h ữ u xem thường thương hộ thông gia cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ thông gia quan hệ. tạ gia thụ thấy chu lão gia như thế s ấ m r ề n gió c u ố n trong lòng đại định cười nói, thông gia khách khí, vẫn là câu nói kia, nếu kết thân, chúng ta chính là người một nhà, lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau trợ giúp mới là đ ứ n g đắn. chu lão gia trong mắt hiện lên một mặt ý cười. hắn liền biết chính mình cái này thông gia là cái người thông minh hôm nay nhìn lên quả nhiên không phải bình thường diêm thương duyên thọ đường chu gia nữ quyến tới cấp lao tổ tông chào hỏi mà tạ gia nữ quyến cũng đồng thời tiến đến nênh đón khách nhân chu thị tỷ muội hỏi ý cũng đội vàng tới rồi trần thị lãnh hai cái con dâu trước cấp lao tổ tông thấy lễ lại cùng viên thị tạ trinh nương lẫn nhau hỏi hảo tạ hướng vãn tạ hướng ý cùng vạn hoa năm mấy cái nữ hải nhi lại hướng trần thị đắng người hành lễ một phen hành lễ v ẫ n ăn sau Mọi người tài trí khách và chủ ngồi xuống. Lúc này còn lại là đến p h i ê n Chu Thị Tỷ muội cùng người trong nhà hành lễ, Tổ mẫu, nhị thẩm, tam thẩm, ngươi, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chu An nhiên cùng Chu An ca sớm đã nước mắt doanh với l ô n g Mi, đồng thời quỳ d ạ p xuống Trần Thị bên chân, một người ôm Tổ mẫu một cây đuổi, ai ai khóc thút thít lên. Trần Thị cũng là m ã n n h ạ n nước mắt, d ố i tay xoa xoa hai cái cháu gái đầu, khóc ròng nói: Hảo, Hảo, các ngươi đều là có phúc khí hảo hải tử. Tổ mẫu nhìn đến các ngươi bình an không có việc gì, này viên treo tâm cuối cùng có thể buông xuống. Kỳ thật, tương so với đi theo người nhà lưu đ ẩ y tây bắc cái khác mấy cái cháu trai cháu gái, Chu An nhiên cùng Chu An ca tình huống là tốt nhất, các nàng không chịu khổ, càng không có gặp cái gì nhục nhã. Hơn nữa nhìn các nàng cử chỉ hòa khí sắc, Trần Thị liền biết, tạo ra người đem các nàng chiếu cố đến cực hảo, ở t ạ g ra sinh hoạt hẳn là không thua năm đó ở hậu phủ. Tư cấp này. Trần Thị càng thêm cảm kích nhìn về phía ngồi ở hạ đầu một cái tiểu nữ hài nhi, cháu gái ở tin chung đều nói, lúc trước mạo nguy hiểm đem các nàng giấu kín ở trong bụng, lại tích cực phối hợp Trần c h i phủ cấp Chu Thị tỷ muội chế tạo phía chính phủ thân phận chính là nàng, Tạ gia đại tiểu thư Tạ Hướng Vãn. Bất quá, hiện tại nàng lại không thể trực tiếp cùng Tạ Hướng Vãn nói lời cảm tạ, mà là khách khi đối lao tổ tông nói, nhà ta này hai cái không hiểu chuyện n h a đầu, nhận được thông gia tổ mẫu chiếu cố, ta nơi này đa tạ thông gia tổ mẫu. nói Trần Thị đẩy ra hai cái cháu gái, làm bộ lên cấp lão tổ tông hành lễ. Lão tổ tông chúng gió không thể nói chuyện, Tạ Trinh nương lại là cái người ngoài, chỉ có Viên Thị nhớ kỹ lão gia dặn dò, vội đứng dậy đem Trần Thị để lại, cười nói, thông gia khách khí, ha ha, chúng ta lão tổ tông cùng lão gia cũng là nhìn hai vị tiểu thư thông tuệ khả nhân, không đành lòng các nàng bị người vừa bãi dâm đ ạ p lúc này mới, ha ha, tả hưu những cái đó sự đều đi qua, chúng ta lại thành thông gia. về sau càng nên lẫn nhau trợ giúp mới là viên thị tuy minh bạch tạ r a thụ ý tứ nhưng nàng nói chuyện phương thức s á c thật có chút vấn đề đồng dạng lời nói từ miệng nàng nói ra tổng làm người có loại không khỏe cảm tạ hướng văn không nỡ nhìn thẳng chỉ mỉm cười nhìn trần thị không tiếng động nói xin lỗi trần thị rốt cuộc là gặp qua việc đời người thấy viên thị nói chuyện như thế không thảo hỉ thế nhưng không có nửa phần khác thường vẫn như cũ tràn đầy cảm tạ nhìn tạ r a chúng n ư quyến nguyên tưởng rằng viên thị liền đủ sẽ không nói nhưng thực mau liền có người đổi mới cái này ký lục liền ở hai nhà nữ quyến Hàn Huyên đương lúc chợt nghe đến một tiếng tăng lên giọng nữ ai nha ta an ca mấy năm nay nương không ở bên cạnh người ngươi nhưng chịu khổ à ô ô ta đáng thương hải tử à nhìn một cái đều gầy thành bộ răng gì? c h ư ơ n g mười một khí thế n g h i ê n áp Đồng Thị ôm chặt mấy năm không thấy bảo bối nữ nhi một cái tay khác nhẹ nhàng đấm nữ nhi bả vai một chút đều không hàm xúc lên tiếng kêu khóc ô ô ta đáng thương nữ nhi nha năm năm không thấy vì nương đều nhớ người muốn chết mấy năm nay người được không có hay không chịu bị khuất đồng thị làm như muốn đem mấy năm nhớ thương tưởng niệm tất cả đều khóc ra tới giống nhau mặc cho ai khuyên đều không thành càng là không có nhìn đến bên cạnh người bà mẫu kia tức giận lại xấu hổ biểu tình đồng thị đẩy ra chu an ca một đôi mắt so sánh đèn pha một t ấ c một t ấ c kiểm tra cũng không biết đồng thị là đôi mắt có vấn đề vẫn là tâm chứng oai cái gì xem ở nàng trong mắt đều thay đổi cái hình dáng Chu An Ca rõ ràng một bộ mặt mày hồng hào bộ dáng, lại chính là bị nàng cho rằng xanh s a o vàng gọn. Chu An Ca lấy làm tự hào là lớp t h ứ c tha thân hình, d ư n g ở Đồng Thị trong mắt đó là cốt nhục như sải. Nhìn Nương lại nói ngốc lời nói, ngươi ly người nhà, độc thân một người ở bên ngoài kiếm ăn, tất nhiên là hảo không đến nơi nào. ô ô, Nương bảo bối nha, ngươi mấy năm nay định là không thiếu chịu ủy khuất đi. Đồng Thị một bên khóc lóc, một bên cắn tự rõ ràng nói, nói chuyện đồng thời. đôi mắt còn không ngừng hướng đối diện tạo ra nữ quyến trên người nó, g trong mắt biểu tình tuyệt không phải cảm kích, mà là có loại chất vấn, thậm chí thu s a u tính sổ ý tứ. Có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng ta tạo ra khắt khe ngươi bảo bối nữ nhi? Lần này ngay cả dựa nghiêng ở giường La Hán lao tổ tông cũng không làm, trừng lớn đôi mắt, vai cái miệng, a a k ê u cái không ngừng. Trần Thị thấy thế trong lòng lại lần nữa mắng một câu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn, trên mặt lại còn không thể mất lễ nghi, cắn chặt răng. đang chuẩn bị mở miệng gian d ạ y đồng thị, không nghĩ ngồi ở đối diện viên thị lại mở miệng, chỉ nghe nàng đầy mặt chân thành nói, thông gia tam thái thái yên tâm, tôn phủ tam tiểu thư cùng thất tiểu thư tự nhập phủ sau, liền từ nhà của chúng ta đại tiểu thư tự mình chăm sóc, năm năm tới, an mặc chi phí đều là dựa theo trong nhà chủ tử lệ, chưa bao giờ từng có nửa phần chậm trễ. Lời này nghe làm như ở giúp tạ hướng v ă n nói chuyện, nhưng tinh tế vừa nghe, rồi lại không phải như vậy hồi sự nhi, phảng phất ở nhắc nhở đồng thị. chiếu cấu ngươi nữ nhi chính là tạ hướng vãn tục nữ nói oan có đầu nợ có chủ ngươi muốn tìm người tính sổ chỉ lo đi tìm tạ hướng vãn liền hảo nhưng đừng oan uổng chúng ta này đó vô tội người tốt nào nghe xong loại này chính mình cấp nhà mình phá đám nói tuy là trần thị cực lực duy trì h ầ u p h u nhân tôn vinh cùng dáng vẻ tuy là nàng tưởng biểu hiện bình tĩnh thông rong giờ phút này cũng không cấm mở to hai mắt nhìn mắt vẫn hay còn cười nhạt nói chuyện với thị lại liếc mắt ôm chu an ca kêu khóc đồng thị không biết vì sao Trần Thị lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, hai nhà đều có cái thượng không được mặt bàn ngu xuẩn. Chính mình cũng không đến mức cảm thấy qua ấy nấy. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau Trần Thị liền phản ứng lại đây, cũng vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy xấu hổ bùn bực, nàng đây là làm sao vậy? Thế nhưng cùng cái diêm thương nhà tương đối, chẳng phải là hạ thấp nhà mình tiêu chuẩn? Trần Thị thâm cho rằng xỉ, cảm thấy chính mình ở Tây Bắc qua kia mấy năm, liền cách điệu đều hạ thấp. liên quan đối người nhà, đối quy củ yêu cầu cũng hạ thấp rất nhiều, này không thể đ ư ợ ra. Lần này hồi kinh, Trần Thị còn nghĩ trở về xã hội thượng lưu đâu, đoạn không thể làm loại này không tốt ý tưởng nảy sinh, phát triển đi xuống. Cũng may bọn họ còn không có hồi kinh, t h ả còn muốn ở Dương Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hết t h ể đều còn k ị p sửa đúng. Trong lòng nghĩ, Trần Thị tươi cười đã phai nhà xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu quát lớn đồng thị, đây là chu ra cái thứ nhất yêu cầu sửa đúng người. Nếu Đồng Thị không đem ở Tây Bắc nhiễm tật xấu hoàn toàn sửa lại, kia chính mình liền không ngại làm nàng hoàn toàn biến mất. Trần Thị vẫn là không có thể thuận lợi mở miệng, bị gắt gao ngăn ở Đồng Thị trong lòng ngực Chu An Ca đang ở khuyên giải an ủi, cũng giải thích, mẫu thân, chúng ta kiểu biệt gặp lại là hỉ sự nha, ngài liền không cần ở khóc, ngài nhìn, đệ đệ đều bị ngài dọa tới rồi, không thể không nói vẫn là Chu An Ca hiểu biết chính mình mẹ ruột, vừa nghe đến bảo bối nhi tử, Đồng Thị lực chú ý nháy mắt bị rời đi, vội buông ra nữ nhi. Quay đầu đi nhìn về phía cái kia ngồi ở bên người nàng, biểu tình có chút co rúm lại Nam Hải Nhi, A Bình, ngươi làm sao vậy? Chính là có cái gì không thoải mái? Người đâu, còn không cho ta truyền Thái Y Yệt? Truyền Thái Y y ba chữ, nói được là như vậy đúng lý hợp tình. đương nhiên, phảng phất đã từng nói qua trăm ngàn lần giống nhau. Kỳ thật ở Chu gia không có đ o ạ t t ứ c trước, Đồng Thị cũng xác thật không ít nói nói như vậy, nhưng vấn đề là, ngươi nha hiện tại vẫn là hầu phủ thế tử phu nhân sao? Ta hướng vạn ngưỡng mày. Tuy rằng Chu An Ca trước tiên ở nàng c h ô đó bị án, nói bản thân cha mẹ tính tình khả năng có chút đại biến, nói chuyện h à n h sự khả năng sẽ có điều không ổn. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, đường đường tương dương hầu thế tử phu nhân lại là như vậy sách không rõ c u â n phụ. Hơi hơi cong cong k h e môi, Tạ Hướng v ã n cũng không có lên tiếng, chẳng sợ ở cái này trong phòng, nàng mới là Tạ gia nội viện thực tế quản lý giả, nhưng thượng có lao tổ tông, Viên Thị, nàng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nhi, s ắ c thật không có mở miệng tư cách. Chu An Ca nói ra câu nói kia, nguyên nghĩ rời đi mẫu thân lực chú ý, không nghĩ tới mẫu thân lực chú ý là rời đi. Nhưng nhưng nói ra nói vẫn như cũ như vậy mất mặt, thảo người ngại. Chu An Ca bất chấp khuyên giải an ủi mẫu thân, lập tức quay đầu đi xem Tạ Hướng Vãn. Ông trời phù hộ, Diệu thiện ngàn vạn đừng nóng giận nha. Vì ôm chặt tương lai bột b ổ i mấy năm nay nàng làm nhiều ít nỗ lực, nàng thật không nghĩ chính mình trả giá tất cả đều bị mẫu thân nói mấy câu cấp c h ố n bụi. Đương nàng nhìn đến Tạ Hướng Vãn bên môi cười nhạt khi. nàng tâm lộn bộ một chút, ám đạo một tiếng không tốt, tạ hướng vẫn là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, đừng nhìn nàng cười, vô cùng có khả năng đã sinh khí. m ậ u thân trong lòng u ố t ruột, chu an ca nhất thời tình thế cấp bách, đã quên khống chế âm lượng, nữ hải nhi thanh tuyến nguyên liền có chút tiêm thế, nàng dưới tình thế cấp bách hô lên câu này mẫu thân thế nhưng mang theo vài phần thê lương, ở an tĩnh chính gian hết sức rõ ràng, đồng thị chính lôi kéo nhi tử tay r o n g dài ta đáng thương h à i tử khi. chợt nghe đến nữ nhi này nhớ gần như kêu thảm thiết kêu gọi tức khắc bị hoảng sợ che lại thình thịch loạn nhảy n g ự c nàng hơi mang không vui của mắng lớn tiếng như vậy ôm làm chi ta lỗ thay lại không biết chu an ca thật sâu hít vào một hơi nói mẫu thân đệ đệ đi theo người trong nhà một đường phong trần tới rồi định l à mệt mỏi không bằng ngài lánh hắn đi ta c h â đó trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi chờ không ai thời điểm nàng phải hảo hảo cùng mẫu thân nói nói đồng thị lực chú ý lại lần nữa bị rời đi nga chỗ ở của ngươi, tại đây trong phủ, nhà cửa c o n hảo, là độc lập tiểu viện vẫn là cùng ngươi đường tỷ tê ở một chỗ. nói tới đây thời điểm, đồng thị mới đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi đề tài, lại nói, ai, ta lại nói ngốc lời nói, ngươi cùng tam nha đầu dù sao cũng là ở tạ gia ở nhờ, gửi người, mẫu thân, ta t h ự c hảo, thật sự, mấy năm nay ta cùng đường tỷ ở tạ gia quá đến phi thường hảo, tạ gia trên dưới đối chúng ta cũng đều đặc biệt hảo, ngài xem xem ta khí sắc thật tốt. so năm đó ly kinh thời điểm còn hảo đâu, chu an ca thiệt tình tưởng cho mẫu thân quỳ, làm cho chủ nhân mặt nhi không nói hảo hảo cảm tạ nhân r a còn khắp nơi soi m ó i hiện tại càng là liền ăn nhờ ở đậu đều phải nói ra. mẫu thân rốt cuộc muốn làm gì, nàng là tới bái kiến thông gia vẫn là tới kết t h ủ chẳng lẽ mẫu thân liền một chút đều không cảm tạ tạ gia năm đó ân cứu mạng? phải biết rằng lúc trước nếu không có tạ gia ra tay, nàng cùng chu an nhiên tuy không đến mức bị bên đường bắn đi, khá vậy phải bị người quan tiến đại lao. Rồi sau đó khoác gông khóa lại áp giải đến Tây Bắc Nha, từ Dương Châu đến Tây Bắc ngàn dặm xa xôi, các nàng mấy cái nhược nữ tử bên người không có trưởng bối, thân nhân quan tâm, trên người lại không có tiền, dọc theo đường đi còn không chừng chịu nhiều ít khổ đâu. Có lẽ một cái phong hàn, một cái đau đầu nhức óc là có thể muốn các nàng mệnh đâu. Hơn nữa một khi có như vậy bị đơn độc lưu đầy trải qua, các nàng thanh danh cũng liền hủy. Mặc dù Chu r a được tha tội, các nàng hai tỷ muội cũng rất khó gả hảo nhân ra đâu. đúng lúc là có tạ gia ra tay, các nàng mới có thể miễn với như vậy bi thảm hoàn cảnh. này đối nàng tuyệt đối xưng được với ân cứu mạng. đặc biệt là có đời trước tao nộ g làm núi lập, chủ an ca càng thêm cảm tạ tạ hướng vãn cùng tạ hướng an tỷ đệ. tạ gia đối nàng có lớn như vậy ân, mẫu thân cho dù là xem ở nàng mặt mũi thượng, cũng không nên như vậy nha. ai? chẳng lẽ nghèo khổ sinh hoạt thật sự có thể thay đổi một người, còn thay đổi đến như vậy hoàn toàn. đồng thị sửng sốt. h i ể n thị bị nữ nhi thình lình xẻ ra, p h ẫ n nộ dọa tới rồi. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhi tới, không vui nói: Ngươi cái hài tử quá đến hảo liền quá đến hảo, ngươi kêu to cái gì nha? Nói nữa, tạ gia cùng nhà chúng ta là thông gia, chăm sóc các ngươi còn không phải h ẳ n là? Chu An Ca vô ngữ ngưng ngớt, hơn nửa ngày mới vô lực nói: mẫu thân, lúc ấy tỷ tỷ còn không có nói cùng tạ gia đâu. Đồng thị liên tiếp bị nữ nhi đánh gãy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, tức giận nói: ngươi nương ta lại không nốc. Như thế nào liền cái này đều nhớ không rõ. Tiêu Ngải vừa rồi còn như vậy nói. Chu An Ca nhìn vô cùng xa lạ mẫu thân, lại lần nữa cảm thấy mặc danh bi ai. Ta làm sao vậy? Mấy năm không thấy, ta hỏi một chút đều không được sao? Có lẽ là cảm giác được c h u n g quanh người đầu chú lại đây tầm mắt. Đồng Thị ngẩng đầu, quét mắt tạ gia chúng nữ quyến, nàng cũng mặc kệ trong mắt người khác kinh ngạc, khinh bỉ, cùng với không thể tin tưởng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tạ hướng vãn trên người. mới vừa rồi nữ nhi động tác nhỏ nàng cũng thấy được, lại liên tưởng mới vừa rồi cái kia cái gì đại thái thái nói, đồng thị liệu định cái này nhìn như tiểu cô nương người, hẳn là tạ gia chủ sự người, mà nàng kế tiếp muốn nói nói, chỉ có nói cho chủ sự người mới có hiệu quả, chỉ thấy nàng lấy khăn xoa xoa trên mặt nước mắt, đôi khởi cười, đối tạ hướng v ẫ n nói, tạ đại tiểu thư, ngài nói ta nói có đúng hay không? Tạ hướng vạn nhún m à y nàng mới đầu còn có chút buồn bực đồng thị vì sao phải làm ầm ý như vậy vừa ra. hiện tại nàng nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo tới, đẹp mắt đào hoa cong cong, chẳng sợ nàng không cười, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười, nhưng nàng nho nhỏ trong thân thể tàn mát ra khí thế, lại cùng này nhu hòa biểu tình hoàn toàn bất động, tạ hướng van cái gì cũng chưa nói, nàng thậm chí đều không c o xem đồng thị, chỉ là nhàn nhạt cùng Trần Thị đối diện. Trần Thị như mày, không biết vì sao, nàng tại đây 12 tuổi nữ hoa trên người cảm giác được một loại quen thuộc lại xa lạ hơi thở, thả nàng cho chính mình cảm giác không giống như là cái hài tử. ngược lại như là như là đúng rồi tựa như nàng đã qua đời bà mẫu này sao có thể tạ hướng vãn vẫn là đỉnh mày bất động tiếp tục dùng khí thế nghiền áp chu ra chúng nữ quyến chương 12 diệu thiện không tốt đương nhiên tạ hướng vãn cũng không phải không c h ấ ớ mắt chừng mắt nhân r a trần thị nàng biểu tình rất là thanh thản thậm chí còn có nhàn tâm b ư n g lên bên cạnh người trên bàn nhỏ trung trà dùng chén cái nhẹ nhàng đẩy ra trên mặt nước di động lá tràng nạnh nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ h ạ p kêu biểu tình, phảng phất không có nghe được đồng thị nói, lại làm như không có nhận thấy được hiện trường không khí dị thường, mà nàng động tác rồi lại như vậy ưu nhã, giống như nước chảy mây trôi, cử chỉ đầu đủ gian đều là một loại lệnh người ngước nhìn thế gia đại tộc phong p h ạ m chẳng sợ chỉ là đơn giản uống cái trà, cũng có thể làm người minh bạch, cái gì mới là chân chính ưu nhã, cái gì mới là chân chính quý tộc, chính là trần thị thấy cũng nhịn không được liễu lơi, đã sớm nghe nói tạ gia đại tiểu thư từ nhỏ từ trong cung thả ra thượng cung ma ma giáo dưỡng. Theo sau lại có quá khang tài nữ tạ mục thanh tự mình dạy dỗ, quy củ, học thức gì đó thực không bình thường. Lúc ấy Trần Thị nghe xong này đó, còn cảm thấy là tạ ra người tự biên tự diễn, bất quá là cái riêng thương trí nữ, giáo dưỡng còn có thể so được với chân chính công hầu gia tiểu thư. Hôm nay nhìn, Trần Thị lại nhịn không được g â m thầm gật đầu, bên không nói, đơn nói này khí trước, này thân vận, còn có này dơ tay một đầu đủ, đều là như vậy cao quý nhàn nhã. Trần Thị thậm chí có loại thấy cổ đại sĩ tộc Thiên Kim ả o giác. đồng thị lại không có trần thị như vậy tốt kiên nhẫn, thấy chính mình hỏi lời nói, đối phương lại chậm chạp không đáp lại, trong lòng sớm đã các loại bất mãn. Sao, người cái nho nhỏ diêm thương nữ cũng dám xem thường ta, dám làm lơ ta? Mới vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn ở duyên thọ đường bốn phía bảy biện thượng đảo quanh. Lúc này nàng trong lòng mang theo khí, đột nhiên quay đầu, thẳng t ắ p c h i ề u tạ hướng vãn nhìn lại. Không nghĩ vừa vặn gặp được tạ hướng vãn trầm tĩnh như nước hai trong mắt, không biết vì sao. Đồng thị chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tinh thần lực làm như phải bị kia như nước hai tròng mắt cắn nuốt giống nhau, nàng đại não thậm chí xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mẫu thân, người khác không biết tạ hướng v ã n lợi hại, ở tạ ra ở 5 năm, năm Chu An Ca lại là trong lòng biết rõ ràng, nàng vừa thấy chính mình mẫu thân cùng tạ hướng van đối tượng, h trong lòng cả kinh. Vội nhìn về phía mẫu thân, quả nhiên nhìn đến mẫu thân ngốc lăng biểu tình, khẽ cắn một chút môi, Chu An Ca nhẹ nhàng đẩy Đồng Thị một chút, thấp giọng gọi một tiếng, a. Đồng thị như ở trong n g ộ n g mới tỉnh, trên trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi, nàng tâm thỉnh thịch t h ỉ n h thịch loạn nhảy đến lợi hại, sau sống lưng càng là một trận một trận phát lệnh. Vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Dường như chúng ta giống nhau, nga không? s ắ c thực nói, có chút quỷ áp giường cảm giác. Đồng thị nhớ rất rõ ràng, có như vậy một cái trước mắt, thân thể của nàng vô pháp lúc đ í h tinh thần lực dường như đều bị bị người hút đi, nàng cả người đều ngu dại. Hiện tại, Đồng thị là liều chết cũng không dám lại đi cùng Tạ Hướng Vãng nhìn nhau. cuốn q u ý t tránh thoát trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói nói cái gì hảo bất quá đồng thị là cái không tin tà người thật sâu hít vào một hơi nàng lại lặng lẽ xoay đầu tưởng nhìn nhìn lại tạ hướng vãn trong ánh mắt rốt cuộc có cái gì cổ quái lần này đến không có xuất hiện cái gì quỷ áp dường ảo giác tương phản giờ phút này tạ hướng vãn đôi mắt không hề không gợn sóng v ô n g ngân ngược lại mang theo một chút ý cười nhưng đương đồng thị xem qua đi thời điểm lại cảm giác không đối với đối phương có bất luận cái gì thiện ý tương phản Đối mặt như vậy cao quý, yêu nhã tươi cười, nàng lại có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Đây chính là cuộc đời lần đầu tiên a. Nhớ trước đây cao quý đại tẩu còn ở thời điểm, đồng thị cùng nàng ở chung thời điểm, cũng sẽ cảm thấy tự ti, nhưng cái loại cảm giác này xa không có hôm nay như vậy mãnh liệt. Năm đó nàng đối đại tẩu chỉ có thật sâu hâm mộ g h e n ghét, nhưng hôm nay đối thượng tạ hướng vãn, nàng, nàng lại có loại tự ti đến gần như tuyệt vọng cảm giác. Đánh cái không thỏa đáng so sánh t ớ i nói. Đại tẩu đến nỗi nàng chỉ là đồng loại trung biểu hiện tốt hơn thiên tài, mà tạ hướng vãn cho nàng cảm giác lại là cao cao tại thượng phi loại. Tạ hướng vãn cùng nàng khác nhau như trời với đất, thật giống như một cái là nữ thần, mà một cái khác còn lại là hèn mọn bụi bặm. Hai người không hề đối lập tính đang nói, mà đối mặt cường đại như vậy một loại tồn tại, đồng thị chỉ cảm thấy chính mình lâm vào vô biên vô hạn tự ti cùng tự ghét chung, thậm chí nàng còn có loại muốn chạy t r ố i chết xúc động. Trời ơi, này rốt cuộc là làm sao vậy? vẫn là ngồi ở gần sườn Trần Thị phát hiện vấn đề trong lòng cũng là cả kinh ám đạo này tạo ra đại tiểu thư quả nhiên lợi hại nhưng này khí thế liền tuyệt không phải người thường nếu không phải Trần Thị trong lòng đủ cường đại p h ò n g t r ừ n g nàng cũng muốn chịu chút ảnh hưởng đối diện ngồi nơi nào là cái gì diêm thương ra mười mấy tuổi nữ nhi rõ ràng chính là cái xây dựng ảnh hưởng rất nặng thế gia lao phong con nhà thật sâu hít vào một hơi Trần Thị cảm thấy vẫn là trước đ e m chính mình x h u ẩ n con dâu đánh thức đi đến nỗi cái khác có thể viên qua đi liền viên qua đi, rốt cuộc hai nhà đều cố ý kết thân, nàng tin tưởng Tạ Hướng Vãn hẳn là sẽ không đem sự làm tuyệt, chỉ là không đợi Trần Thị mở miệng, Tạ Hướng Vãn đã chậm rãi buông c h u n g trà, chịu khăn để để khoe miệng, nhẹ giọng nói, thông gia Tam Thái Thái nói được có lý, được nghe lời này, ở đây người đều là ngẩn ra, chính là Lão Tổ Tông cũng có chút sợ không chuẩn cái này không nghe lời cháu cố gái m ạ c h tâm nói chuyện, mới vừa rồi Đồng Thị một phen hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ ngươi cái con bé không nghe minh m ạ c h thế nhưng còn dám gật đầu nói có đạo lý. Lão tổ tông tuy rằng trúng phong nhưng đầu óc không hồ đồ, mới đầu không biết rõ ràng đồng thị này phiên biểu diễn là vì cái gì, nhưng sự tình tiến hành đến một nửa, nàng liền có chút minh bạch. Ừ, này đồng thị, rõ ràng chính là đỏ mắt tạ gia cấp chu an nhiên đặt mua một ít sản nghiệp. Không sai, tạ gia trừ bỏ bên ngoài thượng xính lễ, ngầm còn dùng vương thửa danh nghĩa giúp chu an nhiên thêm vào một đống nhà cửa cùng mấy cái mặt tiền cửa hiệu hoa đ i ể n trang. Tạ gia làm như vậy. đương nhiên không phải ngốc nết lắm tiền loạn khoe khoang mà là một loại coi trọng Chu An Nhiên cái này con dâu biểu hiện Chu An Nhiên không có của hồi môn Chu Gia tuy rằng hứa hẹn muốn đem Tạ Gia cấp xính lễ tất cả đều coi như của hồi môn cấp Chu An Nhiên tặng của hồi môn hồi Tạ Gia khá vậy không có trực tiếp đem xính lễ biến thành của hồi môn chút không bổ khuyết đạo lý nha Chu Gia thật nếu làm như vậy còn không được làm Dương Châu thành bá t á n h chê cười chết chính là Tạ Gia cũng sẽ bị người ngầm cười nhạo sách này liền ngươi cấp đích trưởng tử tuyển hảo tức phụ liền cái giống dạng của hồi môn đều không có ngươi tạ gia thực sự có tiền nha có người nói rằng thật là coi tiền như rác g a c ư ớ i cái tức phụ còn muốn nhà chồng tặng của hồi môn của hồi môn vì mặt mũi tốt nhất xem cũng là vì làm chu an nhiên có thể cảm nhớ tạ gia hảo tạ hướng vãn kiến nghị từ tạ hướng b i n h ra tiền vương thừa ra mặt lấy thế bà danh nghĩa cấp chu an nhiên thêm trang tạ hướng vinh tuy rằng không trải qua thương nhưng hắn danh nghĩa tài sản không phải giống nhau nhiều mặc kệ là đại hồng thị để lại cho v ấ n riêng vẫn là tạ gia thụ phân cho hắn rèn luyện mặt tiền cửa hiệu điền trang cũng hoặc là mấy năm nay tạ hướng vãn dùng hắn danh nghĩa làm buôn bán t r á n h tới chia hoa hồng mấy hạng thêm đi lên thế nhưng so toàn bộ đông n g u y ệ n công trung sản nghiệp tổng giá trị còn muốn nhiều một đ ố n g tòa nhà mấy cái mặt tiền cửa hiệu cùng thôn trang đối tạ hướng vinh mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông hiện giờ lấy ra tới cấp tương lai nương tử làm danh vinh quang tạ hướng vinh không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. cho nên vương thừa cùng tạ hướng vinh tuy rằng còn không có trở về nhưng cấp chu an nhiên chuẩn bị sản nghiệp đã từ tạ hướng văn thu thập thỏa đáng mấy ngày trước tạ hướng văn liền đem tất cả khế nhà khế ư ớ c trở văn khế giao cho chu an nhiên mà vương thừa cấp chu an nhiên thêm trang tin tức cũng dần dần ở tạ gia đại viện truyền lưu mở ra lão tổ tông tự nhiên cũng biết nàng con biết đồng thị mới vừa tiến tạ gia trước không vội mà thấy nữ nhi mà là lặng lẽ gọi tới nữ nhi n h ũ mẫu tinh tế tìm hiểu một phen tin tưởng Cái kia nhũ mẫu đối đồng thị nói rất nhiều sự, tỷ như chu an nhiên lại nhiều được chút sản nghiệp linh tinh b ắ t quái. Lão tổ tông tự nhận là nàng xem người vẫn là có vài phần chính xác, tuy chỉ rất xa nhìn đồng thị liếc mắt một cái, nhưng dựa vào những việc này, nhi cùng với nàng mới vừa rồi biểu hiện, lão tổ tông có thể kết luận cái này phụ nhân là cái cực tham tài. Thả con buôn, mặt dày người, ở như vậy người tư duy t r u n g nàng mặc kệ cái gì nguyên nhân, chỉ cần kết quả. ở đ ồ n g thị nghĩ đến. Chu An nhiên cùng Chu An ca đều là Chu gia con vợ cả nữ nhi, đều ở Tạ gia ở mấy năm nay. Như vậy Chu An nhiên có, Chu An ca cũng hẳn là có. Dù sao Tạ gia có tiền, đưa một người sản nghiệp là đưa, đưa hai người cũng là đưa. đã phải làm chuyện tốt, sao không đem chuyện tốt làm được đ ế Ôm loại này ý tưởng, Đồng Thị mới có thể đi lên liền nói nữ nhi chịu khổ vân vân. nàng là tưởng coi đây là thiết nhập điểm. Trầm Dại dẫn ra Chu An ca việc hôn nhân, cùng với nàng của hồi môn. Cuối cùng lại cầu tạ r a xử lý sự việc công bằng, công bằng đối đai chu thị hai tỷ muội. Không thể không nói, cực phẩm thế giới các phàm nhân rất khó lý giải. Muốn tạ Hướng Văn nói, nhà ta có tiền làm ngươi đánh giám nha, ta nguyện ý cho ai thêm trang kia cũng là chuyện của ta nhi. Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu công bằng? Nhưng giờ phút này, Tạ Hướng Văn không những không có v ạ c h trần đồng thị ý đồ, ngược lại gật đầu xưng là, này phản ứng chính là đồng thị cũng có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu. Tráng là gan một lần nữa nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, miệng trương đại, một bộ không dám tin tưởng xuân dạng. Tạ Hướng Vãn đ ạ m nhiên cười, kia tươi cười tuyệt đối có thể nói tiêu chuẩn, từ k h ỏ e môi dơ lên độ cao, đến môi tuyến bốn lượng độ gù, phảng phất t h ứ c đo l ư ợ n g quá giống nhau tiêu chuẩn, đã khách khí, lại không hiện xa cách, càng chút nào không tổn hại nàng ưu nhã khí chất, không có cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười không khỏe cảm. Thông gia nhị thái thái nói chính là Tạ Hướng Vãn hảo tâm lại lặp lại một bên, nhàn nhạt nói, năm năm tới. chúng ta tạ r a vẫn luôn dốc hết sức lực chiếu cố hai vị tỷ tỷ, an mặc chi phí cũng đều chiếu lao tổ tông phân lệ tới. nhưng ta biết, này đó đều là vật ngoài thân, mặt ngoài các nàng quá đến cực hảo, nhưng trong lòng lại thời khắc nhớ thương xa ở tây bắc thân nhân, các nàng trong lòng khổ a. lời này nói được, giống như có lý. ngồi ở trần thị trước người cổ đôn thượng chu an nhiên t ú i đầu, k h ỏ e môi câu ra một m ặ t chào phúng độ cung, thầm nghĩ, ta hảo tam t h ẩ m ngài cho rằng tạ hướng v ã n là dễ đối phó sao? Cái gì còn đều không có điều tra rõ ràng đâu, vừa lên tới liền dám tính kế nàng. Hừ, Tạ Hướng Vãn c h ữ nhỏ kêu diệu thiện, lại có quan âm đồng nữ mỹ danh, nhưng nàng tuyệt đối không phải cái vô nguyên tắc lạ người tốt. Hơn nữa ở nào đó ý nghĩa thượng, Tạ Hướng Vãn thậm chí đều không coi là một cái người tốt. Từ không nuôi quân, nghĩa không dưỡng tài, Tạ Hướng Vãn còn tuổi nhỏ thuộc hạ liền dưỡng như vậy nhiều đắc dụng người, còn có kia phú khả địch quốc sản nghiệp, muốn nói nàng là c á i lạ người tốt, đại thánh mẫu chính là Tạ Hướng Vãn chính mình đều không tin. dám tính kế tạ hướng vãn hoặc là tạ gia liền chờ bị tạ hướng vãn thu thập đi chu an nhiên không nói một lời lặng lặng chờ nàng hảo tam thầm an m u y ệ t quả nhiên tạ hướng vãn không làm chu an nhiên thất vọng thực m u liền ném ra rồi kết quả thánh nhân nhân tử phật tổ phù hộ thông gia một nhà cuối cùng bình an trở về hai vị tỷ tỷ cũng có thể cùng người nhà đoàn tụ chúng ta tạ gia là nhất thông tình lý nhân gia đoạn không thể làm thông gia cốt nhục chia l i a như vậy đi Buổi chiều ta liền đưa hai vị tỷ tỷ về nhà. t r â n Thị Đồng Tử đột nhiên co r t lại, đây là có ý tứ gì? Muốn đem Chu Gia người đuổi ra khỏi nhà sao? Nói tốt cấp Chu Gia an bài chỗ ở đâu? Nói tốt hai nhà thân như một nhà đâu? Trương mười ba Tạ Gia cường thế. Diệu Thiện, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tạ Gia thụ ngồi ở chủ vị thượng, trong tay bưng cái chung trà, nhưng không có uống trà, tay liền như vậy trong người đằng trước, không phải hắn không nghĩ uống, mà là mới vừa rồi nữ nhi nói. làm hắn rất là ngoài ý muốn, nhất thời thế nhưng đã quên dùng trà. Đoan đến thời gian lâu rồi, thủ đoạn lên men. Tạ gia thụ tay phải không cấm run rẩy hạ, trung trà nước trà xái ra tới, bát bắn đến hắn trên người. Cha, cấp. Tạ hướng v a n thấy thế, vội rút ra một phương sạch sẽ khăn đưa cho Tạ gia thụ. Tạ gia thụ xua xua tay, từ cổ tay háo rút ra chính mình khăn, tùy tiện đ è đ è ống tay háo cùng trên đùi và nước, tiếp tục mới vừa rồi đề tài, Chu gia dù sao cũng là chúng ta thông gia, như vậy đem người. đem ư ờ i đuổi ra đi không khỏi quá không cho nhân ra mặt mũi đi. Tạ Hướng Vãn lại ngọt ngào cười nói ta biết bọn họ là chúng ta thông gia nhà cho nên còn cố ý cho bọn hắn chuẩn bị một đống cực hảo nhà cửa trong viện tôi tớ sự vật đầy đủ mọi thứ mặc cho ai thấy cũng muốn tán chúng ta một câu nhân nghĩa hào phóng đâu. Tạ gia thụ nhũ n h ư m à y có chút không thói quen nữ nhi nói chuyện phương thức phòng trưng Tạ Hướng Vãn ba ngày khí t r à n g toàn bộ khai hỏa cái loại này khí thế mãi cho đến buổi tối còn không có biến mất. Thiên nàng này sợi khí thế có chút làm cho người ta sợ hãi, làm người có loại vô pháp tiếp cận cảm giác. Chính là Tạ gia thụ cái này thân cha, cũng có chút hổn không được đâu. h o nhẹ hạ, Tạ gia thụ nhắc nhở nữ nhi, diệu thiện, hảo hảo nói chuyện, làm cho cha mặt nhi cũng muốn nói này đó quan mặt văn chương sao? Tạ Hướng Văn cười như không cười mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, nàng bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, đôi mắt cong thành tiểu n g u t nha, dần dần thu liễm khí thế, rốt cuộc khôi phục ngày xưa bộ dáng, nói. là cha nói thật nay vẫn là nàng lần đầu đem hai đời có người nói rằng hai người tạ ly tạ hướng vãn tích góp uy thế phóng xuất ra tới tạ hướng vãn cần thiết thừa nhận cảm giác này thật là mẹ nó quá sung sướng mà nàng cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này ngẫm lại năm đó nàng thế nhưng còn cùng vạn hoa năm công tôn đại nương người như vậy đấu võ m ồ m vắt hết óc nôn n g ự phản kích thật là nhược bạo có hay không ai sớm biết này khí thế như thế dùng tốt năm đó nàng nên dùng để hảo hảo đ ạ i khách đâu? Hà t ấ t Phi nhấm nhiều tâm tư. Kỳ thật, Tạ Hướng Vãn lại đã quên nàng bản thân tuổi tác, liền tính nàng có tạ ly toàn bộ ký ức cùng thần vận khí chất, nhưng làm một cái tuổi chỉ có con số tiểu loại Hoa Nhi tới suy diễn, căn bản chính là Tiểu h à i Nhi xuyên đại nhân ý n g a làm người nhìn không những không có bất luận cái gì bị nghiền áp cảm giác, tương phản còn sẽ cảm thấy rất thú vị. Mà nàng hiện tại bất đồng, 12 i tuổi thiếu nữ là cái đại hài tử. hơn nữa đặt ở đại chu khai quốc năm đầu thời điểm đều có thể gả chồng chính là hiện giờ nàng tuổi này cũng có thể nghỉ hôn đi ra r a môn giao tế thời điểm người ngoài cũng sẽ không thật đem nàng đường cái hải tử đối đãi cho nên lúc này nàng lại phóng xuất ra cái gì cường đại khí t r à n g cũng sẽ không có cái gì không khỏe cảm mới có thể đủ đạt tới chân chính mục đích tạ hướng văn quyết định về sau nàng liền phải g i ố n g cái chân chính đại đường quý nữ như vậy tồn tại mà không phải giống đương thời nữ nhân như vậy bởi vì các loại trói buộc mà qua đến nẹt quất, buồn bực. Tả hữu nàng là diêm thương gia nữ nhi, tạ gia không như vậy nhiều cho má quý củ, cho nên nàng chỉ cần không làm cái gì quá chuyện khác người nhi, liền sẽ không ngại. Lần đầu, tạ hướng v ã n phát hiện, sinh ở thương hộ cũng có sinh ở thương hộ chỗ tốt đâu. Nếu quyết định muốn một đường bừa bãi đi xuống, như vậy tạ hướng v ã n kế tiếp nói càng thêm đúng lý hợp tình. Cha, chúng ta trước không nói kia sự kiện, nữ nhi muốn hỏi một chút ngài. Chu gia người là thật sự nguyện ý cùng nhà chúng ta kết thân, vẫn là vì tiền bạc. Năm trước một hồi đại xá, nhiều ít phạm quan lưu thần bị đ ặ c xá. Những người này cái nào không nghĩ lập tức trở về triều đình, khôi phục nhà mình ngày xưa vinh quang. Nhưng triều đình quan chức liền nhiều như vậy, một cái củ cải một cái hố. Lúc trước bọn họ bị bãi quan, dưới thân hố nhi lập tức liền có tân nhân chiếm. Hiện giờ bọn họ phải đi về, hố đã có tân củ cải, bọn họ này đó lao củ cải muốn đoạt địa bàn, nói dễ hơn làm. đua nhân mạch, nói d ỡ n ở kinh thành h u n nhà ai không có cái quan hệ thông gia bạn cũ, cùng trường đồng liêu, đua tình cảm, lại nói d ỡ n cùng hoàng gia van xin hộ phân, nhà ai tổ tiên không phải có công xã tắc người, không phải thái tổ coi trọng huynh đệ, lao thần, đua, ách, giống như trừ bỏ bạc, cũng không gì nhưng đua, nói nữa, liền tính đua nhân mạch, đua tình cảm, kia cũng muốn tiền bạc mở đường a, chu gia cũng không ngoại lệ. chính là kiếp trước tử chu đáo lệ như vậy sách không rõ hỗn đảng chu l á o gia đều tưởng cho hắn mua cái q u á n làm càng không cần phải nói trong nhà còn có cái có năng lực có i ạ tâm có chiến công chu đáo nghĩa đâu cha chu gia hiển nhiên đã quên vì cấp chu gia tứ gia mưu cái kia ngũ thành binh mã tư phó sử chức vị chúng ta tạ gia chính là ước t r ừ n g mượn cho bọn hắn tam vạn lượng bạc tạ hướng v ã n nhàn nhàn đùa nghịch trong tay khăn trong miệng nói ra nói lại nửa điểm nhi đều không nhàn nhã còn có bọn họ mua nhà cửa mua đ i ề n trang mua mặt tiền cửa hiệu, vì thông gia tình cảm, không tính tam tỷ tỷ chỗ đó tiêu dùng, riêng là cấp chu gia lão gia t ử ngân phiếu, phía trước phía sau thêm lên cũng có 1 2 ờ vạn lượng. Tạ gia thụ m ấ p máy hạ môi, hắn là cái người làm ăn, đối tiền bạc nhất mẫn cảm, tính sổ gì đó càng không nói chơi. Nữ nhi tính này đó, hắn trong lòng rõ ràng, nhưng nhưng hai nhà lập tức muốn kết thân, quan hệ thông gia gian lẫn nhau trợ rút, n à y không phải hẳn là sao? Con n ữ a n nói, bọn họ Tạ gia lại không thiếu điểm này bạc. nắm lại bọn họ mỗi năm vì làm rõ n g u chốt đưa tiền bạc liền vượt qua ba 0 vạn lượng nếu là chỉ hoa 20 vạn lượng là có thể bồi dưỡng một cái có năng lực vị cư quan lớn thông r a kia cũng là có lời nha những lời này tạ gia t h ủ không có nói ra nhưng tạ hướng vẫn là người nào nha lập tức liền nghe xong ra tới nàng hơi hơi mỉm cười tươi cười trung tràn đầy trào phúng là ta biết nhà chúng ta không thiếu điểm này bạc khoan nói là mười mấy hai mươi vạn lượng chỉ cần đối gia tộc hữu ích đối đại huynh tiền đ ồ có trợ giúp chính là một hai trăm vạn lượng bạc ta cũng lấy đến ra tới nhưng vấn đề là cha chúng ta hoa như vậy rất nhiều tiền chu gia là thật sự cảm kích chúng ta sao nàng tuy rằng không có nhìn đến chu đáo lễ đủ loại biểu hiện nhưng chỉ dựa vào tây bắc trưởng quầy trở lại tới tin tức tạ hướng vẫn là có thể đại thể phỏng đoán ra chu đáo lễ là cái cái dạng gì nhân vật kỳ thật không ngừng chu đáo lễ chính là chu lão gia tử chu phu nhân trần thị bọn họ ngoài miệng nói cảm tạ nói trong lòng cũng chưa chắc thật sự đem tạ gia đường thông gia đối đãi có lẽ ở bọn họ trong mắt, tạ gia đó là cái lấy không hết dùng không cạn bạc túi, bọn họ chu ra khi nào yêu cầu bạc, tạ gia liền phải ngoan ngoãn hai tay g i n g lên tặng không bạc còn không thành, tạ gia người còn không thể có bất luận cái gì ý kiến gương mặt tươi cười tương tạo. đương nhiên, tạ gia nếu là có thể lại không lương ố n gối một ít, chu ra người sẽ càng thêm v ừ a lòng. hừ, những người này, một phương diện cầm tạ gia tiền bạc tiêu xài, một phương diện lại hưởng thụ tạ gia người khen tặng. Một cái khác phương diện bọn họ còn muốn thường thường biểu hiện ra đối tạ ra con buồn, t h ô bỉ các loại xem thường. Nói câu khó nghe, chu gia nào đó người chính là đã phải làm kỹ nữ, lại muốn trinh tiết đền thờ, tạ hướng vãn nhất xem thường loại người này. Ngươi nhan nếu là thật thanh cao, liền mẹ nó đừng hỏi tạ gia mượn bạc nha. Cố tình các ngươi xài tạ gia tiền, còn muốn ngại này tiền là kinh thương kiếm tới, cái gì có hơi tiền m ù i vị. Ngươi nhan nếu là thật ngại có hơi tiền m ù i vị, liền hắn đại gia đường dùng nha. trực tiếp đi uống phong cơm lộ rất cao khiết nghe xong nữ nhi nói tạ gia thụ trầm mặc hắn xưa nay là cái khôn khéo người chu lão gia trong mắt ẩn sâu phức tạp biểu tình hắn đã sớm xem ở trong mắt chỉ là chu lão gia cùng chu đáo hiếu chu đáo nghĩa ba người biểu hiện thực hảo tạ gia thụ nghĩ hai nhà nếu muốn kết thân vậy muốn lẫn nhau bao dung không cần mọi chuyện đều so đo đến quá rõ ràng nhưng này một chút bị nữ nhi nhất nhất vật trần hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút g h ê tưởng trầm ngâm một lát tạ gia thụ nói diệu thiện Ý của ngươi là, chẳng lẽ không kết cửa này thân thích? Rốt cuộc Tạ Hướng Vãn đem người đuổi ra khỏi nhà thời điểm, thái độ quá mức cường thế, Tạ Gia thụ thật sợ Chu Gia người sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp cùng Tạ Gia quyết liệt. Ma Trường Tử rất tốt nhân duyên, cũng đem hoàn toàn chôn vùi. Tạ Hướng Vãn nhuyễn miệng cười, ta ý tứ là, chúng ta cần thiết làm Chu Gia minh bạch, chúng ta Tạ Gia không phải coi tiền như rác, chúng ta chịu xuất hiện giúp đỡ Chu Gia, là xem ở thứ tư tỷ tỷ mặt mũi thượng, mà không phải vì lấy lòng ị n h bợ Chu Gia, tương phản. là Chu gia thua thiệt chúng ta rất nhiều. Ta muốn cho Chu gia biết, cảm ơn hai chữ rốt cuộc nên viết như thế nào. Tạ Hướng v ă n thanh âm thực nhẹ, nhưng nói ra lời nói lại kiên định vô cùng, khí phách mười phần. Tạ gia thụ nghe xong, không cấm lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới dùng sức gật gật đầu, không sai, Diệu thiện, ngươi nói không sai, chúng ta Tạ gia không thể làm Chu gia xem thường. Tạ Hướng v ă n tươi cười càng thêm sáng lạ, đây là nàng này cử chân chính ý đồ, nàng muốn cho Chu gia nhận rõ chính mình vị trí. hai nhà kết thân nhà mình nhưng p h ả m là chảy ra một chút nhút nhát hoặc là nói là tự tin không đủ liền sẽ bị Chu gia người dẫm đến trên đầu về sau cũng đừng nghĩ lại xoay người hôm nay Trần Thị có thể túng đồng thị chơi xấu giúp Chu An ca tác muốn s ả n n g h i ệ p ngày mai Chu lão gia tử liền dám ám chỉ Chu đáo hiếu cùng Tạ gia hợp tác làm buôn bán Tạ Hướng vãn không để bụng tiền bạc lại chịu không nổi bị người đương nốc g tử giống nhau tinh kế cho nên nàng cần thiết cấp Chu gia để cái tỉnh thân các ngươi hiện tại còn không có như thế nào đâu. các ngươi ăn, dùng, c h u cùng với tương lai áo cơm nơi phát ra tất cả đều là tạo ra cung cấp đối với ân nhân các ngươi phải hiểu được cảm ơn n g a thân tạo i a thủ càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý hắn cũng là có n g ạ o khí người phía trước vì nhi tử lúc này mới nhiều có nhiều nhịn hiện tại sao ha ha hắn cũng muốn cho chu gia chân chính thể hội hạ cái gì mới là chân chính có việc cầu người dương châu thành tường thành căn nhi một lưu không chấp mắt dân cư vừa động hai tiếng tiểu nhà cửa c h u n g Chu Lão gia cùng Trần Thị mặt trầm như nước ngồi ở đơn sơ chính gian. Ba cái nhi tử cùng hai cái con dâu t ắ c phân ngồi hai sườn, mà mấy cái hải tử t á c bị tông cổ đi xuống nghỉ ngơi. duy n h ị ở đây đó là Chu An nhiên cùng Chu An ca hai tỷ muội. Các nàng một cái ngồi ở Trần Thị bên người cổ đôn thượng, một cái t ắ c ngồi ở Đồng Thị gần sườn. thích cái này tạ gia nha đầu, h ả o không quy củ, thế nhưng đem chúng ta đuổi ra tới, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chúng ta không nhận bọn họ cửa này hôn? Đồng Thị chịu không nổi trong phòng nặng nề. dẫn đầu mở miệng chương 14 chu gia chịu thua chu lão gia cùng trần thị đồng thời thay đổi sắc mặt cái này con dâu thật là càng ngày càng c u ẩ n nói như vậy thế nhưng cũng nói được hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái yên lặng trao đổi cái ánh mắt trần thị ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng không nghĩ chu đáo lê đã giành trước mở miệng chỉ nghe hắn lạnh giọng giao hấn ngươi cho ta ý m i ệ n g phụ thân mẫu thân còn không có mở miệng chỗ nào luôn được đến ngươi nói bậy chu đáo lê tuy rằng có chút sách không rõ nhưng cũng không phải thật sự chuẩn về đến nhà, hắn tốt xấu là hầu phủ thiếu gia, lại là đã làm thế tử người, đầu óc tuy không bằng mấy cái huynh đệ hảo sử, lại ít nhất sẽ xem người sắc mặt. mới vừa rồi cha mẹ trong mắt lập loè tức giận, chu đáo lê cũng nhìn đến rõ ràng, vì phòng ngừa thế tử lại nói nhượng lại cha mẹ tức giận lời nói tới, hắn chỉ phải trước mở miệng. chu đáo lê vân xong rồi lão bà, lại ra vẻ khó xử nghĩ nghĩ, quay đầu đối chính vị thượng nhị lao nói, bất quá phụ thân, mẫu thân, đồng thị nói tuy có chút không ổn. khá vậy không phải toàn vô đạo lý. kia tạ gia, s ắ c thật có chút làm cản, liền tính chúng ta chu giang h è o túng, khá vậy không phải tới cửa tống tiền bà con nghèo, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? thật là mắt chó xem người thấp. vừa nói, hắn còn dùng k h ỏ e mắt dư quang quét quét ngồi ở trần thị bên cạnh người chu an nhiên, nói, như vậy kiến thức t h i ề n bạc, thô bỉ vô trạng nhân ra, chất nữ nhi gả qua đi cũng quá ủy khuất. đồng thị bị trượng phu trước mặt mọi người h ấ n một chút đều không cảm thấy năn g h a m chỉ hơi hơi gục đầu xuống, da vẻ xám hơi trang, nhưng mà nàng cúi đầu thời điểm, trong mắt còn lăn long lóc lăn long lóc chuyển cái không ngừng, hiển thị lại ở đánh cái gì chủ ý. nghe song trưởng p h u nói, lại là ẩn ẩn ở phụ họa nàng đề nghị, nàng không khỏi trong lòng đắc ý, đột nhiên ngẩng đầu, liên thanh nói, là nha là nha, tam gia nói rất đúng, phụ thân mẫu thân, chúng ta chu gia tốt xấu là kinh thành tiếng t ă m lửng lây vọng tộc, liền tính không có tư vị, kia cũng là chạy dài thượng trăm năm đại gia tộc. Há có thể cùng Diêm Thương kết thân? Nguyên bản chúng ta chịu đem chất nữ nhi gả cho Tạ gia, đã là cho Tạ gia thiên đại mặt mũi. Bọn họ Tạ gia nên mang ơn đội nghĩa mới là. Kết quả đâu, bọn họ, bọn họ lại đem chúng ta coi như bà con nghèo giống nhau, tùy tiện ném chút tiền bạc liền t ố n g cổ ra tới. Này, này cũng quá cuồng vọng. Chu Đáo Lễ cùng Đồng Thị không hổ là phu thê, hai người sóng điện não tổng có thể ở một cái sóng n g ă n thượng. Nghe xong Đồng Thị nói, Chu Đáo Lễ không được gật đầu, phụ thân. nếu tạ gia như vậy không biết tốt xấu, việc hôn nhân này đơn giản như vậy từ bỏ, chất nữ nhi tốt như vậy cô n ư ơ n g nguyên chính là đương cáo mệnh phu nhân mệnh, há có thể tiện nghi kia d i ê m t h ư ơ n g tử? Đồng thị cũng gật đầu như lão tỏi, là nha là nha, mẫu thân, ta nhưng nghe nói tứ đệ tương lai cấp trên phùng đại nhân trong nhà còn có hai cái nhi tử, tuổi cùng chất nữ nhi không sai biệt lắm, đều còn không có thành thân, nếu có thể, chu đáo lễ vợ chồng càng nói càng hăng hái. đề tài lại là một đường từ tạ ra cuồng vọng nói chu an nhiên gả vào phùng gia đủ loại chỗ tốt cuối cùng chu đáo lễ càng là hướng về phía chu đáo nghĩa ngay mắt ám chỉ đệ nha ca đều giúp ngươi giúp được cái này phân thượng về sau thăng chức rất nhanh nhưng ngàn vạn đừng quên ca hảo a chu đáo nghĩa thái dương run rẩy đặt ở trên đầu gối đôi tay co rút lại co rút lại cuối cùng nắm thành nắm tay nếu không phải còn có một tia lý trí nhắc nhở hắn trước mặt người này là hắn thân ca thả là một mẫu sở ra thân ca Hắn thật muốn một quyền đấm qua đi. Người có thể x u ẩ n nhưng như thế nào có thể x u ẩ n thành như vậy? Chẳng lẽ Tam Ca Tam Tẩu đã quên giờ phút này, bọn họ sở trụ nhà cửa rốt cuộc thuộc về ai? Còn có, hắn chu đáo nghĩa có thể từ tây bắc vệ sở điều nhập kinh thành làm võ tướng, lại là dựa vào a i cấp tiền bạc lót đường. Ai, hiện giờ nhà bọn họ còn cần tạ gia cung cấp nuôi dưỡng đâu? Hắn hảo Tam Ca liền tưởng một chân đá văng tạ gia, như thế thiện cận, như thế vong ân phụ nghĩa. Nếu bị người ngoài đã biết. Ai còn dám cùng Chu gia người giao tiếp? Mà bị Chu Đáo Lễ vợ chồng lặp lại nhắc tới Chu An Nhiên trên mặt dị thường trấn tĩnh, chỉ có trong lòng âm thầm t ắ p lưỡi. Nàng đã sớm biết Tam thúc Tam thẩm không phải phàm nhân, nhưng hôm nay nhìn vẫn là làm nàng mở rộng ra một hồi tầm mắt. Sách, Thật là một đôi kỳ ba nha. Nếu không phải Chu Đáo Lễ lớn lên cùng Chu Láo gia tử có ba bốn phân tương tự, Chu An Nhiên đều nhịn không được hoài nghi hắn không phải Chu gia người. Rõ ràng Chu gia nam nhân đều thực thông minh nói. Như thế nào đến phiên Chu đáo lễ liền biến thành cái ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ không có minh bạch hôm nay vì sao sẽ bị đuổi ra Tạ gia? Rõ ràng nhân gia Tạ gia đã sớm ở Tạ gia Lâm Viên bên chuẩn bị tốt nhất phòng cho khách, an bài tốt nhất người hầu, chiêu đãi Chu gia người. Nhưng đúng lúc là bởi vì Đồng Thị một hồi càn quấy, mới chọc giận Tạ Hướng Vãn, cuối cùng liên quan nàng cùng Chu An Ca cũng cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà. Tạ Hướng Vãn này cử, trừ bỏ tỏ vẻ đối Đồng Thị nghiêm trọng bất mãn ngoại, càng nhiều vẫn là một loại nhắc nhở. có người nói rằng cảnh cáo nhân gia là muốn dùng thực tế hành động nói cho chu gia tạ gia không phải coi tiền như rác không đạo lý phủng bó lớn tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng các người kết quả còn muốn chịu các ngươi h o a n b u ổ n g khí nhưng chu an nhiên yên lặng thở dài nàng hảo tam thúc hòa hảo tam t h ẩ m cho đến hiện tại đều không có lĩnh hội tạ hướng vãn thầm ý nha đến nỗi nàng cùng tạ hướng linh hôn sự có thể hay không khởi g ọ n sóng chu an nhiên nhưng thật ra một chút đều không lo lắng tổ phụ cùng tổ mẫu không phải tam thúc vợ chồng. tuyệt không sẽ làm ra b ự c này chuyện ngu xuẩn. Con n ữ a n ó i đừng nhìn chu đáo lễ luôn miệng nói cái gì chu gia đem chu an nhiên đính hôn cấp tạ gia, nhưng trên thực tế, lúc trước làm chủ nghị thân chính là vương thừa. Thời buổi này tuy rằng chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng cũng muốn xem cụ thể tình huống. Chu an nhiên không có cha mẹ, mà vương thừa là phụ thân bạn tốt bạn trí kỷ, từ hắn ra mặt, đảo cũng không tính du c ủ t h ả khi đó chu an nhiên lại là cái quan t ỷ nàng kết hôn đều có chủ nhân làm chủ. Cho nên. ở Chu An nhiên hôn sự thượng, Chu Gia kỳ thật cũng không có lên tiếng quyền. Nếu Chu Gia không có tư cách đính hôn ư ớ c tự nhiên cũng liền không có tư cách hủy hôn ư ớ c Hơn nữa Chu Gia còn cần Tạ Gia giúp đỡ đâu? Làm sao thật sự từ bỏ lớn như vậy một tòa di động Kim Sơn? Chu An ca tắc vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, trước mặt này đối nói được nước miếng tung bay nam nữ, thật là nàng thế tử cha cùng thế tử phu nhân nương sao? Nhưng nàng nhìn như thế nào giống như phố phường t h ă n g đấu tiểu dân. ở trong phòng. duy nhị có tâm tình xem diễn đó là chu đáo hiếu vợ chồng, bọn họ hai vợ chồng lặng lẽ liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được che giấu ý cười, lao tam hai vợ chồng thật là chuẩn về đến nhà nhà, ha ha, ngồi ở tạ gia trong nhà, lại còn không biết xấu hổ nói ầu nói tả, luôn mồm nói cái gì từ hôn, từ hôn, ha ha, bọn họ thật đúng là dám nói, nhân gia tạ gia trước sau cấp chu gia t ắ t gần 30 vạn lượng bạc, nếu hai nhà việc hôn nhân thất bại, như vậy này số tiền chu gia thế tất muốn còn cho nhân gia. nhưng vấn đề là Chu Gia trên dưới mười mấy khẩu người, mọi người của cải thêm lên cũng không đủ ba mươi lượng, liền cái số lẻ đều còn không t ư ợ n g đâu. Càng không cần phải nói, Chu Gia người còn phải về kinh, hồi kinh sau còn muốn ăn gia trí nghiệp, mà này đó cũng hết t h ể là Tạ Gia trả tiền. Nếu đúng như Chu Đáo lễ lời nói lôi hồn, Chu Gia người phỏng chừng muốn một đường ăn xin hồi kinh, hồi kinh sau càng là liền cái lều tranh tử cũng chưa được đâu. Ai thật không biết Lão Tam là tùy ai. rõ ràng lao gia tử cùng thái thái đều thực khôn khéo nói. Trần Thị cao ngồi ở chính giữa, trong lúc lơ đ ã n g vừa lúc thấy được Chu Đáo Hiếu cười như không cười biểu tình, đặc biệt k i u cười còn mang theo nồng đậm trâm trọng, tựa hồ muốn nói, hắc, thái thái, ngài lao lợi hại cả đời, thế nhưng cũng có như vậy x u ẩ n nhi tử nha. bị xem thường, vẫn là bị cái nàng chưa bao giờ coi trọng mắt con vợ lẽ xem thường. Trần Thị tâm phảng phất bị người nắm chặt ở lòng bàn tay, nàng biết, nàng không thể lại r u n g túng đi xuống. Nhi tử là chính mình. Trần Thị Luyến tiếp ra tay tàn nhẫn, nhưng Đồng Thị liền bất động. Chung quy là cái họ khác người. Trần Thị huấn lên chút nào sẽ không đau lòng. Vừa lúc lúc này Đồng Thị còn đang nói: Mẫu thân, đại tẩu qua đời thời điểm đã từng lôi kéo con dâu tay, làm ơn con dâu hảo hảo chăm sóc tam nha đầu. Ta là cái vô dụng, mấy năm nay cũng không thể hoàn thành đại tẩu giao phó. Bất quá hiện giờ sự tình quan t a m nha đầu tiền đồ đại sự, con dâu lại là không bao giờ có thể ngồi yên không nhìn đến. Phanh một tiếng. Chân Thị dùng sức đem trên tay l ầ t chàng hạt khấu ở trên bàn, lạnh giọng giáo hấn: n g a ngươi muốn như thế nào cái ngồi yên không nhìn đến? Đem Tam Nha đầu rất tốt nhân duyên hủy diệt. Hừ, nếu đây là ngươi đối Tam Nha đầu chăm sóc, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể thiếu làm chút. đ ồ n g Thị bị hoảng sợ, nhưng thực m u lại khôi phục lại. Mấy năm nay nàng đều bị bà bà mang thói quen, dù sao bà bà mang xong cũng sẽ không đem nàng như thế nào, nhiều lắm chính là ai mấy cái xem thường cùng vài câu không đi đến đâu r ă n g d ậ y nàng cũng không để ý chỉ cần có thể vớt đến thiết thực chỗ tốt bị mắng hai câu lại như thế nào lao tứ có tiền đồ các nàng gia tam gia còn nhàn dối đâu nếu nương tam nha đầu hôn sự đáp cái hữu dụng quan hệ thông gia có lẽ tam gia còn có thể mưu cái một quan nửa trước đâu làm quan thái thái một lần nữa trở lại xã hội thượng lưu là đồng thị mục tiêu vì cái này mục tiêu tặng của hồi môn cá biệt chất nữ nhi ai thượng vài câu t h o a mãn đây đều là đ ă n g giá về vài im miệng đồng thị vẫn không cam lòng nói thầm câu ta cũng là vì trong nhà hảo nha. Trần Thị lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần phải, ta còn không có lao hồ đồ đâu, cái này ra cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. giờ phút này Trần Thị cũng có chút hối hận, ban g à y thời điểm nàng liền không nên túng đồng thị đi thử tạ r a hiện tại hảo tạ r a là cái cái gì thái độ, nhưng thật ra thật làm nàng thử ra tới, khá vậy không duyên c ớ đắc tội thông gia à. Trần Thị quay đầu nhìn về phía Chu Láo gia. Không tiếng động dò hỏi cái gì. Chu Lão ra híp mắt nghĩ nghĩ, chợt trầm rãi gật đầu. Trần Thị nói, một đường m à n trời chiếu đất, l a o Tam được phong hàn, yêu cầu đóng cửa t i n h dưỡng, l a o Tam gia cũng không cần khắp nơi chạy loạn, vẫn là an phận ở nhà chăm sóc Lão Tam đi. Mới vừa rồi còn nói đến hứng khởi, Chu đ á o lễ tức khắc g â y người, mẫu thân đây là có ý tứ gì? Thế nhưng lại là muốn cấm hắn đủ. Này, này sao lại có thể? Dương Châu nãi giàu có và đông đúc nơi, thương gia giàu có càng là không ở số ít. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào từ này đó giàu đến chảy mỡ thương nhân trên người quát chút nước lụt đ ầ u mẫu thân lại không cho hắn ra cửa đồng thị cũng ngây ngẩn cả người ở nàng nghĩ đến phùng đại nhân gia nhi tử tuyệt đối so với cái kia tạ hướng vinh mạnh hơn nhiều thái thái không phải đau nhất tam nha đ ầ u sao như thế nào không cho nàng tuyển cái càng tốt phu quân trần thị lại lười đến cùng này đối x u ẩ n phu thê giải thích cái gì trực tiếp lên tiếng lão nhị ngươi là huynh trưởng nhiều chăm sóc lao tam. Đây là muốn cho chú đáo hiếu lưu tại trong nhà đương lao đầu, nghiêm mật trông giữ chú đáo lệ a. Chú lão gia t ử đối thê tử an bài không hề đáng nghi. Hắn tiếp theo phân phó nói: Hôm nay tạ gia mở tiệc chiêu đ ã i chúng ta, lễ thượng vắng lai, chúng ta cũng nên hảo hảo mời lại thông gia một hồi. Lão tứ, ngày mai ngươi tự mình đi tạ gia đưa t h i mời, liền nói ta muốn thỉnh thông gia lão gia ăn đốn cơm s o ả n g thuận tiện cáo cái tội. Ai, bọn họ thật là coi khinh tạ gia, không nghĩ tới nhân gia lại là như vậy kiên cường. người hà tình thế so người cường, chu gia chỉ có thể chịu thua, còn muốn biến tướng nhận lỗi, trương 15 h ỷ sự gần một, tạ gia thụ tiếp chu gia thì mời, lãnh tiểu nhi tử tạ hướng an tiến đến dự tiệc. trong yến hội, chu l á o gia, chu đáo hiếu cùng với chu đáo nghĩa đều thực nhiệt tình chiêu đ ã i bọn họ tuy rằng không có nói tạ tội nói, nhưng tư thái làm được rất thấp, tịch thượng liên tiếp cấp tạ gia thụ kính rượu, thả lời trong lời ngoài đầu lộ ra chu gia có thể có hôm nay, thật sự là lấy tạ thông gia phúc. hơn nữa còn minh xác nói ra nhà mình tam tiểu thư cùng tạ gia đại thiếu gia chính là thiên lôi đánh xuống nga không là trời đất tạo nên một đôi nhi chỉ chờ tạ hướng vinh trở về liền nhanh chóng cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị mở hôn lễ chu lão gia càng là không khẩu tử khen tương lai tôn nữ thế chỉ đem tạ hướng vinh khen đến giống như văn khúc tinh truyền thế còn phát ngôn bừa bãi ngày nào đó tạ hướng vinh nhất định có thể nhập các bái tướng trở thành đại chu nhất đẳng nhất năng thần lương đống có thể nói Tự Chu Lão Gia cùng Tạ Gia Thụ gặp mặt sau, đây là Chu Lão Gia tử lần đầu tiên chính thức nhắc tới Tạ Hướng Vinh, cũng cấp r a như thế cao đánh giá. đương nhiên, Tạ Hướng Vinh cũng xác thật đủ xuất sắc. Nhưng Chu Lão Gia có thể nói ra lời này, lại không chỉ chỉ cần bởi vì Tạ Hướng Vinh xuất sắc. Rốt cuộc, ở Chu Lão Gia tiến Dương Châu trước, Tạ Hướng Vinh đã là cử nhân Lão Gia, nhưng vì cái gì Chu Lão Gia thấy Tạ Gia Thụ sau, lại không có chủ động đề cập cái này tương lai tôn nữ tế đâu. nhìn Chu Láo Gia đầy mặt tươi cười bộ dáng, Tạ Gia Thụ tâm tình rất là phức tạp, một phương diện hắn thật cao hứng, có người khen chính mình nhí tử, hắn đương nhiên phát ra từ nội tâm cao hứng cùng kiêu ngạo lạc, một cái khác phương diện lại là có chút nhàn nhạt mất mát, hết thảy quả nhiên đều bị nữ nhi lưu trú, n g chính là trước mắt vị này Chu Láo Gia cũng không phải thiệt tình thành ý tưởng nhận hạ Tạ Gia việc hôn nhân này a, lại có Tạ Gia Thụ trong lòng còn có chút bất an, cố n é n phức tạp tâm tình. Tạ gia thụ thái độ ấm áp cùng Chu gia phụ tử ăn một đốn rượu, liền cáo tử rời đi. Về đến nhà, ngồi ở trong thư phòng đã phát một hồi nốc, ăn hai ly trà đặc, nhàn nhạt men say rút đi hơn phân nửa. Hắn lúc này mới sai người gọi tới Tạ Hướng Vãn. Cha, ngài đã trở lại. Ha ha, trận này đến hội ă n đến còn thông thuận. Tạ Hướng Vãn t i ế u ngữ doanh doanh đi đến, thấy Tạ gia thụ trên người tản ra một chút mùi rượu, biết hắn đây là mới từ Chu gia trở về, nhưng nói một nửa, nàng l i ê n sửng sốt. bởi vì nàng phát hiện phụ thân trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng chẳng lẽ Chu Gia Kỳ ba lại làm cái gì cực phẩm chuyện này Tạ Hướng Vãn ngồi ở Tạ Gia Thụ đối diện quan tâm hỏi như thế nào sự tình có cái gì biến cố hẳn là sẽ không nha Chu Gia Lão Tam là cái ngu xuẩn nhưng mặt khác phụ tử ba cái lại là thông minh hẳn là có thể biện đến thanh sự thật nha Tạ Gia Thụ xoa xoa thái dương không có Chu Thông Gia khoản đãi cực hảo tịch thượng chúng ta còn gõ định rồi hôn lễ mấy cái ngày tốt chỉ chờ ca ca ngươi trở về là có thể định ra cuối cùng nhật tử tạ hướng văn càng thêm khó hiểu này không phải thực h ả o sao cha vì sao còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng tạ gia thụ ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi hơi mang lo lắng hỏi diệu thiện ta bỗng nhiên phát hiện chu gia phụ tử đều không phải đơn giản nhân vật ngươi nói hôm nay chúng ta làm như vậy ngày sau bọn họ có thể hay không ghi hận chúng ta bọn họ chen ép đường đường trước hầu gia cũng muốn chịu thua nhận sai không khỏi có chút quá mức đặc biệt là nhìn đến Chu gia phụ tử co được giãn được, Tạ gia thủ không tránh được lo lắng bọn họ phát đ ặ t sau sẽ thu sau tính sổ. đến lúc đó thông gia biến kẻ thủ, bọn họ chẳng phải là bạch kết cửa này hôn. Tạ Hướng vẫn lại hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý nói, cha, ngài không cần lo lắng. Ha ha, Chu gia muốn tái hiện ngày xưa vinh quang, không cái mười mấy hai mươi là đ ừ n g suy nghĩ. Liên Tính thứ năm gia là võ tướng, Đại Chu cũng không có như vậy nhiều trưởng nhưng đánh, muốn chiến công. Hắn cần phải có thời gian đợi đâu. Nói, nàng lại tưởng nghĩ tới cái gì? Tả h ữ u nhìn nhìn, thấy trong lén lút không người, lúc này mới hướng Tạ gia thủ phương hướng thăm thò người gia tử, hạ giọng nói, cho dù có một ngày Hoàng Thái tôn vào chỗ, trong triều có người không phục muốn t ắ c loạn, cũng tạm thời không tới phiên thứ năm gia thượng chiến trường. Nữ nhi tuy không nhiều ít kiến thức, khá vậy biết trong quân đội nhất chú ý tư lịch, Chu gia tuy là dùng võ làm giàu, nhưng toàn gia trên dưới, trừ bỏ Chu Lão gia tuổi trẻ khi đã từng lãnh quá binh. trong nhà không còn có r a quá tướng quân. Tạ Hướng Vãn trong giọng nói mang theo vài phần t r à o phúng, từ xưa chính là người đi trả lệnh. Chu gia thoát ly trong quân đã vượt qua 30 năm, thứ năm r a lại tuổi trẻ, muốn mượn dùng phụ tổ ở trong quân quan hệ, chỉ sợ có chút khó khăn. Tạ Hướng Vãn lộn xộn nói một đại thông, kết luận chỉ có một, mặc dù Chu gia dùng nhà chúng ta bạc cấp thứ năm r a lót đường, Chu lão gia lại vận dụng Chu gia sở hữu nhân mạch, đại thứ năm gia vị cư địa vị cao, ít nhất ít nhất cũng muốn 10 năm. Nói. Tạ hướng Vạn Thanh Diễm tuyệt luân khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiêu ngạo, dơ lên tinh xảo tiểu cảm, nói: 10 năm thời gian, cũng đủ c a c a tuyển hà n lâm vào nội c á c Hơn nữa nhà chúng ta cũng không phải toàn không người mạnh, chỉ đợi c a k a chính thức có viên chức, cha đại nhưng đem trong tay tổ tiên truyền xuống tới một ít quan hệ giao cho c a k a có những người đó nâng đỡ, c a k a con đường làm quan tất nhiên có thể đi được càng ổn, càng không cần phải nói chú an nhiên trong tay hẳn là còn nắm chặt chút tài nguyên, một bên là chí thân thả đối nàng có ân u quân." Một bên là càng lúc càng xa nhà mẹ đẻ, ngươi nói nàng sẽ như thế nào lựa chọn? Tạ Hướng vẫn bên môi ý cười dần dần dày, vai đầu nhỏ, hơi mang nghịch n g ầ m nói. Đến lúc đó, ca ca quan chức không chuẩn so thứ năm gia còn cao, ha ha, cha, đổi làm ngài là chu l á o gia, thậm chí là cái kia thần kỳ thứ tư gia, ngài có thể hay không đắc tội tạ gia như vậy một cái hảo thông gia. Tạ Hướng vẫn một phen lời nói, nói thẳng tạ gia thụ hai mắt phiến quang, liên tục gật đầu, là nha là nha. Ta như thế nào đã quên này đó, ta thật là l a o hồ đồ. Ha ha, vẫn là ta diệu thiện thông minh, không ra khỏi cửa cũng có thể suốt đêm thiên hạ sự. Tạ Hướng Văn đứng dậy đi vào Tạ gia thụ phụ cận, giữ chặt hắn một cây cánh tay, làm lũng p h e phẩy, phụ thân mới bất lão, càng không hồ đồ, ngài là quan tâm sẽ bị loạn nha. Ta đâu, bất quá là run cái tiểu cơ linh, căn bản là không thể cùng ngài đại trí tuệ so sánh với đâu. Tạ gia thụ bị nữ nhi một hồi vỗ mông n g ự a đến cả người thoải mái, cười ha h à nói. Hảo hảo, chúng ta đều thông minh. Tạ Hướng v ã n lại nghiêm túc gật đầu, là nha, hổ phụ vô q u y n ữ ta này tất cả đều là cùng phụ thân học đâu. Tạ gia chủ càng thêm vui vẻ, xoa xoa nữ nhi bùi tóc, đau lòng nói, bé ngoan, mấy ngày nay vội hỏng rồi đi. Lại là chuẩn bị chiêu đái chu ra người, lại là chuẩn bị Tạ Hướng vinh hôn sự, trong lúc còn muốn quản lý Đông Nguyên hàng ngày công việc vặt, bên ngoài sinh ý, chính là cái làm việc làm ra rồi đương r a chủ mẫu cũng chịu không nổi. càng không cần phải nói một cái còn không đến 12 tuổi tiểu cô nương t a hướng vạn nhấp miệng cười khẽ không có việc gì còn muốn xen vào sự m ụ mụ nhóm giúp đỡ ta đâu làm ta tự mình liệu lý chuyện này cũng không nhiều lại nói đại tẩu liền phải vào cửa đại tẩu tới ta liền có thể thoải mái tạ gia thụ ngẩn ra ngươi tưởng đem đông nguyện tất cả đều giao cho chu thị ở hắn trong ấn tượng nữ nhi là cái thông minh cường thế người mà như vậy nữ tử phần lớn đều thích khống chế hết thảy t h ì như hắn hảo tổ mẫu mà Tạ Hướng Vãn lại thẳng luôn muốn đem Đông n g u y ệ n tất cả đều giao ra đi, n à y liền có vi không chế hết thể thói quen. Còn nữa nói, Tạ Gia Thụ chính mình chính là cái gia chủ, làm quản lý giả s a u liền thói quen. Có người nói rằng thực hưởng thụ trong tay nắm, có quyền b í n h cảm giác, lại muốn cho hắn buông tay, cơ hồ rất khó. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm nữ nhi, Diệu Thiện Kỳ thật cũng không phải cái luyến quyền bá đạo nữ tử. Tạ Hướng Vãn cười đến thản nhiên, nói chuyện càng là bằng phẳng. Ân, ta chỉ là tạm thời đại lý. Đông n g u y ệ n tóm lại muốn giao cho đại ca thế tử. Mấy năm nay gian, ta vẫn luôn quan sát đến thứ tư tiểu thư, phát hiện nàng là cái cực có dự tính, có năng lực, có tâm kế nữ tử, đem Đông n g u y ệ n giao cho nàng ta cũng yên tâm. Đại ca là cái t ế phong lãng Nguyệt nhân vật, không mừng tu b ụ Thứ tư tiểu thư làm tạ đại n ã i lại sau, định có thể giúp v i n h trưởng xử lý hảo nội viện, làm hắn chuyên tâm ở bên ngoài dốc sức làm. m à nàng tạ hướng vãn, rốt cuộc chỉ là tạ ra nữ nhi, sau khi lớn lên phải gả làm người khác phụ. sớm muộn gì đều phải giao ra đi quản gia quyền, vì sao không còn sớm sớm buông tay? như vậy còn có thể tại chu an nhiên trước mặt bán cái hảo đâu? còn có một chút, tạ hướng v a n phát hiện, đại chu không phải đại đường, nơi này đối nữ tử chói buộc tuy rằng không phải đặc biệt khắc nghiệt, nhưng cũng xa không có đại đường như vậy phong túng. chính là ở đại đường, đối với quá mức cường thế nữ tử, bình thường nam nhân cũng đều là kính n h i viễn chi. ở đại chu, tình huống như vậy càng thêm nghiêm trọng. lao tổ tông đó là cái cực hảo ví dụ. Tạ Hướng Vãn đã từng nghe người ta nói quá, Lão Tổ Tông tuổi trẻ thời điểm liền bởi vì quá mức cường thế, mà làm Tạ Vạn Kim rất là không m ừ n g đương tiểu k i ể u nhược đ ư ợ c sợ hãi như Tiểu Bạch Thỏ giống nhau phùng di nương xuất hiện thời điểm, liền lập tức đã bị hấp dẫn. Lão Tổ Tông hiện tại sẽ có như vậy kết cục, cũng cùng nàng cường l ạ n h thích khống chế hết thể tính tình thoát không khai. Tạ Hướng Vãn không nghĩ biến thành Lão Tổ Tông người như vậy, càng không nghĩ làm thần cận người đối nàng tâm sinh kiên kỵ, cho nên nên buông tay thời điểm liền buông tay. Nên biểu hiện nhu nhược thời điểm liền biểu hiện nhu nhược, mà không phải giống cái chọi gà giống nhau. Cả ngày ý chí chiến đấu s ụ c sôi, không ai bị nổi bộ dáng. Như vậy không những không thể làm nhân tâm sinh tính sợ, ngược lại sẽ làm người tránh còn không k ị p Quả nhiên, nghe x o n g tạ hướng văn nói, tạ gia thụ bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng mãn nhãn trong suốt, biết nàng là t h i ệ t tình không luyến quyền, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Ân, ta đã sớm biết diệu thiện là cái thông tình đạt lý hảo hài tử. Bất quá." Chu Thị dù sao cũng là cô dâu mới, Đông n g u y ệ n sự, nàng chưa chắc có thể thực mau thượng thủ, ngươi vẫn là giúp bọn hắn nhiều chăm sóc mấy ngày, đ ã i nàng trên dưới đều quen thuộc, lại toàn bộ giao cho nàng cũng không mượn. Tạ Hướng chế chút gật đầu, vẻ mặt tin phục, vẫn là tra nghị đến chú đáo. Nữ Nhi lại học nhất chiêu đâu. Ha ha, ngươi cái quỷ nha đầu tạ gia thủ nơi nào không biết đây là Nữ Nhi khen tặng hắn, nhưng thế nhân đều thích nghe lời hay, hắn cũng không ngoại lệ, vẫn là bị Nữ Nhi đậu đến tâm hoa nội phóng. Sáng sớm hôm sau. Dương Châu thành cửa thành mở ra, Tạ Gia gã sai vật tiếp tục ở ngoài cửa trên quan đạo nằm vùng n h i Đại quản gia nói, tính nhật tử đại thiếu gia này hai ngày là có thể trở về, làm hắn hảo hảo nhìn chăm c h ằ m chớ nên bỏ lỡ đại thiếu gia xe ngựa. Cho đến buổi chiều thời gian, Thái Dương dần dần hướng tây đi vòng quanh, ở màu cam hoàng hôn trung, một chiếc nhìn như bình thường xe ngựa chậm rãi xử lại đây. Trương 16 hỉ sự gần nhị, mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về tổ, nguyên bản yên tĩnh Tạ gia đại t r ạ h đông nhiên truyền đến đặng đặng đặng chạy bộ thanh ngay sau đó đó là một giọng nói đại thiếu gia đã về rồi đại thiếu gia đã về rồi kinh khởi đàn điệu vô số nga không là dẫn tới đang chuẩn bị dùng cơm chiều tạ gia người sôi nổi nô đầu ra tạ hướng v ă n chính lôi kéo đệ đệ kiểm tra công k h ó a trong khoảng thời gian này bởi vì rực rỡ tới tạ hướng ăn cả ngày đi theo hắn khắp nơi chạy loạn công k h ó a không khỏi có chút lơi lỏng mới đầu m ấ y ngày tạ hướng vang nghĩ đệ đệ tuổi còn nhỏ thả ngay thường thực d ụ n g công thoáng phóng túng mấy ngày cũng không cái gọi là liền tùy ý hắn cùng r ự c dỡ mãn dương châu thành lắc lư nhưng qua mấy ngày này tạ hướng văn mắt nhìn đệ đệ càng chơi việt dã bắt đầu có chút lo lắng sợ đệ đệ hoàn toàn chơi dã tâm thu không trở lại đại r ự c dỡ đi rồi cũng không chịu tính hạ tâm tới hảo hảo học tập tạ hướng văn là tạ hướng văn một tay mang đại trên danh nghĩa là tỷ đệ trên thực tế tạ hướng văn đem cái này đệ đệ đương nhi tử giáo dưỡng tạ hướng văn không có khả năng tùy ý đệ đệ điên chơi đi xuống Với hôm qua h é o lại muốn đi theo dực dỡ đi vùng ngoại ô cới n g ự a Tạ Hướng An cùng hắn nước Pháp tam trường chơi, có thể. Nhưng là ngươi cái hùng hài tử cần thiết cho ta mỗi ngày trở về làm bài tập. Tạ Hướng An đối tỷ tỷ từ trước đến nay kính trọng, đối với tỷ tỷ nói, càng là nói gì nghe nấy. Trong lòng tuy rằng còn nghĩ tận tình ngoan nhạc, nhưng nếu tỷ tỷ làm hắn học tập, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế ban ngày Tạ Hướng An tiếp tục cùng dực dỡ đi ra ngoài từng trải, đã i buổi chiều trở về liền phải làm công khóa. Việc học không phải thực trọng nhưng cũng không nhẹ nhàng. Mỗi ngày mười chương đại tự, thuộc đ ố i một thiên văn chương, cộng thêm hoạch toán một cái cửa hàng một tháng lợi nhuận. Ân, A An tính đến thật tốt. Tạ Hướng v ã n một bên nhìn Tạ Hướng An hoạch toán ra tới số liệu, một bên ở trong lòng tính nhẩm, cuối cùng thống nhất đáp án, phát hiện đệ đệ tính đến tất cả đều chính xác, không cấm vừa lòng gật gật đầu, không chút nào đủ xỉn khen ngợi nói. Tạ Hướng An thẹn thùng cười. Hai chỉ đại đại trong ánh mắt tràn đầy bị tán thành cao hứng. Ta. ta thích nhất đùa nghịch mấy thứ này, nói, lại cảm thấy kinh thương gì đó rốt cuộc không phải chính đạo, trên mặt ý cười rút đi, hơi mang ngượng ung nói, a tỷ, ta có phải hay không thực không tiền đồ? nhìn ca ca tỷ tỷ vì chấn hương gia tộc cả ngày bận rộn, mà hắn lại vì tính đối một tháng sổ sách mà tự đắc không thôi, đốn cảm thấy thực hổ thẹn. tạ hướng vẫn nhợt nhạt cười, ôn nhu đối đệ để nói, ai nói a an không tiền đồ? vẫn là a an cảm thấy nhà chúng ta bình đức công là cái không tiền đồ người, không phải. bình nước công dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập to như vậy gia nghiệp thật là một vị g h ê v ớ n g người như thế nào sẽ không tiền đ ồ tạ hướng an đầu riêu đến chống b ỏ i giống nhau vội vàng giải thích ta ta chỉ là cảm thấy ca ca nỗ lực đọc sách mới là chính đủ mà ta ta tạ hướng vãn xoa xoa đệ đệ đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ta biết ngươi ý tứ kỳ thật không chỉ là ngươi thế nhân đều tưởng đọc sách thi khoa cử chiều là anh nông h u sáng lên thiên tử đường đây là như thế nào một loại tốt đẹp tiền cảnh. Tạ Hướng An liên tục gật đầu, hắn tuy nhỏ, khá vậy hy vọng có thể giống á huynh giống nhau quang tông diệu tổ, vì phụ mẫu người nhà làm v ẻ vang. Tạ Hướng v An thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn đáng yêu, duỗi tay méo méo hắn khuôn mặt nhỏ nhi, tiếp tục nói, nhưng nếu là mọi người đều đi đọc sách, thi khoa cử, ai tới trồng trọt, ai tới dệt vải, trồng ra lương thực, dệt ra tới vải vóc lại có ai bỏ ra bán. Tạ Hướng An m ở người, chợt nói. A tỷ ý tứ là, tạ hướng vạn tiếp lời nói, tạ ý tứ là, thế gian 360 nghề, hành thủ đô lâm thời có này tồn tại lý do, mỗi một hàng cũng đều có làm được tốt nhất chẳng nguyên, liền lấy kinh thương tới nói đi, thiên hạ thương hộ dữ dội nhiều, chính là diêm thương, dương châu thành cũng có mười mấy, nhưng có ai có thể làm được bình đức công như vậy, trở thành danh lưu sử sách, bị thái tổ kim khẩu tán quá nghiệt thương. Tạ hướng an hai mắt xoay mình sáng ngời, lớn tiếng nói, không có. Trước sau gần 100 t r o n g năm, chỉ có nhà chúng ta Bình Đức Công một người mà thôi. Nói, Tạ Hướng An làm như kiên định mục tiêu của chính mình, Á Tỉ, ta minh bạch ngài ý tứ, ta, ta muốn giống Bình Đức Công học tập, trở thành Tạ o r a cái thứ hai Tạ Bình Đức. Hảo Chi khí, Á An thật là quá tuyệt vời. Tạ Hướng v ă n đối đệ đệ chưa bao giờ b ổ n xỉn ca ngợi chi tử, lại lần nữa đại khen một phen Tạ Hướng An, rồi sau đó lại thay đổi cái góc độ tiếp tục khuyên giải đệ đệ. Á An, Chu gia tới mấy ngày nay. Ngươi có từng nghe nói Chu gia sự? Tạ Hướng An ngẩn ra, không rõ vừa rồi còn đang nói chính mình đâu, như thế nào đ ỗ n g nhiên lại xả đến thông gia bên kia đi? Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, nghe Tạ Mụ Mụ nói chút, mặt khác, ra cửa thời điểm cũng từ Lục Đại Ca Châu đó nghe xong một l ố thay. Nghĩ nghĩ, Tạ Hướng An thiên đầu nhỏ cùng tỷ tỷ xác nhận, Lục Đại Ca nói, Chu gia có thể phong cảnh phản kinh, thứ năm gia có thể từ tây bắc vệ sở điều nhập trong kinh tiến ngũ thành binh mã tư, tất cả đều là nhà chúng ta cấp đ à o bạc. Tạ Hướng vãn n g ư người, mới vừa rồi nàng còn nghĩ như thế nào đem để tải từ Chu g i a nhân thân thượng xả đến tiền bạc hai chữ thượng, không nghĩ tới. Tạ Hướng an nhưng vẫn mình nhắc tới. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng phí lực khí. Gật gật đầu, Tạ Hướng văn nói, không sai. Thứ năm ra ở Tây Bắc vệ sở có thể lên làm trấn vũ, có thể ở binh bộ treo lên hảo, điều nhập ngũ thành binh mã tư, tất cả đều là sử tiền bạc. Tạ Hướng an lâm vào trầm tư, trong đầu hiện lên một ý niệm, chỉ là tốc độ quá nhanh. hắn nhất thời không có bắt lấy, không quan hệ, chính hắn không thể tưởng được. tạ hướng t h i ệ c tối hỗ trợ giải thích, a an có từng gặp qua vị kia thứ năm gia, cảm thấy hắn như thế nào? tạ hướng an gật đầu, gặp qua, lục đại ca nói, chu gia mấy cái nhi tử, chỉ có thứ năm gia là cái đi quan trường liêu, ngụ ý người này hơi có chút năng lực. tạ hướng v a n tiếp tục dẫn đường, ân, ngươi lục đại ca nói không sai, thứ năm gia từ nhỏ nghiên tập võ công, thuộc đ ộ c binh pháp, ở tây bắc cũng từng ra trận giết địch. thực sự là cái nhân vật lợi hại nhưng hắn người như vậy muốn làm quan lại còn muốn rửa tiền bạc mở đường a an ngươi có thể minh bạch trong đó đạo lý sao tạ hướng an hồi tưởng hạ ngày xưa tỷ tỷ dạy dỗ vội nói nước quá trong át không có cá quan trường có quan trường quy tắc muốn làm quan đơn có năng lực không thành còn phải có quan hệ có có bạc tạ hướng văn thực vừa lòng đệ đệ b ề ngoài nhìn ngốc manh kỳ thật vẫn là thực thông minh tích này thiên hạ ai nhất có tiền hoặc là nói Ai nhất có thể kiếm tiền? Tạ Hướng An không cần suy nghĩ, trực tiếp cấp ra đáp án, thương hộ, ách, diêm thương. Tiếp theo, Tạ Hướng An đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, mới vừa rồi không có bắt lấy cái kia ý niệm, hắn cũng chính mình suy nghĩ cẩn thận, cao giọng nói, a tỷ, ngài ý tứ ta hiểu được, ca ca có năng lực, nhà chúng ta cũng có chút quan hệ, cần phải tưởng hảo hảo làm quan, lại còn cần có bạc. Không chỉ là vì chạy quan, chính là ngày nào đó đại ca làm quan, trong tay có tiền cũng có thể tiện nghi rất nhiều. thì như sẽ không tham ô nhận hối lộ gì đó. Chu Thái Tổ phi thường căm ghét tham hủ quan viên, từng quy định, p h à m là nhận hối lộ vượt qua 60 lượng bạc dòng liền phải đeo đầu thị chúng. Tuy có trong hình, nhưng vẫn là có không ít quan viên người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tham ô, nhận hối lộ. Nguyên nhân rất đơn giản, quan viên là người, hắn muốn sinh hoạt, mà đơn thuần dựa triều đình đổng lậu, rất khó làm một nhà quá đến giàu có. Mà Tạ Hướng Vinh nhất định phải hôn quan trường, vì làm hắn có thể giữ mình trong sạch. Như vậy tạ Hướng v i n h trong tay liền phải có sung túc tiền bạc làm chống đỡ. Đừng nhìn tạ Hướng An tuổi con nhỏ, hắn nghĩ đến còn rất là sâu xa, bẻ tay nhỏ chỉ cùng tỷ tỷ tính, trừ bỏ c a k a còn có cháu trai, chất tôn, về sau bọn họ cũng muốn giống c a k a giống nhau đọc sách, làm quan, trong nhà càng là không thể thiếu tiền bạc. Cho nên ta cùng con cháu của ta n h ó m phải hảo hảo làm buôn bán, bảo đảm c a k a bọn họ không vì tiền bạc việc phiền não. Như thế chúng ta huynh đệ đồng lòng, một cái toàn lực làm quan. một cái nỗ lực kiếm tiền, chúng ta tạ thị định có thể hướng thịnh. đương nhiên, còn có một chút là tạ hướng an tạm thời không nghĩ tới, tạ hướng vãn lại đã sớm nghĩ tới. tạ hướng vinh làm quan, tạ gia lại nhiều một tầng bảo đảm, tạ hướng an kinh thương thời điểm sẽ càng thêm tiện lợi. nghiệp quan cấu kết, nga không, là nghiệp quan hợp tác gì đó mới là làm giàu tốt nhất vũ khí sắc bén nhà. thấy tạ hướng an rốt cuộc nghĩ thông suốt không mắc, t h ả còn cho chính mình tạo một cái phi thường rộng lớn lý tưởng, tạ hướng vãn phi thường c a o hướng. cùng khen ngợi, hảo hảo hảo, a an có thể như vậy tưởng, phi thường hảo, tỷ tỷ thật cao hứng, thật sự, tỷ tỷ tin tưởng, không dùng được bao lâu, liền có thể nhìn đến ca ca cùng ngươi cùng nhau tới phồn vinh tạ thị, tạ hướng an kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt càng là p h i ế m tia sáng kỳ dị, hắn hào hùng đầy cõi lòng, kiên định nói, a tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng đại ca nhất định sẽ nỗ lực, tạ hướng v à n nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, luôn mãi gật đầu, ta tin tưởng các ngươi. tin tưởng các ngươi nhất định có thể đem chúng ta tạ thị chế tạo thành một cái chân chính thế gia vọng tộc. bọn họ t ỷ đ ệ nói chuyện thời điểm, cũng không có lại phân chia cái gì đông uyển, tây u y ệ n mà là lấy toàn bộ tạ thị vì danh. Bởi vì bọn họ minh bạch, hiện tại tạ gia tuy rằng phân hai u y ệ n nhưng tây uyển không có nam đ i n h sớm muộn gì sẽ một lần nữa hợp thành một nhà. liền tính viên thị không chịu, tạ gia thủ cũng sẽ làm chủ. hơn nữa trước đó vài ngày, viên thị đã từng xuyên thấu qua khẩu phòng. tỏ vẻ tưởng từ nhà mẹ để quá kế một cái cháu trai làm con nối dòng, lời nói còn chưa nói ra tới, liền bị Tạ gia thụ d ầ u trở về, khai mao vui c ù a n h à Mặc kệ là Đông u y ễ n vẫn là Tây h u y ề n kia đều là Tạ gia tài sản, há có thể tiện nghi họ khác người. Bất quá, Viên Thị nói nhắc nhở Tạ gia thụ, hắn ra tăng đối Tây h u y ệ n các hạng sinh ý theo dõi, hơn nữa tỏ vẻ, Viên Thị thật sự nghĩ tới kế cũng có thể, nhưng chỉ có thể quá kế Tạ gia con cháu. Nhưng toàn bộ Dương Châu. Tạ Bình Đức hậu nhân chỉ có Tạ gia thụ này một chi, cho nên Viên Thị thật muốn quá kế cũng chỉ có thể quá kế Tạ Hướng An. Kể từ đó Đông u y ễ n Tây Uyển sinh ý cùng với nghĩa thương bảng hiệu liền đều rơi xuống Tạ Hướng An trong tay. Nhưng Tạ Hướng Vãn cũng không tưởng đem đệ đệ đưa cho Viên Thị làm nhi tử. Mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ cái l ư ơ n g toàn biện pháp. Bất quá này đó đều là lời phía sau, trước mắt Tạ Hướng Vãn phải làm chính là hảo hảo bồi dưỡng đệ đệ, làm hắn trở thành một cái xuất sắc nghĩa thương. liên ở tỷ đệ hai cái thu thập việc học vở chuẩn bị đi chụp trung tâm yến hội thính ăn cơm thời điểm bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiểu nha hoàn vui sướng thanh âm đại tiểu thư nhị thiếu gia đại thiếu gia đã về rồi nghe vậy tạ hướng văn cùng tạ hướng an đều là vui vẻ vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đón đi ra ngoài chương 17 h ỷ sự gần tam tạ hướng văn lãnh đệ đệ một đường chiều tạ gia đại trạch chụp trung tâm yến phòng khách mà đến từ nhỏ hồng thị bị đưa vào thượng thiện ă m sau Tạ gia thụ liền có ý thức đem chính mình sinh hoạt trọng tâm chuyển rời đến trung lộ kiến trúc đ à n mà không phải giống quá khứ giống nhau. Mỗi khi tới rồi quy định nhật tử, hắn liền sẽ đi đông nguyện hoặc là tây u y ể n dừng chân. Hiện giờ mỗi cách một đoạn thời gian, hắn vẫn là trở về tây u y ể n qua đêm, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là đ ã i ở trung lộ thư phòng, phòng ngủ. Đông nguyện, tây u y ể n không hề là độc lập vương quốc, mà chỉ là Tạ gia thụ lâm thời t r ô ở giống nhau. Tạ gia trên dưới đối này đều xem ở trong mắt. trong lòng cũng dần dần có cảm thấy lão gia đây là cố ý làm nhạt hai h u y ể n giới tuyến từng bước đem nhân vi phân cách ra tới hai nhà một lần nữa hợp thành một nhà nha tâm t ắ c đây là tạ gia muốn nhất thống tiết tấu nha chỉ là không biết tây h u y ệ n vị kia đại thái thái hiện tại làm gì cảm tưởng lạ thế gian từ trước đến nay không thiếu người thông minh tạ gia đại trạch nô bộc nhóm cũng nhiều là mắt minh tâm lượng người bọn họ nhất thiện xem mặt đoán ý suy đoán ra tạ gia t h ủ ý đồ sau cũng bắt đầu sôi nổi làm r a lựa chọn chính là tây u y ể n bọn nô thì cũng bắt đầu tâm sinh ly ý lúc trước tiểu hồng thị mới vừa rơi đài thời điểm các nàng còn tưởng rằng nhà mình đại thái thái muốn s u ố t đầu nhưng không nghĩ tới đại thái thái bụng quá không biết cố gắng 5 năm đừng nói nhi tử lại là liền cái hải tử đều không có không có nhi tử tây u y ể n liền không có người thừa kế mà tạ gia duy nhị nam đ i n h tất cả tại đông uyển tạ gia tương lai như thế nào là cái có đầu g ó c người đều có thể đoán được ra tới nhà cho nên hiện tại toàn bộ tạ gia trên dưới chẳng phân biệt đông nguyện, tây nguyện, lão lao tiểu tiểu bọn nô tài đều có vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn tạ hướng vinh, tạ hướng vãn cùng tạ hướng an tam h y n h muội. đến n ỗ i viên thị cùng tạ hữu ý, cho dù là tây nguyện nô tỳ cũng không có đem các nàng xem đến quá nặng. viên thị tuy rằng không quá có thể nói, có đôi khi đầu g ó c còn chưa đủ dùng, nhưng lại cũng không phải chân chính kẻ ngu dốt. bốn phía người thương hại, tiết hận thậm chí t r à o phúng ánh mắt, nàng hết thể xem ở trong mắt. cái này làm cho nguyên liền đối đông nguyện vô cùng thống hận viên thị. càng thêm xem kia ba cái tiểu chủ nhân không vừa mắt hiện giờ ra ngoài du học 2 năm Tạ Hướng Vinh đã trở lại Viên Thị nghe được tin tức sau cái thứ nhất phản ứng đó là đem trong tay trùng trà ném đi ra ngoài đồ vô dụng như thế nào khiến cho bọn họ bình an đã trở lại đâu không sai Viên Thị không ngừng một lần tưởng diệt trừ Tạ Hướng Vinh cho nên mỗi lần Tạ Hướng Vinh viết thư sau khi trở về nàng đều sẽ tìm mọi cách lộng tới Tạ Hướng Vinh điểm dừng chân sau đó giá cao thu mua trên Giang Hồ du hiệp Lưu m a n h đi chặn giết đáng t i ế c chính là hai năm gian, Viên Thị phái ra một đợt lại một đợt, thế nhưng không có một người có thể thành công. Nhân gia tạ Hướng Vinh vẫn là vui vẻ thoải mái từ một cái phủ huyện đi bộ đến một cái khác phủ huyện, hiện giờ càng là bình bình an an trở về thành thân. Này thật là, ai, Viên Thị hận đến hàm răng nghi thẳng n ứ a đem trong phòng tay có thể gặp được đồ vật tạm cái biến. Cuối cùng, mặc kệ nàng đấy lòng như thế nào thống hận Đông n g u y ệ n mấy cái hài tử, mặc kệ nàng nghĩ nhiều làm tạ Hướng Vinh cùng tạ Hướng An biến mất. nàng đều phải một lần nữa trang điểm, thay quần áo, l à n h nửa nhi, vui vui vẻ vẻ đi yến phòng khách nên đón trở về nhà tạ hướng vinh. nương, ngài không cần như vậy, đại ca trở về là chuyện tốt. tạ hướng ý đã 11 t u ổ i 5 năm thời gian cũng làm nàng trưởng thành một cái mỹ lệ mảnh khảnh tiểu cô nương. thả mấy năm qua ở tạ gia thụ chuyên môn mời trở về giáo dưỡng m a m a dạy dỗ hạn, tạ hướng ý tiến bộ rất nhiều, cũng không hề giống khi còn nhỏ giống nhau hấu c h ĩ tùy hứng. lại còn có có tạ mục thanh như vậy học thức bên bác đức hạnh cực hảo cô mẫu tại bên người tiềm di mặc hóa tạ hướng ý ngôn hành cử chỉ cũng càng ngày càng có thế gia tiểu thư bộ dáng có lẽ khoảng cách chân chính quý nữ còn có rất lớn một khoảng cách nhưng ở mặt ngoài đã hơi có chút bộ dáng tạ hướng ý thay đổi còn không chỉ là vẻ ngoài nàng đầu g ó c cũng được đến nhất định tiến bộ ít nhất sẽ không giống mẫu thân của nàng như vậy vụ bề dễ giận sẽ không nói liếc mắt mẫu thân âm trầm một trương mẹ kế mặt Tạ Hướng ý không tiếng động thở dài, kéo kéo nàng tay, n h ắ c n h ở nói: Nương, ta biết ngài không thích bọn họ, nhưng cha thích nha, liền tính là vì cha. Ngài tốt xấu cũng muốn k h ắ c chế một v à i chớ nên làm người nhìn ra a. Mấy năm qua, Tạ Hướng ý lạnh mắt nhìn, phụ thân đã qua tham hảo sắc đẹp tuổi tác, trong nhà trừ bỏ mẫu thân cùng mấy cái thông phòng, phụ thân liền cái gì nương đều không có, càng chưa nói tới có cái gì sủng thiếp. Tạ Hướng ý còn phát hiện, phụ thân là cái rất nặng quy của người, chỉ cần mẫu thân an phận thủ thường. không làm một ít có vi lễ pháp có visa quy chuyện này phụ thân liền sẽ cho nàng thê tử nên có tôn kính cùng thể diện dựa vào này phân tôn kính cùng thể diện các nàng mẹ con ở tạ gia liền có thể quá rất há tương phản nếu mẫu thân có cái gì làm phụ thân chán ghét lời nói việc làm như vậy chờ đợi mẫu thân sẽ là cực kỳ xấu hổ cục diện lại có gì giả còn có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà rốt cuộc vùng ngoại ô thượng thiện a m hương khói vẫn như cũ tràn đầy mà tạ gia cũng không phải không đem đ ư ơ n g gia chủ mẫu đưa qua đi t í n h dưỡng tiền lệ, cho nên chỉ cần viên thị dám làm, tạ gia thụ liền dám đem nàng đưa đi cùng tiểu hồng thị làm hàng xóm. tạ hướng ý nhưng không nghĩ chính mình mẫu thân rơi vào như vậy hoàn cảnh, gần nhất là đau lòng mẫu thân, thứ hai cũng là vì nàng còn không có xuất giá, nếu chính mình mẫu thân là cái đức hạnh có mệnh người, nàng thanh danh cũng đem đã chịu cực đại tổn hại, thậm chí sẽ liên lụy nàng gả không đến cái gì người trong sạch, ích kỷ một chút tưởng. liên tính vì chính mình, tạ hướng ý cũng muốn khuyên mẫu thân tưởng khai chút, ngàn vạn đừng đi treo chọc đông nguyện người, chính là gặp được tạ hướng vinh huynh mọi thời điểm, biểu tình cùng lời nói việc làm cũng không cần lộ ra chút ghét ngại, căm ghét biểu tình. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cả ngày ở ta bên t h a i rong r ả i ngươi nương ta lại không phải ngốc tử, như thế nào không nhớ được? Viên thị biết nữ nhi là vì chính mình hảo, chính là nàng đối đông nguyện chính là thống hận, có khi nàng chính mình đều khống chế không được. thật sâu hít vào một hơi. Viên Thị nói, được rồi, ta sẽ đem bọn họ coi như không quan hệ người xa lạ, tuyệt không sẽ nôn n g ự khiêu khích, cái này, ngươi tổng nên yên tâm đi. Viên Thị nói mang theo giận dỗi ý vị, Tạ Hướng ý không để bụng, ngọt ngào cười, duỗi tay vãn trụ Viên Thị cánh tay, mềm mại nói, nương, ngài hành sự từ trước đến nay ổn thỏa, nữ nhi nào có cái gì không yên tâm a đúng rồi, ca ca đã trở lại, cô mẫu hẳn là cũng đã trở lại, hai năm không thấy, ta rất là tưởng niệm cô mẫu đâu. Đối với Tạ Mục Thanh. Tạ Hướng ý là thiệt tình thích cùng kính nể. ở nàng cảm nhận chung, Tạ Mục Thanh mới là chân chính quý nữ, cũng là nàng thần tượng cùng chung cực mục tiêu. Cùng bạn hoa năm giống nhau, qua đi năm năm, mặc kệ là nói chuyện vẫn là hành sự tác phong, Tạ Hướng ý đều cố ý vô tình bắt chước Tạ Mục Thanh. Còn đừng nói, này hai cái nữ hài tử ở phương diện này vẫn là có chút thiên phú, tuy có hai năm chia l ì a nhưng các nàng trí nhớ cực hảo, cho dù Tạ Mục Thanh không hề, các nàng cũng có thể nhớ kỹ nàng bộ dáng, từng giọt từng giọt đi theo học tập. cho nên, đương tạm mục thanh ở yến phòng khách nhìn đến vạn hoa năm c ù n g tạ hướng ý thời điểm, nhịn không được nhướng mày. sách, này hai cái tiểu nha đầu thấy thế nào như vậy quen mắt nha. vương thừa cưới tạm ụ c thanh, đó là t ạ gia thân thích, cho nên liền không coi là cái gì ngoại nam, cho nên hắn gặp được tiến đến đón khách l i ê n can nữ quyến. hắn theo thê tử ánh mắt nhìn lại, thấy vạn hoa năm c ù n g tạ hướng ý khi, cũng nhịn không được sửng sốt, chợt tiến đến tạm ụ c thanh bên t h a i nói thầm một câu: nương tử. Ngươi này hai cái học sinh tiểu học học tập đến thật đúng là đủ nỗ lực nha. t r ô n g mèo vẽ hổ, lại vẫn thực sự có ba bốn h â n tạ mục thanh niên thiếu khi bộ dáng đâu. Tạ mục thanh hơi hơi mỉm cười, nói, nỗ lực là chuyện tốt, đặc biệt là c h ă n c h ă n nàng rốt cuộc họ tạ có thể học được có quy củ chút là chuyện tốt. Ít nhất đi ra ngoài sẽ không ném tạ ra người mặt. Đây cũng là lúc trước Tạ mục thanh vì sao sẽ dạy d ô vạn hoa năm cùng Tạ hướng ý nguyên nhân, nàng nếu đi theo Tạ gia thụ đi tới Dương Châu. Như vậy về sau Dương Châu Tạ Thị liền cùng nàng chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Dương Châu Tạ Thị nữ tử hào cung hư trực tiếp quan hệ đến nàng. Nếu Tạ Hướng ý cùng mẫu thân của nàng giống nhau x u ẩ n đi ra r a môn sau, n é m đến không chỉ là Tạ gia thụ mặt, chính là nàng Tạ Mục Thanh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng đâu. Hiện giờ nhìn đến Tạ Hướng ý cũng không có bởi vì nàng rời đi mà từ bỏ học tập, cái này làm cho Tạ Mục Thanh thực vừa lòng. Nàng hướng về phía Tạ Hướng ý vây vây tay. Tạ Hướng ý vui vẻ, trong lòng khó nén kích động. nhưng vẫn là c ố nén bước chân không loạn g ó c váy bất động đi tới tạ mục thanh phụ cận rồi sau đó đôi tay đ i ệ p đặt ở trước người n g n g ố i tư thái ư u nhã được rồi cái phúc lễ nhi thỉnh cô mẫu ăn cô mẫu hai năm không thấy ngài luôn luôn nhưng mạnh khỏe ân không tuổi này động tác coi như tiêu chuẩn tạ mục thanh gật gật đầu cười nói hảo ta hảo đâu chăn chăn mấy năm nay quá đến còn hảo ta để lại cho ngươi công khóa ngươi nhưng có đúng hạn đi làm tạ hướng ý vội vàng gật đầu cung kính đáp lời thảo ê u cô mâu biết mấy năm nay tới nhi mỗi ngày thần khởi ở lâm viên tản bộ 30 phút trở lại phòng sâu đọc hai thiên văn trường rồi sau đó đúng giờ dùng nữa tạ hướng ý từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem chính mình một ngày hàng ngày hội báo một phen mỗi ngày làm chuyện này nhìn như buồn khẻ, dường ra nhưng trong đó lại ngầm có ý một ít dưỡng sinh chi đạo tạ hướng ý vẫn luôn kiên trì cho nên nàng tuy rằng nhìn gầy ốm nhưng thân thể thực khỏe mạnh dinh dưỡng lại sung túc mới 11 tuổi liền đã có thấy kinh lần đầu này đó toàn lại Tạ Mục Thanh giáo thụ dưỡng sinh phương thuốc, nghe Tạ Hướng ý nói một ít hàng ngày về vật, Tạ Mục Thanh cũng không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, chỉ là nàng vừa mới từ bên ngoài trở về, xe ngựa lại thoải mái, vật tư chuẩn bị đến lại phong phú, ra cửa bên ngoài tóm lại không bằng ở nhà thoải mái, cho nên Tạ Mục Thanh trên mặt đã mang theo vài phần mệt mỏi, chịu đựng đánh áp xúc động, Tạ Mục Thanh vẫn là vẻ mặt mỉm cười nghe Tạ Hướng ý nói chuyện. Vạn Hoa n ă m thấy Tạ Hướng ý đoạt nàng nổi bật, trong lòng không m ừ n g vội đi phía trước thấu thấu thừa dịp Tạ Hướng Y nói chuyện k h ẽ hở nàng vội vàng cấp Tạ Mục Thanh chào hỏi không hỏi tự đắp đem chính mình học tập sinh hoạt tình huống hội báo một phen ân hoa năm làm được cũng cực hảo các ngươi đều là hảo hải tử a Tạ Mục Thanh cuối cùng vẫn là không n h ị n xuống hưu khí vô lực ngáp một cái ngồi ở một bên Tạ Hướng v ã n cảm thấy có chút không đúng lắm vội vàng tiến lên nắm lấy Tạ Mục Thanh thủ đoạn quan tâm hỏi cô mẫu chính là có cái gì không thoải mái Chương 18 ác niệm tái sinh. Tạ Hướng v ã n một câu, phảng phất một cái cái tát chịu đến vạn hoa năm c ù n g Tạ Hướng ý trên mặt, hai người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Các nàng thế nhưng chỉ lo nói chuyện, không có lưu ý biểu t h ở cô mẫu, thân thể thật là quá không nên. Liên biết Diệu Thiện là cái chi kỷ hảo hài tử, hai năm không thấy, nàng vẫn là như vậy ấm áp. Tạ Mục thanh k h ỏ e miệng không cấm dơ lên, vươn một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, cười nói, không có việc gì. có lẽ là đuổi mấy ngày nay lộ có chút mệt mỏi đã nghỉ nơi g mấy ngày thì tốt rồi cô mẫu ta ta tạ hướng y có chút ấy nấy nhìn tạ mục t h a n h như hoa cánh tiểu diễm môi nhi mấp máy hạ nhẹ nhàng phun ra xin lỗi lời nói là nhi không tốt thế nhưng đã quên cô mẫu vừa mới trở về yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi đâu biểu hiện chậm một bước xin lỗi lại chậm một bước cái này làm cho vạn hoa năm vô cùng bóp cổ tay bất quá nàng vẫn là đuổi sát tạ hướng ý cũng t ú i đầu đi theo xin lỗi ta ta cũng không tốt, tuy rằng n g h ĩ sớm chút làm biểu tỷ nhìn đến ta trưởng thành, nhưng nhưng lại đã quên biểu tỷ đường dài trở về tất nhiên mệt mỏi vô cùng. ta ta thật không phải có tâm. Tạ Mục Thanh nhướng mày, bên môi ý cười phai nhạt vài phần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười an ủi hai đứa nhỏ. ta thật sự không có việc gì, các ngươi đều thực hảo, nhìn đến các ngươi có như vậy tiến bộ, ta thật cao hứng, thật sự. không có đối lập liền không có phát hiện nha, đồng dạng là xin lỗi, tạ Hướng ý liền thành khẩn rất nhiều. mà vạn hoa năm đầu, thế nhưng còn không quên cho chính mình giải thích. trong lòng yên lặng thở dài, tạ mục thanh phát hiện chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, tạ hướng ý không bằng vạn hoa năm thông minh, lại thắng ở có một viên xích tử chi tâm, mà vạn hoa năm đầu, tạ mục thanh tỏ vẻ, nàng cũng chỉ có thể hồi lấy ha h ha, ả hai chữ. vương thửa cũng nhìn ra thê tử tinh thần có chút không tốt lắm, hắn là danh sĩ, tính tình là có tiếng không tốt, tạ mục thanh ngượng ngùng mở miệng đuổi người, hắn làm lên lại không hề áp lực. hảo hảo, các ngươi người cũng thấy. lời nói cũng nói chúng ta cần phải trở về mục thanh ngươi quá mệt mỏi chúng ta đi về trước nghỉ tạm tạ mục thanh lại xua xua tay không sao chúng ta mới trở về còn muốn đi duyên thọ đường cấp lão tổ tông thỉnh cái ăn đâu ở tạ gia lão tổ tông không nhận người đã thấy nhưng nàng lại là bối phận tối cao lớn tuổi nhất người tạ mục thanh cái này tiện nghi đường cháu gái nhi rời nhà mới trở về theo lý vẫn là muốn đi duyên thọ đường chỗ đó báo cái nói tạ gia thủ cùng vương thừa Tạ Hướng Vinh Hàn Huyên Song nghe Song Tạ Mục Thanh nói, hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại sắc trời không còn sớm, lao tổ tông thân mình không tốt, lúc này chỉ sợ đã nghỉ ngơi. Biểu muội, ngươi nói có phải thế không? Ánh mắt chuyển hướng Vạn Hoa n ă m Tạ Gia t h ụ trong mắt p h i ế m h à n g Quang. Vạn Hoa n ă m thấy kia không có gì đổ ấm ánh mắt, trong lòng không cấm cả kinh, thầm nghĩ, không thể nào, chính mình cùng Mẫu thân ngầm làm chuyện này, biểu ca thế nhưng đều đã biết. Trong lòng một trận hốt hoảng, Vạn Hoa n ă m cố nén bất an. xả ra một mặt cười, nói, biểu ca nói không sai, ta mới từ duyên thọ đường lại đây. Bà ngoại, nàng, nàng đã ăn dược nghỉ ngơi. Chúng ta đều biết biểu tỷ luôn luôn kính trọng văn bối, nhưng cũng không ở này nhất thời, ngài vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi. Tạ Hướng v ã n vội đi theo khuyên đủ, cô cô, ngài đều nghe được đi. Ha ha, ngài nha, cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi. Đại tính dưỡng hảo, lại đến cấp lao tổ tông thỉnh an cũng không một nha. Tạ gia thủ cũng gật gật đầu. hướng về phía vương thừa g ậ t g ậ t đầu thấy vậy tình huống vương thừa tự tin càng thêm đủ trực tiếp giá khởi tạo mục thanh cánh tay cẩn thận đỡ nàng đi ra ngoài bên ngoài tạ hướng v ă n đã sai người chuẩn bị tốt thanh rèm du màn xela vương thừa sang t ạ mục thanh trực tiếp lên xe ngựa bọn họ hai người nhà cửa liền ở tạ gia cách vách cùng tạ gia lâm viên chỉ một tường chi cách sau lại tạo mục thanh cùng vương thừa thành thân khi tạ gia thụ lại đưa bọn họ trước sau hàng xóm nhà cửa đều giá cao mua trực tiếp đã thông thành một nhà coi như tân hôn hạ lệ đưa cho Tạ Mục Thanh. Tiếp theo, vì tỏ vẻ hai nhà thân như một nhà, Tạ Mục Thanh đề nghị Vương Thừa tán thành, đem Vương gia cùng Tạ gia nghị thông suốt kia tòa tường đẩy ngã, cải biến thành hồ cổng tỏ vò hoa môn. Ngày thường chỉ c h ừ hai cái bà tử trông coi, cũng không đóng cửa khóa lại. Cho nên từ Tạ gia đại trạch ra tới, Vương Thừa Tạ Mục Thanh vợ chồng căn bản không cần đi đại môn, mà là có thể trực tiếp từ cái này hoa môn qua đi. Mà này thanh r è m xe l a đó là tạo ra đại trạch nội chủ nhân dùng để thay đi bộ công cụ biểu ca ta thật sự không có việc gì chính là có chút mệnh nhọc tạm ụ c thanh thấy vương thừa vẻ mặt lo lắng bộ dáng cười chấn an nói vương thừa hồi lấy mỉm cười nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũ thực nghiêm túc biểu muội ngươi không chỉ là hôm nay mới như vậy còn ở trên đường thời điểm tình huống của ngươi liền có chút không thích hợp theo ta thấy chờ về nhà sau vẫn là tìm cái ổn thỏa đại phu nhìn một cái đi bọn họ đều không phải tuổi trẻ không biết nặng nhẹ hài tử, đặc biệt đều từng người đã trải qua rất nhiều sự đối với hiện tại tốt đẹp sinh hoạt phá lệ quý trọng vương thừa nhưng không nghĩ bởi vì một chút sơ sẩy mà gây thành cái gì vô pháp vãn hồi an an tạ mục thanh há miệng thở dốc đón nhận hắn tràn đầy quan tâm hai t r ó n g mắt vẫn là đem trong cổ họng nói nuốt trở vào dịu ngoan gật gật đầu â n đều nghe biểu ca xe la chậm rãi chạy xuyên qua hồ cổng tỏ vò hoa môn hai vợ chồng về đến nhà một đường đi tới chủ viện mới vừa hạ xe l a Tạ Mục Thanh mấy cái đại nha hoàng liền đón đi lên nô tỳ gặp qua Lão gia Thái Thái ân mấy năm nay chúng ta không ở các ngươi vất vả Tạ Mục Thanh đỡ vương thừa tay nhìn nhìn mấy cái mãn nhãn kích động vui mừng nha hoàn cười nhạt nói Thái Thái ngài cùng Lão gia rốt cuộc đã trở lại bọn nô tỳ ngày đêm huyền tâm cuối cùng đem các ngươi mong đã trở lại đại nha hoàn diêu hoàng đi tuốt đàng trước mặt lại phúc cái lễ nói đúng rồi Thái Thái một đường trở về định là lại mệt lại mệt Tạ gia biểu tiểu thư mới vừa rồi sai người chạy tới thông chi, làm chúng ta chuẩn bị tốt nước cấm cũng thức ăn. Lão gia, thái thái, ngài xem là trước rửa mặt c h ả i đầu vẫn là ăn trước vài thứ. Nha đầu này. Tạ mục thanh cười lắc đầu. đứa nhỏ này thật là chi kỷ làm người đau lòng a. Chính mình vừa trở về, còn không có nghĩ làm trong phủ chuẩn bị đâu. Tạ hướng vãn liền giành trước một bước sai người tới bị chứ. Thật là không h n g công chính mình ngày thường yêu thương nàng một hồi a. Vương thừa cũng tỏ vẻ vừa lòng. Diệu thiện s á c thật nghi đến chú đáo, biểu nội, ta xem chúng ta vẫn là trước rửa mặt trải đầu, đổi kiện sạch sẽ xiêm y đi sau đó lại dùng chút cơm canh đi. Tạ Mục Thanh gật gật đầu, cũng hảo, liền nghe biểu huynh. Hai vợ chồng nói chuyện, một bên mấy cái đại nha hoàn cũng đều minh bạch, sôi nổi đi xuống chuẩn bị. Trong tịnh phòng, Vương Thừa cùng Tạ Mục thanh t h o ả i mái dễ chịu giặt sạch cái nước c ấ m tắm, có lẽ là thật sự mệt mỏi. Hai vợ chồng ngồi đối diện mà tắm, thế nhưng sinh không gian nửa phần kiều diệm ý niệm. tắm rửa xong, tùy ý bọn nha hoàn cho bọn hắn thay sạch sẽ, rộng thùng tình việc nhà quần áo, đ ỉ n h một đầu tóc g ư ớ p đi vào chính phòng. Hai vợ chồng song song mà ngồi, phía sau các ngồi quỳ cái nha hoàn cầm sạch sẽ tê miên khăn giúp bọn hắn rào tóc ư ớ p Trong phòng hân hương hương lượn lờ, trước mặt trên bàn nhỏ trà nóng tản ra ưu hương, bốn phía thực a ă n tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ b ụ i hoa tiểu trùng nhi ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu to. Ngồi ở quen thuộc trong phòng, hai vợ chồng đều thả lỏng lại, hạp khẩu trà, ăn một khối tùng hương ngọt mềm bánh ngọt. hai người đều thoải mái than thở ra tiếng, hô, vẫn là trong nhà h ả o nha. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến tiểu nha hoàng thông bầm thanh, lao ra, thái thái, tạ gia đại tiểu thư bên người thanh la tới, đi theo còn có t r ì n h lao thái y y ể Tạ mục thanh mở có chút n h ậ p n h ạ m mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói, ai tới? Vương thừa rót hai khẩu trà, cười nói, vẫn là ta hảo đồ đệ nói đúng, hắn cái này muội muội nha, thế gian này liền không có nàng không thể tưởng được. Vương trung trà. Vương Thừa Dương d ò n g hô, mau mời. Sau đó, phất tay lui tán phía sau nha hoàn, đứng dậy đỡ Tạ Mục Thanh nằm ở giường la hán thượng. Tạ Mục Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, bất quá giờ phút này nàng đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ bị động tùy ý Vương Thừa bận việc. Không bao lâu, Thanh La liền dẫn Trình Lão Thái Y đi đến. lẫn nhau thấy lễ, Trình Lão Thái Y là Tạ gia cung phụng, đối Tạ Mục Thanh vợ chồng tự cũng quen thuộc, không quá nhiều khách sáo, Hàn Huyền hai câu liền bắt đầu bắt mạch. Như thế nào, trình lão, nhà ta thái thái thân thể như thế nào? Làm một cái học thức n u y ê n b á c danh sĩ, vương thừa cũng là thông hiểu y y lý, chỉ là y không tự trị, hắn vẫn là càng tin tưởng trình lão thái y y để phán đoán. Trình lão thái y y buông tay, đôi tay ôm quyền, hướng về phía vương thừa nói: Chúc mừng vương tiên sinh, tôn phu nhân có hỉ. Tạ mục thanh cùng vương thừa đồng thời sửng sốt, chăm miệng một lời hỏi: Cái gì? Có hỉ? Bọn họ phu thê thành thân năm năm, nhưng vẫn không có hài tử. hai người đều tưởng chính mình thượng t u ổ i tác sinh dục gian n an tuy rằng đều khát vọng có hài tử vì không cho đối phương áp lực đều làm bộ không thèm để ý hiện giờ chợt nghe tin vui hai người thế nhưng vui mừng đến không biết nên như thế nào cho phải trình lao thái y thấy nhiều tình huống như vậy cũng không để bụng cười lặp lại một lần không sai vương thái thái có hỉ đã hai tháng chỉ là trước đó vài ngày vương thái thái có chút mệt nhọc thai giống có chút không song kế tiếp nhật tử cần hảo hảo tính dưỡng mới là Vương Thừa cả kinh, vội truy vấn, thai tượng bất ổn, không, sẽ không có chuyện gì đi. Tạ Mục Thanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Trình Lão Thái Y hề vội nói, không có gì đại sự, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền thành. Vương Thừa hay còn không yên tâm, lôi kéo Trình Lão Thái Y hề làm hắn khai một ít ôn bổ thực liệu phương thuốc, mà Tạ Mục Thanh lại nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, đầy mặt chờ mong cùng kích động. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng thế nhưng đã quên thanh la. Thanh La cũng không thèm để ý, biết nhà mình tiểu thư quan tâm biểu cô Thái Thái, cùng Tạ Mục Thanh nói một tiếng, liền vội vội vàng trở về báo tin. Ai nha, cô cô có hỉ, thật sự là quá tốt. Tạ Hướng v ă n nghe xong tin tức này, cũng thực vì Tạ Mục Thanh cao hứng. nàng biết Tạ Mục Thanh vợ chồng tuy rằng ai cũng chưa nói, nhưng hai người đều thực hy vọng có cái hài tử. Hiện giờ hài tử tới, bọn họ tiểu gia đình cũng coi như là viên mãn. Tạ Hướng Vãn bên này cao hứng, Tạ Hướng ý bên kia lại có chút buồn bực. rõ ràng chính mình biểu hiện rất k há, lại bởi vì Tạ Hướng Vãn nhắc nhở, làm cô cô phát hiện nàng hành sự có chút không ổn thỏa. Tạ Hướng Vãn, ngươi như thế nào tổng cùng ta không qua được? Ngồi ở chính mình phòng cái giá trên giường, Tạ Hướng Y dùng sức xé rách trong tay khăn, thấp giọng oán hận nói. Ngoài cửa, Viên Thị đang muốn đẩy cửa đi vào, nàng phía sau Tiểu Nha Hoàng trong tay phủng cái mâm đựng trái cây. h i ể n nhiên, Viên Thị là tới cấp nữ nhi đưa trái cây kiêm nói chuyện hiếm. Không nghĩ lại nghe đến nữ nhi trong lòng lời nói. Viên Thị trong lòng càng thêm tức giận. Hảo ngươi c á i tạ hướng vãn, nơi trốn cùng ta đối n g h ị c h cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng còn dám khi dễ ta nữ nhi. Hảo hảo hảo, ngươi nếu như thế, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Chương m 9 ờ i chín vương gia người tới. Ngày hôm sau, Tạ Mục Thanh mang thai tin tức liền truyền tới Tạ gia. Tạ gia thụ thật cao hứng, đối với vị này tiện nghi đừng m u ộ i hắn còn là phi thường coi trọng. Cùng Tạ Mục Thanh liền tông, chẳng những làm Tạ gia tăng lên danh vọng. còn làm trong nhà nữ hài nhi nhóm thêm một phần lợi thế, Tạ Mục Thanh là quá khang tài nữ, tài học, đức hạnh đều là trải qua thế nhân khảo nghiệm. Nếu làm người biết, Tạ r a mấy cái nữ hài nhi từ nhỏ ở Tạ Mục Thanh bên người lớn lên, chẳng sợ các nàng không phải Tạ Mục Thanh chân chính học sinh, người khác cũng sẽ xem trọng vài lần. Có thể nói, Tạ Mục Thanh ảnh hưởng, tuyệt đối so với cái gì trong cung giáo dưỡng ma ma lớn hơn. Chỉ này ham nhất là có thể cấp Tạ r a mấy cái nữ hài nhi thêm phân không ít, tương lai là mai thời điểm. cơ hồ có thể coi như át chủ bài tới sử dụng đâu sự thật chứng minh tạ mục thanh sắc thật dụng tâm rẻ r ỗ n trong nhà bọn nhỏ tạ gia thụ người khác không biết chỉ xem tiểu nữ nhi tạ hướng ý thật lớn biến hóa trong lòng liền tràn ngập đối tạ mục thanh cảm kích hiện giờ trung quốc hảo đường nguội rốt cuộc có hỉ tạ gia thụ rất là vui vẻ lập tức sai người chuẩn bị rất nhiều thai phụ đắc dụng thức ăn cùng dược liệu cấp cách vách vương gia tặng qua đi mà trừ bỏ tạ gia thụ tạ gia những người khác cũng đều có điều tỏ vẻ tạ hướng vãn tạ hướng ý Tạ Hướng an trở như vậy văn bối, càng là trực tiếp giết đến vương gia, canh giữ ở Tạ Mục Thanh giường trước, không ngừng nói chúc ngừng nói. Chính là Vạn Hoa n ă m lần này cũng khó được hào phóng một hồi, đem từ lao tổ tông c h ô đó vơ vét tới chân quý dược liệu tuyển mấy thứ thai phụ có thể sử dụng, t r í n h trọng trang tráp tặng tới. Nhìn thấy từ trước đến nay tham tài, keo kiệt Vạn Hoa n ă m có như vậy đại bất tích, Tạ Hướng văn cùng Tạ Hướng ý đều thực kinh ngạc. Tạ Hướng an ỷ vào tuổi con nhỏ, lại có xuân manh biểu hiện giả dối, liền ngơ ngác ư ờ i trực tiếp hỏi ra tới, biểu cô, ngài cấp cô mẫu mang theo cái gì thứ tốt n h a nay đại hộp hộp nhỏ, thật đúng là bất lao thiếu đâu. vừa nói, tạ hướng an còn một bên về phía trước rối rối cổ, rất là to mò bộ dáng. vạn hoa năm hơi hơi mỉm cười, nói, không có gì, chính là một ít ôn bổ dược liệu. ha ha, ta cũng không hiểu lắm. chờ lát nữa làm trình lao thái y ghiền h ì n một cái, nếu là tác dụng, liền cấp biểu tỷ dùng tới. tạ mục thanh d ự a n g nghiêng ở gối dựa thượng. mỉm cười nghe mấy cái hải tử nói chuyện, nghe xong vạn hoa năm nói, tùy ý quét đôi ở bàn vương thượng mấy cái dùng l ử a đỏ bao vây lại c h á p cười nói, biểu muội quá khách khí, ta nơi này cái gì cũng không thiếu, nhưng thật ra mệt ngươi tiêu pha. vạn hoa năm trong lòng t h ị t đau đến lấy máu, nhưng trên mặt lại đôi tươi cười, biểu tỷ mới là cùng ta khách khí đâu. ngài có là ngài r a ta đưa ngài lại là tâm ý của ta đâu. không sợ biểu tỷ chê cười, ta thời trẻ t a n g phụ, mẫu thân trong nhà ngoài ngõ vội vàng. Không bao nhiêu thời gian dạy dỗ ta, mấy năm nay ít nhiều biểu tỷ, ta, ta mới có thể có như vậy tiến bộ. Điểm này lễ v ư ợ n không đáng giá gì đó, chỉ cần biểu tỷ có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ l â n nhi, ta đưa lại nhiều dược liệu lại đây cũng là vui đâu. Vạn Hoa năm một phen nói thật sự xinh đẹp. Nếu là làm không hiểu biết nàng người nghe xong, chắc chắn cảm thấy nàng là cái hiểu chuyện, ngoan ngoan thả hành sự hảo phóng người. Chính là tạ hướng ý, tạ hướng an như vậy biết nàng bản tính người, nghe xong mới vừa rồi lời này. cũng nhịn không được tâm sinh kinh ngạc, gì, vị này từ trước đến nay bùng xịn, tham tài biểu cô như thế nào trở nên như vậy thông tình đặt lý, hào phóng có độ tới, chỉ có tạ hướng vãn, một đôi đẹp mắt đào hoa hiện lên một mặt n g h i n g ấ m trong lòng nghĩ, sách, biểu cô lại muốn khởi cái gì chuyện xấu, quả nhiên, liền ở tạ gia tam tỷ đệ từng người nghĩ tâm sự thời điểm, vạn hoa năm chợt lộ ra ngượng ngùng biểu tình, từ dương trước cổ đôn thượng đứng dậy, ngược lại ngồi xuống tạ mục thanh dương ven, thấp giọng nói, biểu tỷ. có chuyện, ta, ta đã sớm tưởng thỉnh ngài hỗ trợ, nhưng ngài vừa trở về, hiện giờ lại có thân mình, ta không dám làm phiền ngài, nhưng lại muốn nói lại thôi, nói rõ chính là làm tạ mục thanh truy vấn nha. Tạ mục thanh trong lòng khẽ thở dài một cái, nàng liền biết, vạn hoa năm mỗi làm một chuyện đều có nguyên nhân, đứa nhỏ này chính là quá hiệu quả và lợi ích. bất quá, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân r a lại là chuyên môn tới tặng lễ, tạ mục thanh không hảo đ e m sự làm được quá tuyệt, vẫn là n g ự khi ôn nhu nói. Ngà, chuyện gì? Chúng ta là biểu tỷ m u ộ i là người một nhà, có nói cái gì, người chỉ lo nói. Nói có thể, nhưng Tạ Mục Thanh cũng không bảo đảm nàng sẽ hỗ trợ. Vạn Hoa năm lại tửa không có nghe được Tạ Mục Thanh ngụ ý, được nghe lời này, hơi n h u hai hàng lông mày tức khắc giang ra, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, cười nói, ai nha, ta liền biết biểu tỷ đau nhất ta, chắc chắn giúp ta lấy cái cực hảo chữ nhỏ. Lấy chữ nhỏ, Tạ Mục Thanh cùng ở đây mấy cái hải tử đều là ngẩn ra. Tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy chuyện này không có gì. Rốt cuộc lấy tự loại sự tình này, nguyên chính là thỉnh trong nhà trưởng bối hoặc là đức cao người tới lấy. Mà tạm mục thanh đâu, đã là vạn hoa năm biểu tỷ, xem như trưởng bối A, lại là thanh danh cực hảo nữ tử, từ nàng lấy tự, không ngừng hợp tình hợp lý, còn có thể vô hình gian giúp vạn hoa năm nâng lên chút giá trị con người đâu. Nhìn, liền danh mãn quá khang tải nữ mục thanh cư sĩ đều phải cấp vạn hoa năm ban tự, cho thấy cái này nữ hài tử sắc có phi p h à m chỗ nha. Tạ Hướng Vãn làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo vài phần cổ quái. Tạ Mục Thanh phản phất cũng đoán được, nàng nguyện ý dạy dỗ mấy cái hải tử là một chuyện nhi, nhưng n à y cũng không ý nghĩa, nàng nguyện ý bị người tính kế, bị người lợi dụng. Mà Vạn Hoa n ă m thực rõ ràng chính là ở mượn nàng nhắc tới cao chính mình thanh danh cùng giá trị con người nha. Như vậy hiệu quả và lợi ích, như vậy tính kế, làm Tạ Mục Thanh có chút hết muốn ăn. Vạn Hoa n ă m thấy Tạ Mục Thanh không nói lời nào, trong lòng l ộ t bột một chút. vội giải thích dường như v h n giận biểu tỷ ngài xem xem diệu thiện có chữ nhỏ chân chân cũng có chữ nhỏ trong nhà mấy nữ h à i tử chỉ có ta không có khi còn nhỏ con hảo đại gia hôn t i u hiện giờ ta cũng tiệm lớn đi bên ngoài không lắm quen biết bằng h ữ u tiêu ta vạn tiểu thư không khỏi quá mới lạ nhưng cứ gọi ta năm nhi lại có vẻ không tôn trọng long ta cấp liền nghĩ thỉnh mẫu thân cấp lấy cái chữ nhỏ mẫu thân lại nói nàng đọc sách thiếu liền ta này hoa năm hai chữ đều là phụ thân sinh thời sở lấy nhắc tới đến mất sớm phụ thân vạn hoa năm trong mắt đã mang theo lệ ý hơi mang n ẹ n g nào nói nhưng hiện tại ồ oh, oh, mẫu thân liền nói ta phụ thân nếu không còn nữa liền thỉnh trong nhà có đức mới cao người bàn cái chữ nhỏ mẫu thân cùng ta nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy vẫn là biểu tỷ nhất thích hợp đã có thể sợ làm biểu tỷ phí công lại là khóc lại là đề cập vong phụ vạn hoa năm đại đánh khổ tình bài làm tạm mục thành trong lúc nhất thời thật không hảo cự tuyệt ai nhân gia đều đem nói đến cái này p h ầ n thượng nếu nàng lại một mặt cự tuyệt, liền quá vô dụng nhân tình m ù i vị. nếu là đặt ở qua đi, Tạm ụ c Thanh có lẽ sẽ không để ý cái gì nhân tình m ù i vị, nhưng từ thành thân đã hoài thai, nguyên bản cái kia cao khiết vô trần, Mục Thanh cư sĩ càng ngày càng có nhân tình m ù i vị, càng ngày càng mềm lòng. nghĩ nghĩ cũng không đang ra cái gì, còn không phải là cái chữ nhỏ sao? Hảo đi, nhân gia trong nhà trưởng bối đầu đồng ý, nàng liền nỗ lực giúp một chút đi. biểu nguội không cần nói như vậy. ta chỉ sợ lấy ra tự không thể làm cô mẫu cùng biểu m ộ i thích đâu. Tạ mục thanh xoa xoa thái dương, ôn nhu nói. nhưng cẩn thận tạ hướng vạn phát hiện. Tạ mục thanh lời nói thiếu ngày xưa độ ấm. thực hiện nhiên, nàng đối vạn hoa năm thất vọng rồi. vạn hoa năm lại không có phát hiện điểm này, nàng chỉ nghe ra tạ mục thanh nhả ra, vội cười nói, nhìn biểu tỷ nói, mẫu thân cùng ta nhất tin được biểu tỷ. ngài lấy tự định là cực hảo. chính chủ nhi đều nói như vậy, tạ mục thanh không hề chối từ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Nô, no, vậy tiêu linh đều đi. Linh giả, thông tuệ cũng đều giả, cân bằng cũng linh đều. Vạn hoa năm tinh tế nhấm nuốt hạ, rồi sau đó dùng sức gật đầu, vui sướng nói, hảo tự, nghe dễ nghe, ngủ ý cũng hảo. Đa tạ biểu tỷ, đại ta hồi bẩm mẫu thân, về sau liền gọi là linh đều. Hơn nữa nếu nàng nhớ rõ không sai nói, k h u ấ t đại phu đó là tự linh đều đâu. Tạ hướng vạn nghe xong lại d ơ d ơ lên lông mày, thầm nghĩ, linh đều. cũng có thể làm linh thiện mà cân đối chi giải nha. đây là tạm ụ c thanh dùng tự khuyên nhủ vạn hoa năm, làm nàng không cần quá mọi chuyện suốt đầu, vẫn là nắm chắc hảo thiện cùng cân đối cái này độ đâu. chi tiết vạn hoa cuối năm vốn không có l ĩ n h hội tầng này ý tứ, ngược lại đắm chìm ở cùng danh nhân cùng tự sung sướng chung, vui vui vẻ vẻ trở về cùng mẫu thân báo tin vui đi. nhìn vạn hoa năm bóng dáng, tạm mục thanh khẽ thở dài một cái, ai đứa nhỏ này, nàng cũng coi như tận tình tận nghĩa, cô mẫu. Không cần thở dài nga, ngài trong bụng còn có tiểu đệ đệ đâu. Ha ha, nếu ngài cả ngày thở ngắn than dài, ngày nào đó tiểu đệ đệ ra tới sau, không chuẩn cũng là cái câu m à y tiểu lao đầu nhi đâu. Tạ Hướng Văn ra vẻ vui đùa khuyên giải, bất quá phía sau nửa câu cũng không được đầy đủ là vui đùa, bởi vì mới sinh trẻ con, sắc thật nhăn mẻo nhèo giống cái lao đầu nhi. Ngoài cửa, Vương Thừa trong tay cầm một phong thư tử, sắc mặt nghiêm chỉnh có chút không vui hướng trong đi, nghe được Tạ Hướng Văn nói, không cấm c h ọ cười. cười nói ngươi cái tiểu nha đầu lại ở chỗ này nói h i ế u nói vượng cái gì tiểu lao đầu nhi ta vương thừa nhi tử tuyệt đối là mạo thắng phan an mỹ nam tử nơi nào sẽ là cái gì tiểu lao đầu nhi nói đi đến tạ hướng gần đây trước gập lên ngón tay dùng sức ở nàng trắng non cái chán gõ một cái ai ra cô cô ngài mau nhìn xem d ư ợ n g khi dễ ta tạ hướng vãn che lại bị gõ đau đầu ra vẻ ủy khuất lớn tiếng cáo trạng mắt thấy từ trước đến nay sớm tuệ tạ hướng vãn làm ra như thế tính trẻ con bộ dáng Tạ Mục Thanh chỉ đậu đến che miệng mà cười. Mới vừa rồi nhân vạn hoa năm mà dâng lên một tia phiền muộn tức khắc trừ khử vô tung. Làm tốt lắm. ở Tạ Mục Thanh nhìn không tới địa phương, Vương Thừa ném cho Tạ Hướng b á n một cái tán thưởng ánh mắt. Hắn biết, Từ Thê Tử biết mang thai sau, liền trở nên có chút đa sầu đa cảm, người cũng hết sức m ẫ n cảm. Tuy chỉ ngắn ngủn một ngày công phu, Vương Thừa lại cảm giác được Tạ Mục Thanh khẩn trương cùng nôn nóng, có thể làm nàng như thế thoải mái cười một cái. nhiều ít có thể giảm bớt một chút nàng khẩn trương tâm tình đâu. cứ như vậy, hắn cũng có thể càng y ê n tâm bắt tay trên đầu này phong thư giao cho nàng xem. Tạ Hướng Vãn nhiều có nhãn lực thấy nhi nha, thấy Vương Thừa biểu tình, liền biết này đối vợ chồng có chuyện thương lượng, vội kéo lên đệ đệ cùng m g ộ i muội đứng dậy cáo tử. Nguyên bản Tạ Hướng ý còn có chút không nghĩ đi, nhưng thấy Tạ Hướng Vãn kiên trì, nàng không dễ làm Tạ Mục thanh mặt nhi cùng tỷ tỷ lôi kéo, chỉ phải vể vải đi theo cùng nhau ra tới. mới vừa đi ra chính viện. Tạ Hướng ý liền một phen ném ra Tạ Hướng ván tay, hừ một tiếng, không thèm để ý tới Tạ Hướng v ã n thẳng rời đi. Tạ Hướng v ã n không để bụng, ngược lại quay đầu lại nhìn nhìn chính viện, thầm nghĩ, không biết Vương gia ra chuyện gì, thế nhưng làm từ trước đến nay tiêu sái tề quang tiên sinh cũng lộ ra trịnh trọng biểu tình. Trong phòng, Tạ Mục Thanh tiếp nhận phong thư, mở ra, mơ hồ đọc đọc, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ hảo hậu ra mặt, lại vẫn không biết xấu hổ tới Dương Châu. Chương 20 r ư ợ ệ u thiện chi chiêu. Dương đương đệ cùng đường chất muốn tới Dương Châu. Thiên Hương viện trong thư phòng, tạ Hướng Văn đang ở so với vừa mới viết chính tả ra tới một quyển sách cổ. Nghe xong Tiểu Bát q u a i ấm la hồi báo, buông xuống trong tay một s p bàn thảo, hơi mang kinh ngạc nói: Không phải nói Vương gia đã sớm cùng Dượng chặt đứt quan hệ? Năm đó cô mẫu cùng Dượng thành thân thời điểm, Vương gia đều không có người tới đâu. ấm la khoanh tay đứng ở án thư bên, nghe xong lời này, buồn đầu nghĩ nghĩ, nói: Cái này nô t ỉ cũng không biết, chỉ là nghe cách vách Vương gia hạ nhân nói. Cô lão g i nhìn tin sau, sắc mặt thật không đẹp. Sau lại cùng chúng ta cô Thái Thái thương lượng một phen, cũng không có cái kết quả, thậm chí đều không có phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng cho khách. Đây là không chuẩn bị nên đón khách nhân tiết tấu nha. Tạ Hướng Vãn trầm ngâm một lát, xua xua tay, nói, h ả o ta đã biết, ngươi đi xuống đi, không có việc gì thời điểm nhiều đi cách vách đi dạo, có tình huống như thế nào, nhất định phải lập tức tới báo ta. Cô mẫu hiện tại thân thể đặc t h ủ Tạ Hướng Vãn không nghĩ làm người quấy rầy nàng dưỡng thai. Ma vương gia, tạ hướng v ạ n lắc đầu, không cấm nhớ tới vương thừa khổ bức thân thế. Lại nói tiếp, vương thừa xuất từ Thái Nguyên Vương thị, mẫu thân cũng là xuất từ danh môn xài thị, nguyên là cực tôn quý nhân nhi. Chỉ là hắn sinh ra thời gian có chút không đúng lắm. Việc này còn muốn từ vương thừa cha mẹ nói lên, vương thừa phụ thân là trong nhà đích trưởng tử, từ nhỏ bị gia tộc coi trọng, việc học gì đó tất nhiên là bị c h ị u chú ý. Mà vương thừa mẫu thân xài thị lại là trong nhà đích đấu nữ, từ nhỏ chịu cha mẹ sủng ái. tính tình không khỏi kiêu căng chút, thả giao tiếp đ ã i sự cũng so bình thường tông phụ thiếu chút khí độ. Thời gian lâu rồi, hai vợ chồng khó tránh khỏi nháo mâu thuẫn, xài thị lại nhân cá tính cùng năng lực vấn đề, ở nhà chồng pha bị chút ủy khuất. Hai nhà đều là vọng tộc, không tồn tại ai mạnh ai yếu, ai nghiền áp ai tình huống, cuối cùng hai vợ chồng lấy hòa li mà c h ấ m dứt. Mà vương thừa đó là xài thị trở về nhà sau hai tháng mới bị phát hiện. Khi đó vương gia đã bắt đầu vì vương thừa phụ thân tuyển tân thế tử. mà Sai Thị cũng chuẩn bị bắt đầu tái giá, nhưng Vương Thừa đã đến. q u á y g i y hai nhà kế hoạch, Vương Thừa phụ thân rất là sinh khí, hảo hảo một cái vị hôn thê liền như vậy không có, trong cơn tức giận, thậm chí hoài nghi Vương Thừa không phải chính mình Hải Tử, mà Sai Thị đâu? So chồng trước càng tức giận, bởi vì Vương Thừa, nàng chi n h tiết đều gặp nghi ngờ, tái giá kế hoạch cũng không thể không mắc cạn, này đây, nàng đối trong bụng Hải Tử thầm hận không thôi. Nếu không phải hai nhà trưởng bối còn có lý trí. liều mạng ngăn đ ó n chính mình h à i tử, không chuẩn vương thừa đã sớm bị một lòng oán hận cha mẹ hắn lộng chết. làm một cái không được hoan nên h à i tử, vương thừa tử vừa rơi xuống đất, liền chú định gặp vắng vẻ. sinh ra còn không đến một tháng, vương thừa liền bị mẹ để ném về vương gia. mà vương gia đâu, đang ở vui mừng cấp vương thừa phụ thân cưới vợ, cả nhà chú ý điểm đều ở h ỷ sự thượng, không ai quan tâm vương thừa cái này còn chưa trăng tròn h à i tử. may mắn vương thừa nhũ mẫu lương thiện, đáng thương cái này có cha mẹ tương đương không có h à i tử. chẳng sợ vương gia không người để ý, nàng cũng toàn tâm che chở hắn, cho đến hắn lớn lên. Sau lại, vương thừa thiên tư thông minh, ở nửa mù chữ nhũ mẫu dạy dỗ hạng, thế nhưng cũng biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Lúc này mới khiến cho vương gia gia chủ, vương thừa tổ phụ chú ý, đem hắn từ trong một góc thả ra, tự mình vỡ lòng, rồi sau đó đưa hắn đi r a học đọc sách. Có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm, vương thừa việc học quả thực dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung, gia học phu tử kích động dưới. Không ngừng một lần cùng vương gia gia chủ khen ngợi, nói vương thừa là thần đồng, là thiên tài. Cuối cùng càng là tiết nối tỏ vẻ, chính mình tài học hữu hạ, đại giáo không được đứa nhỏ này. Vương gia gia chủ nghe vậy càng thêm coi trọng vương thừa, tự mình đưa hắn đi thăm danh sư. Cuối cùng đầu tới rồi đương thời đại nho phương minh nho môn hạ, vương thừa cũng không có cô phụ tổ phụ coi trọng. Năm ấy 14 tuổi liền một lần nữa chú thích luận ngữ chờ kinh điển, tức khác khiến cho h u n ê động, mỗi người tranh nhau đọc, nhất thời giấy lạc dương đ ắ giá. Vương gia danh dự cũng đi theo đại tướng. Vương gia gia chủ Cao Hưng đến lập tức khai từ đường. Đem sĩ Lâm Truy Phùng kia bổn từ tôn tử biên chú luận ngữ cung phụng tới rồi tổ tông linh bài trước. Vương Thừa lần đầu được đến gia tộc như thế coi trọng, nho nhỏ thiếu niên rất là vui vẻ. Hắn cho rằng qua đi trong nhà không coi trọng hắn, chỉ là bởi vì hắn không đủ xuất sắc. Hiện giờ hắn cuối cùng có chút thành t ự u gia tộc liền lại lần nữa tiếp nhận hắn, thật tốt. Thiếu niên lập hạ mục tiêu, về sau hắn chắc chắn càng thêm nỗ lực, vì gia tộc làm r ặ n rỡ làm cha mẹ lấy hắn vì vinh, nhưng không qua mấy năm, thông minh vương thừa lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào xuất sắc, phụ mẹ kế huynh đệ vẫn như cũ không đem hắn coi như người nhà tới xem, thậm chí hắn biểu hiện đến càng xuất sắc, phụ thân cùng dì mẫu đệ đệ xem hắn ánh mắt càng lạnh băng. Vương thừa thương tâm khổ sở, nhưng thực m u liền tưởng k h a i phụ thân không m ừ n g còn có tổ phụ đâu, còn có trong nhà những người khác đâu, ta chỉ cần làm được đủ hảo, bọn họ tất nhiên sẽ gấp đội coi trọng ta. nhưng thực mau, cái này n g n g đẹp cũng đánh vỡ. Vương Thừa thích tạ gia tiểu biểu muội, nhưng tổ phụ không được, lý do thực sung túc. Tạ c h i ề u muội lục thân tử tuyệt, cưới nàng sẽ không có bất luận cái gì trợ lực. Tổ phụ cho hắn chọn lựa thê tử người được chọn, hoặc là là con cháu thịnh vượng cũ họ thế gia nữ, hoặc là là trong nhà trưởng bối vị cư địa vị cao quyền thần trí nữ. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đều làm Vương Thừa cảm giác được, chính mình hôn nhân ở tổ phụ trong mắt chỉ là một hồi ích lợi giao dịch, c n g cảm tình không quan hệ. cũng không phải lấy cái gì hạnh phúc làm cơ sở, hai nhà chi gian chỉ có xích quả quả ích lợi. Vương thừa Đường h u y n h đệ nhóm cũng đều sôi nổi khuyên hắn, làm hắn muốn lấy gia tộc vì suy tính, làm hắn không cần chỉ lo chính mình mà đã quên gia tộc cơn trạch, làm hắn Vương thừa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, Vương gia không ai chân chính quan tâm hắn, tổ phụ cũng hảo, Đường h u y n h đệ cũng hảo, những cái đó thúc thúc bá bá chất tử chất tôn, bọn họ chỉ quan tâm một sự kiện, hắn Vương thừa rốt cuộc giá trị bao nhiêu? Vương Thừa khát vọng bị gia tộc tán thành, bị người nhà coi trọng, kết quả lại thành bị gia tộc tùy ý lợi dụng quân cờ, cái này làm cho hắn rất là tức giận, trái tim băng giá. Nhưng thời buổi này, hiếu tự đại như thiên, tổ phụ đối Vương Thừa không chỉ là trưởng bối, còn có dưỡng dục, dạy dỗ ân tình, Vương Thừa lương tâm cũng không cho hắn làm ra n g ẫ u nghịch trưởng bối chuyện này. Nhưng hắn lại không cam lòng, không nghĩ bị gia tộc lợi dụng, không nghĩ bị coi như quân cờ, hắn là thông minh vương Tề Quang, cho nên Vương Tiên sinh làm cái gì? Tạ gia đại trạch pha lê nhà ấm trồng hoa, dược dỡ cùng Tạ Hướng An tương đối mà ngồi. Hai người chung dàn trên bàn nhỏ p h ó n g nước trà, điểm tâm, trái cây bao nhiêu. Tạ Hướng An chính đem từ Tạ Hướng Vãn c h ô đó nghe tới chuyện xưa giảng cấp dược dỡ nghe. Dược dỡ càng nghe càng cảm thấy hứng thú, thấy Tạ Hướng An nói được nước miếng tung bay, còn săn sóc cho hắn châm trà đổ nước. Tạ Hướng An thực hưởng thụ loại cảm giác này, ra dáng ra hình bưng lên chén trà nhẹ suýt hai khẩu, rồi sau đó ở dược dỡ thúc d ụ c trong tiếng vui sướng nói. Vương t i ê n sinh nhiều thông minh nha, chỉ mấy ngày liền nghĩ ra biện pháp. Nói, hắn lại dừng một chút, vì Đô Đô cầm chiều điểm tâm cái đĩa c h ô đó dương hạ, rực rỡ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi tay sờ khởi một khối hoa hồng trừng bánh nhét vào tạ Hướng An miệng nhỏ, giọng căm hận nói, mau ăn, ăn xong mau nói. Một bên nói, một bên dơ dơ lên nắm tay, uy hiếp ý vị nhi mười phần. Tạ Hướng An phồng lên hai cái quai hàm, dùng sức nhấm nuốt, một hồi lâu mới đem trừng bánh nuốt đi xuống. Kết quả ăn đến quá nóng nảy. hắn còn cấp nhẹn họng, nhẹn g đến hắn thẳng trừng mắt, d ự c dỡ khó thở, nhưng vẫn là cho hắn rót chén trà. lần này không dám lại thúc r ụ c dặn dò nói, chậm một chút, đừng sặc. nếu là ngươi bị khối trương bánh s ạ c tử, ngươi a tỷ còn không tìm ta báo thù a. cái kia béo n h a đầu, trưởng thành, vũ lực giá trị cũng đi theo tiêu t h ằ n g chính là duẫn văn duẫn v o hắn đối tượng, h cũng muốn đánh cái ngang tay liệt. tạ ta hướng an l ư ờ g ngửa n g ự c uống lên hai khẩu trà, liệt khai miệng nhỏ, ha h ả cười ngây ngô, lục đại ca i ê n tâm, ta. ta tiểu tâm đâu, dực dỡ không nói lời nào, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm hắn. tạ hướng an nuốt nuốt n ư ớ c miếng, không dám lại út út mở mở, ngoan ngoãn phun ra đáp án. vương tiên sinh danh sĩ, dực dỡ n h u mày, lời này có ý tứ gì, cái gì kêu danh sĩ? tạ hướng an dơ lên lông mày, đem từ tỷ tỷ chỗ đó nghe tới nói nguyên mâu nguyên dạng thuật lại cấp dực dỡ, chính là vương tiên sinh từ quan không làm, trực tiếp làm danh sĩ đi. dực dỡ vẫn là có chút khó hiểu, nay cự hôn cùng làm danh sĩ có quan hệ gì sao? Mới đầu hắn còn không rõ Tạ Hướng Vãn vì sao phải đem Vương Tiên sinh chuyện xưa cho hắn nghe, nhưng đương hắn nghe được Vương Thừa Tâm hệ tiểu biểu muội, gia tộc lại làm hắn khác cưới người khác thời điểm, rực rỡ liền minh bạch. Phía trước hắn đã từng vì chính mình bị bức hôn chuyện này, Hướng Tạ Hướng Vãn hỏi sách, Tạ Hướng Vãn hiện tại giảng câu chuyện này, phỏng chừng là muốn cho hắn từ chuyện xưa tìm kiếm biện pháp. Nhưng vấn đề là, Tạ Hướng ăn cái này, Tiểu Phi Tử lộn xộn nói một đại thông, đến bây giờ cũng chưa nói đến giờ Tử Thượng Nha. Ta hướng an nâng lên béo thành vài tầng tiểu c ả m đắc ý nói, ai nha, lục đại ca, ngươi thật buồn, đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ ra được. Ta thả hỏi ngươi, như thế nào danh sĩ? Dực r ỡ gần ra, tạm thời đã quên tiểu p h ì tử câu kia ngươi thật buồn, trầm tư một lát, nói, châu gọi danh sĩ giả, này phong lưu cũng biết rồi, phi có khả năng thông vật phương, hoàng thời vũ cũng, t r ắ n g r a nói, danh sĩ, nhiều vị cậy mới phương đạn, không câu nệ tiểu tiết người, từ từ. d ự c dỡ trước mắt sáng ngời, không câu n ệ tiểu tiết, coi thế tục vì không có gì, hành vi phóng đ ã n g phóng đ ã n g không k ề m chế được, càng là cái gọi là thật danh sĩ tự phong lưu. d ự c dỡ rốt cuộc minh bạch, hắn cười ha ha hai tiếng, dùng sức vô v ỗ trước mặt bàn nhỏ, lớn tiếng nói, không sai, danh sĩ, ha ha, danh sĩ hảo nhà, từ hôm nay khởi, tiểu gia ta cũng làm danh sĩ đi. đ ồ n g dạng một sự kiện, phàm nhân làm chính là bất hiếu, hạ lưu, mà danh sĩ làm lại là tiêu xái, phong lưu. hảo hảo hảo. làm danh sĩ hảo, chỉ cần hắn cũng danh sĩ, liền tính là cự hôn, cũng sẽ không rơi xuống cái gì b ề u danh, ngược lại sẽ đến cái thật tình, tự phong lưu mỹ danh đâu. Dực dỡ một phen cười to, thực sự làm tạ Hướng An hoảng sợ, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, sợ h ã i hỏi, lục, lục đại ca, ngươi, ngươi không có việc gì đi? Như thế nào như là đã phát dối loạn tâm thần giống nhau đâu? Dực dỡ cười đến vui sướng, tâm tình càng thêm vui sướng, hắn lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, ta hiện tại hảo thật sự à? Tạ Hướng An nhớ kỹ tỷ tỷ giao phó, lại bỏ thêm một câu, lục đại ca, tỷ tỷ nói, làm ngươi chú ý đúng mực, đừng h ọ a hổ không thành phản loại q u y ể n cuối cùng làm không thành danh sĩ, ngược lại trở thành tử sĩ. Dư dỡ, cái này con bé, liền không thể nói hai câu dễ nghe lời nói sao? Chương 21 đại ca thành thân, Tạ Hướng v ă n nói tuy khó nghe chút, nhưng lại cũng nhắc nhở dư dỡ, vì làm chính mình danh sư chi đường đi đến càng thêm trôi chảy. d ự c dỡ r ứ t khoát chạy tới cách vách vương r a lấy lành giáo học vấn vi tử cả ngày ăn vạ vương thừa bên người hai người cùng là phương minh nho môn hạ học sinh xem như sư huynh đệ mà ở lúc đó đồng môn là chỉ ở sau quan hệ thông gia một loại quan hệ thậm chí ở nào đó thời điểm đồng môn sư huynh đệ so chân chính thân huynh đệ còn muốn thân hậu cho nên d ự c dỡ khoan nói là đi sư huynh gia cầu chỉ giáo chính là ở tại vương gia vương thừa cũng không thể đem hắn đuổi ra tới thế nhân nghe nói cũng sẽ không c h ê cười d ự c dỡ chỉ biết nói này đối sư huynh đệ cảm tình thật tốt h ả o hào cái r ắ m vương thừa thực buồn bực phía chính mình vội đến sức đầu mẹ chán lại là lo lắng mang thai nương tử lại là phiền lòng muốn tới dương châu vương ra người hiện giờ càng nhiều một cái dính ở hắn phía sau sư đệ phiền đến hắn hảo tưởng đem r ự c r ỡ đá ra đi a đá ra đi lại còn không thể ai làm chính mình là hắn x u i xẻo đại sư huynh đâu h ả o biểu huynh không cần s i n h k h í ta xem hắn cũng là không biện pháp lúc này mới cầu thượng chúng ta n g ư ờ i nhà, không có việc gì thời điểm liền cho hắn chi mấy chiêu đi. Tạ Mục Thanh thấy Vương Thừa bực bội không thôi bộ dáng, không cấm buồn cười. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình cẩn trương. Ôn Nhu khuyên giải an ủi. Đối với kinh thành Định Quốc công phủ chuyện này, Tạ Mục Thanh cũng nghe nói chút. Hơn nữa trước đó vài ngày, bọn họ đoàn người vừa mới đi ngang qua kinh thành, thực sự kiến thức không ít trong kinh mới mẹ chuyện này. Tỷ như duyên Ân Bá Phủ con vợ lẽ tức phụ vì hầu hạ bà mẫu mà mệt đến sinh non làm. cái gì trước phụ quốc công phủ mấy cái con vợ cả nháo phân gia l ạ p cái gì định quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu đại chiến phải cho thứ tôn con thứ đính hôn sự l ạ p rất nhiều hào môn â n đoán thế nhưng thành phố phường người rảnh rỗi để tài câu chuyện làm đồng thời xuất thân thế gia vương thừa cùng tạ mục thanh cũng nhịn không được liễu lơi này mới n h à thật đúng là đủ loạn a mà d ự c r ỡ đúng lúc là xuất từ định quốc công phủ còn bi thôi đứng hàng lão nhị n g h i ẫ m nhiên đúng là quốc công phu nhân cùng thế tử phu nhân này đối mẹ chồng nàng dâu tranh đấu tiêu điểm đâu bởi vì d ự c dỡ cùng Tạ gia có chút quan hệ, Tạ Hướng Vinh liền nhiều hỏi t h ă m một ít, mới biết được d ự c dỡ ở Lục gia tình cảnh, cho nên Tạ Mục Thanh mới có thể nói d ự c dỡ là không biện pháp. là nha, gặp được bất công đến lòng b ả n chân tâm tổ mẫu, còn có cái có thể so với t h ù địch thân sinh mẫu thân, d ự c dỡ không có trưởng thành đại biến thái đã phi thường không dễ dàng đâu. nghĩ đến đây, Vương Thừa Nhịn không được đồng tình gật gật đầu. Nương tử nói chính là, n à y Lục tiểu tử cũng xác thật đáng thương chút. ở nào đó địa phương. thế nhưng cùng năm đó hắn có liều mạng đâu tính nếu đều là không chịu gia tộc không chịu cha mẹ đ ã i thấy đáng thương a nhi lại là lao sư quan môn đệ tử vương thừa lại nhiều hỏa cũng đã tác quyết định hảo hảo đối đại sư đệ ngày hôm sau rực rỡ đúng giờ tới vương gia đưa tin thời điểm nhìn đến vương thừa gương mặt tươi cười rực rỡ không những không mừng ngược lại lắp bắp kinh hãi lắp bắp hỏi sư sư minh ngài ngài không có việc gì đi hay là chịu cái gì kích thích đi Như thế nào đông niên trở nên như vậy dễ thân? Vương Thừa mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, tức giận nói: Ta có thể có chuyện gì nhi? Hừ, ta hảo đâu. Nhìn đến Vương Thừa lại khôi phục lạnh lùng chừng mắt bộ dáng, dực dỡ lại an tâm, cười hì hì thấu đi lên. Hảo, không thấy được đi, tiểu tử ta chính là nghe nói Thái Nguyên bên kia có thân thích tới Dương Châu đâu? Đúng rồi, sư minh, ngài nói những người này là tới làm cái gì? Dực dỡ không phải cố ý tìm tra, hắn chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Danh sĩ Vương Thừa rốt cuộc là như thế nào? ứng đối những cái đó có sở cầu l ạ n h n h ạ tộc nhân. Tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối so với nghe tới càng có thể tăng trưởng kiến thức đâu. Vương Thừa là người nào nột, nơi nào nhìn không ra r ự c r ỡ tiểu tâm tư, cố ý trang nghe không hiểu bộ dáng. Bọn họ à, tự nhiên là tới tham gia ta bảo bối đệ tử hôn lễ. r ự c r ỡ k h o e miệng thẳng chịu chịu. Tâm nói, Vương sư huynh, ngài thật đúng là có thể trẩn tròn mắt nói dối nha. Nhớ trước đây, liền ngài việc hôn nhân Vương gia người đều không có hỏi đến. bọn họ lại như thế nào không xa ngàn dặm tới tham gia ngài đệ tử hôn lễ nói câu không dễ nghe có lẽ vương gia người căn bản là không biết ngài vương tề quang thu cái diêm thương tử làm học sinh đâu lần này rực rỡ đã đoan sai vương thừa đường huynh cùng cháu trai thật đúng là đánh tham gia tạ hướng vinh hôn lễ cờ hiệu tới dương châu hơn nữa vương gia chẳng những biết vương thừa thu tạ hướng vinh làm đệ tử còn biết vương thừa thế tử tạ thị cùng tạ hướng vinh là cô chất quan hệ đâu đảo không phải nói vương gia sửa lại tính tình đúng nhiên quan tâm khởi vương t h ừ a cái này khí tử tới mà là có nguyên nhân khác còn có thể vì cái gì hừ còn không phải là vì trước hai năm ta cùng với tự thanh cùng nhau biên soạn kia bộ tân chú tứ thư sao người ngoài không ở thời điểm vương t h ừ a tiểu phu thê đề cập vương gia người chân chính ý đồ đến không cấm hỏa khí dâng lên hắn liền biết trong nhà những người đó đều là không có lợi thì không dậy sớm người không có chỗ tốt cái nào còn nhớ rõ hắn vương t h ừ a sống hay chết Tạ Mục Thanh nửa nằm ở nam cửa sổ hạ trên trường kỷ, ngày mùa thu dương quang không chói mắt lại chiếu đến người ấm áp. Nàng mang thai sau, mỗi ngày buổi chiều đều thích ở chỗ này phơi phơi nắng, rồi sau đó lại mịt h ư ợ n g vừa cảm giác. Khi mắt, Tạ Mục Thanh trong miệng còn hàm chứa tiểu khối quả táo, tinh tế nhấm nuốt, đại đem quả táo nuốt đi xuống sau, nàng mới từ từ nói, không ngừng, bọn họ hẳn là còn coi trọng đường huynh thiết lập tự thanh hiệu sách cùng tàng thư lâu. Nói 5 năm, năm trước, Tạ gia thụ giá cao thu mua vài gian giải rác tiểu x ư ở n g rồi sau đó chỉnh hợp thành một nhà chuyên môn ấn thư x ư ở n g trừ bỏ ngẫu nhiên ấn chế một ít trên phố truyền kỳ thoại b ả n phần lớn thời điểm đều là ở ấn chế đứng đắn thư tịch. Tỷ như tứ thư ngũ kinh t r ở kinh điển thư tịch, còn có một ít khoa cử tất dùng thư, cùng với một ít thiếu nhi vỡ lòng sách báo. trong đó lúc ban đầu thiếu nhi vỡ lòng sách báo đều là từ Tạ Hướng Vinh cái này Dương Châu thần đồng tự mình tổng kết biên soạn, vì đề cao này đó vỡ lòng sách báo h à m kim lượng, Tạ Hướng Vinh càng là đem chính mình ngày thường đọc sách bút ký. Phê bình bút ký chờ vật cùng nhau khắc bản ra tới, theo này đó vỡ lòng sách báo cùng nhau đem bán. Tạ Hướng Vinh là người nào nha? 10 tuổi khảo trung tú tài, vẫn là liền trung tiểu tam nguyên, chính là ở văn phong cường thịnh Giang Nam, cũng x ư n g được với tiểu thần đồng nhân vật. Hắn ngày thường đọc sách dùng bút ký, bút ký lại há là giống nhau tụ vật. Hơn nữa đi, thời buổi này đọc sách đều chú ý cái quý trọng cái trổi cùn của mình, bình thường thư tịch đều không ngoài mượn, càng không cần phải nói loại này có chứa tổng kết, tâm đắc tính chất bút ký bút ký. có thể nói, này bộ thư tịch mới vừa vừa lên thị, liền dẫn tới liên can muốn khảo đồng tử thí bọn học sinh tranh đoạt. Tạ gia tự thanh hiệu sách càng là một bản tái bản, chỉ này một bộ thư tịch liền bán ra thượng vạn bộ. Nay cũng không phải là có giáo dục bắt buộc đời sau, lúc đó biết chữ suất thấp, tuyệt đại đa số bá tánh đều là nửa mù chữ, thất học, mà ở tình huống như vậy hạn, chỉ Dương Châu đầy đất liền bán ra thượng vạn bộ, tuyệt đối xứng được với kỳ tích. Mà sáng lập này một kỳ tích người đó là Tạ h ư ơ n g Vinh. Theo sau. tạ hướng minh đầu đến vương thừa m ô n hạ, vương thừa nguyên chính là cái học thức u e ê n bác người, đọc thư đâu chỉ chỉ có v à t cuốn, hắn tâm đắc cùng phê bình càng là đạt tới một cái rất cao tiêu chuẩn, giống thiên hạ sở hữu người đọc sách giống nhau, vương thừa tuy là tiêu sái danh sĩ, khá vậy không thể ngoại lệ, hắn cũng tưởng đem chính mình tư tưởng, đem chính mình đối kinh điển giáo lý quan điểm ký lục xuống dưới các bản thành thư, rồi sau đó quảng bố thiên hạ. tạ gia có ngôi cao, vương thừa có tài học, hai bên ăn nhịp với nhau. Vương Thừa đem chính mình nhiều năm qua phê bình tứ thư ngũ kinh tất cả đều sửa sang lại ra tới, sau đó tập kết thành sách, chính thức đầu nhập tân chế. Cùng Tạ Hướng Vinh g i a thư bất đồng, Vương Thừa lực ảnh hưởng không chỉ có cực hạn với Dương Châu đ ầ y đất, mà là trải rộng Đại Giang Nam Bắc. Nhớ năm đó hắn một quyển Tân Chú Luận ngữ từng chấn động một thời, khi đó hắn còn chỉ là cái danh điểu chưa biết 14 tuổi thiếu niên. Hiện tại đâu, làm một cái trong nước nổi tiếng danh sĩ, yên lặng 15 năm Vương Tề Quang lần thứ hai rời núi, ngay cả kinh thành một ít danh nho. Đại nho cũng đều sôi nổi mà động, khắp nơi hỏi thăm tin tức. Đại thư tịch tấn r a tới sau, vừa mới vận để kinh thành thư phô, liền bị chờ đã lâu người đọc sách tranh mua không còn. Mua được thư tịch người về nhà tinh tế nghiên đọc, thâm vị vương thừa tân ý nghĩ, tân ý tưởng mà thuyết phục, trong lúc nhất thời khen ngợi vô hạn. Tề Quang t i ê n sinh đại danh lần thứ hai bị thế nhân tán dương. Đối mặt như thế tình huống, vương gia ha chịu ngồi yên không nhìn đến. Chỉ là hai năm trước. l i ê n ở Vương Thừa cùng Tạ Hướng Vinh đôi thầy trò này phong cảnh chính thịnh thời điểm Vương Thừa đ ỗ n g nhiên tỏ vẻ yếu lĩnh học sinh đi du học Đại Vương gia gia chủ quyết định cấp Vương Thừa viết thư thời điểm Vương Thừa đã sớm mang theo thế tử học sinh một đường tiêu giao du sơn ngoạn thủy đi muốn cho hắn truyền tin liền cái minh xác địa chỉ cũng không biết thực sự làm Vương gia chủ bóc cổ tay không thôi hiện giờ khó khăn nghe được Tạ Hướng Vinh muốn thành thần kia ba cái khắp nơi loạn dạo người hẳn là sẽ hồi Dương Châu Vương gia gia chủ không có do dự lập tức phái ra trong gia tộc nhất thiện ngôn tử vương cản phụ tử đi dương châu bên này vương thừa bọn họ vừa mới đến dương châu không mấy ngày vương gia người đã ở trên đường thả tính n h ậ t tử hẳn là có thể ở t ạ hướng vinh hôn lễ trước đổi tới cho nên vương gia nhân tài sẽ lấy tham gia hôn lễ vì lấy cớ vương thừa mặt trầm như nước lạnh lùng nói hừ bọn họ thật lớn ăn uống tự thanh hiệu sách cũng liền thôi bất quá là cái ấn thư sưởng nhưng tạ gia hao phí mấy năm tâm huyết thành lập lên tàng thư lâu liền bất động nơi đó gửi rất nhiều tạ hướng vãn sai người khắp nơi vơ vét tới sách cổ sách quý này đó thư phần lớn là nam b ắ t triều t ù y đường khi tàng thư nghe nói sớm đã bị hủy bởi chiến loạn nhưng không nghĩ tới vẫn là bị tạ gia người tìm ra tới chuyên môn kiến đóng tàng thư lâu dùng để cất chứa tạ mục thanh cùng vương thừa đều đã từng đi tàng thư lâu xem qua những cái đó thư tịch bọn họ phát hiện này đó phần lớn đều là chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa thư tịch trên thị trường đã sớm không thấy bóng dáng, tùy tiện lấy ra đi một bộ đều có thể ở văn hóa giới khiến cho h o à n h động, mà như vậy bà bối, thang thư lâu ước chừng có thượng trăm bộ, này giá trị căn bản vô pháp tính ra, chính là vương thừa cũng chỉ có thể lòng tràn đầy hâm mộ đi mượn đọc một vài, chưa bao giờ nghĩ tới chiếm làm của riêng, nhưng vương gia cư nhiên, vương thừa dùng sức cắn chặt răng, giọng căm hận nói, tự thanh là đệ tử của ta, tạo ra là chúng ta quan hệ thông gia, ta đoạn sẽ không làm cho bọn họ có hại. Tạ Mục Thanh gật đầu, biểu ca nói chính là, chúng ta quyết không thể phụ Đường h u y n h một nhà. Tám tháng sơ sáu, nghi kết hôn. Tạ gia thủ cố ý thỉnh thần toán tử hoạch toán ngày tốt giờ lành, xác định hôm nay chính là toàn bộ tám tháng tốt nhất một ngày. Cùng Chu Lão g i a thương định một phen, Tạ gia định ra ngày này vì trưởng tử cưới vợ. Chương 22 tâm sinh nghi lự. Tạ Hướng Vinh muốn thành thân, trận trưởng chú định tiểu không được. Mấy ngày trước, Tạ gia cấp Chu gia đưa xính lễ thời điểm, liền thực sự làm người mở rộng t â m mắt. Suốt 10 vạn lượng bạc hạ định, quý trọng trang sức, đồ chơi quý giá vật trang trí, cửa hàng điển trang càng là từng đống hướng Chu Gia n â n g Tạ Gia Thụ dùng thực tế hành động biểu lộ hắn cái này Dương Châu đệ nhất diêm thương rốt cuộc là như thế nào phú quý, cũng là người đã biết Tạ Gia đối Chu An nhiên cái này còn giàu coi trọng. Kỳ thật, liền tính Tạ Gia Thụ tưởng điệu thấp cũng vô dụng. Tạ Gia số đại diêm thương, Dương Châu thành người ai không biết nhà hắn h à o phú. Nếu hắn thật bày ra một bộ trung quy trung củ bộ dáng, ngược lại sẽ cho người mở cớ. Không chuẩn trên phố một ít nhảm chán người còn sẽ nhân cơ hội nói tạ gia sinh ý ra vấn đề hoặc là dứt khoát vu tội tạ gia không coi trọng chu r a cái này thông r a cha có một số việc mọi người đều minh bạch chúng ta cũng liền không cần thiết che che hơn nữa minh trưởng là trong nhà đích trưởng tử hắn thành thân là tạ gia đại hỷ sự lẽ ra nên như vậy tạ hướng vẫn nhưng thật ra xem đến khai như thế khuyên bảo nguyên không nghĩ quá mức rêu rao tạ gia thụ tạ gia thụ nguyên còn có chút lo lắng sợ quá nhận người mắt. nhưng gần mấy năm qua hắn càng thêm tin phục nữ nhi cho nên theo sau vẫn là bị Tạ Hướng v á n thuyết phục Tạ Hướng vãn nói cũng không sai rõ ràng mọi người đều biết Tạ gia phú khả địch quốc này không phải ngươi tưởng làm bộ là có thể lừa bịp quá khứ nếu không thể gạt được không bằng đơn giản đại làm thích hợp lượng ra Tạ gia một ít át chủ bài cũng làm cho nào đó đánh Tạ gia chủ ý nhân tâm trung cảnh giác cho nên lần này Tạ Hướng Vinh thành thân Tạ gia thủ cơ hồ đem Dương Châu trên mặt đất quan viên tất cả đều thỉnh tới không chỉ như vậy l ư ơ n g Hoài Trấn Thủ Thái Giám, Thủy Vận Vệ Sở Chỉ Huy sứ, cùng với trừ bỏ đề hình án sát Tư ở ngoài hai Tư Nha Môn, tất cả đều chịu mời tiến đến xem lễ. Này đó còn chưa đủ, Tạ Hướng v ă n trước tiên cấp trong kinh Trần Phu U Nhân viết thư báo tin vui, Trần Phu U Nhân nghe Huyền Ca biết nhà ý, trực tiếp đem nàng đích trưởng tử phái tới tham gia hôn lễ. Mà d ự c dỡ đâu, cũng rất h à o phóng giúp Tạ gia chống đỡ bề mặt, lấy Định Quốc công phủ danh nghĩa cấp Tạ gia tặng hạ lễ, lại một thân đỏ thắm tay bó trưởng bào đích thân đến uống rượu mừng, làm đủ thể diện. có thể nói riêng là tạo ra liền kinh động hai cái quốc công phủ làm tiến đến tham gia hôn lễ bọn quan viên âm thầm ghé mắt không thôi trong lòng sôi nổi nói thầm sách này tạo ra quả nhiên không phải tầm thường diêm thương cấp đích trưởng tử cưới cái gặp nạn hầu phủ thiên kim không nói thế nhưng còn có nhiều như vậy quý nhân hỗ trợ chống lưng tạ nguyên nương cũng l á n h nhi nữ tiến đến uống rượu mừng nàng con trai độc nhất cũng chính là dương châu huyện nha tân nhiệm huyện thừa lý văn thành cùng một chúng đồng liêu ngồi ở cùng nhau tán gẫu m ỗ i khi nghe được bên ngoài quản sự thét to m ổ mụ chúc mừng chủ gia đại hỉ linh tinh lời nói hắn lông mày liền không tự k i m hãm được động thượng vừa động tâm nói chuyện khó trách mẫu thân không cho hắn dễ dàng cùng tạ gia là địch tạ gia thụ này này đó nhân m ạ c h quả nhiên không giống bình thường tạ hướng vinh thành t h ầ n làm hắn nhàn ngoại hồng gia cũng từ hắn thân cứu cứu hồng tiểu lỗi làm đại biểu tiến đến xem lễ hồng gia là tào bang ở liên can quan viên chúng tất nhiên là không chấp mắt nhưng hồng gia còn có cái biến chuyển thân thích t í n h nam hầu phủ Thịnh Nam hầu gia thực coi trọng hồng gia, vì cấp thông gia giành vinh quang, chính là phái thế tử trưởng tử, tào gia đại thiếu gia đi theo hồng thiệu lối cùng nhau tới xem lễ. Kể từ đó, trong kinh còn x ó t lại mười mấy công hầu nhà, lập tức liền tới rồi ba cái, như thế trận trượng chính là ở đây chức quan lớn nhất quan viên, l ư ơ n g hoài đều đổi vận m ố i sử Thịnh Dương cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn phía Tạ gia thụ ánh mắt rất là phức tạp. Năm đó Thịnh Dương đem cháu ngoại gái gả cho Tạ gia t h ủ Thịnh, Tạ hai nhà. Thịnh Dương tuyệt đối chiếm cứ quyền chủ động. Nay 10 năm sau, hắn càng là từ tạ r a phân đi rồi thượng trăm vạn tiền bạc, thiên hắn còn hơi có chút thủ đoạn, nhà mình cầm tiền không tính, còn nhiều thu hai thành thuế m u ối, tích c ó ố c hạ không ít chiến tích. Liên tính hiện tại Hoàng Thái tôn giáng quốc, mà Thịnh Dương không c h ị u Hoàng Thái tôn đã thấy, vô cùng có khả năng sẽ bị điều khỏi mối vụ cái này giàu đến chảy mỡ hảo sai sự, dựa vào những cái đó chiến tích, Thịnh Dương cũng có thể có điều lên trước. Nhưng dù vậy. nhìn đến nguyên bản muốn lấy lòng chính mình tạ ra hiện giờ lại d i a n g chống k h u a chiên cấp nhi tử đó dâu thịnh dương trong lòng còn có chút không được tự nhiên ai đều do viên thị cái kia không biết cố gắng mười mấy năm liền cái diêm thương đều trị không được thịnh dương bưng lên chén trà hạp hai khẩu hắn trong lòng buồn bực tốt nhất gương sát người trà cũng phẩm không ra cái gì hương vị p h u thê đồng tâm thịnh dương bên này thầm mắng viên thị là cái không biết cố gắng bên kia thịnh phu nhân cũng ở lôi kéo viên thị thấp giọng dặn dạy Ngươi nhìn xem nhân gia đại hồng thị, tuy rằng đã chết, nhưng nàng trưởng tử đã việc học có thành t i u hiện giờ càng là cưới quý nữ làm nương tử. Ngươi đâu, xuất thân, bộ dạng, tài học, mọi thứ đều so đại hồng thị cường, nhưng như thế nào liền ở nhi nữ một chuyện thượng so bất quá nàng đâu. Nhất quan trọng chính là, viên thị sinh không r a nhi tử, như vậy tây h u y ể n sản nghiệp liền vô pháp lây dính. Sớm chút năm, tạ gia t h ủ đối viên thị, thịnh gia còn không có quá nhiều cảnh giác, thịnh gia nương viên thị tay dịch tây h u y ể n không ít sản nghiệp đi ra ngoài. nhưng gần hai năm tới, theo tạ gia thủ cùng trong kinh thành quốc công phủ, định quốc công phủ giao tình ngày thâm, hắn dần dần không chịu thịnh dương không chế, đối viên thị cảnh giác cũng càng lúc càng lớn. hiện giờ càng là phái tâm phúc quản sự đi tây h u y ể n các điền trang, mặt tiền cửa hiệu tuần tra, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ tùy cơ kiểm tra c h ứ n vụ, cái này làm cho viên thị cũng không dám nữa loạn động thủ chân. tây u y ể n to như vậy sản nghiệp đặt ở nơi đó, rõ ràng con dấu, sổ sách, văn khế gì đó đều ở viên thị trong tay. nhưng nàng chính là không thể động nay liền giống vậy trong nhà có được một tòa kim sơn nhưng mặt trên vàng bạc không thể nhậm nàng lấy dùng loại cảm giác này thật là quá nghẹn q u ấ t ta hướng vinh thành thân viên thị nguyên liền trong lòng không thoải mái hiện tại lại bị biểu gì r ă n dạy tâm tình của nàng có thể nghĩ dầu gì nói gì ta ta cũng muốn đứa con trai nhưng nhưng tự sinh chăn chăn sau ta liền không còn có hoài thượng ta ta sinh hài tử loại sự tình này lại không phải ngẫm lại là có thể thành công Thịnh Phu nhân không muốn nghe này đó v ô n g nghĩa, nàng nghĩ nghĩ, hạ giọng hỏi, ngươi có từng đi xem qua đại phu? Nghe nói phụ khoa thánh thủ trình Lão Thái y thì thường c h ú tại gia, ngươi có hay không làm hắn cấp khám c á i mạch, thuận tiện khai chút ôn bổ phương thuốc. Đương thời quan điểm, phàm là hai vợ chồng không sinh hài tử, vấn đề nhiều ra ở nữ nhân trên người. Thịnh Phu nhân không hảo nói thẳng Viên Thị khả năng thân thể có vấn đề, chỉ phải vu hồi kiến nghị. Viên Thị đối việc này thực mẫn cảm, cư nhiên lập tức nghe minh bạch Thịnh Phu nhân ngụ ý. nàng có chút xấu hổ buồn bực tức giận nói gì thân thể của ta thực hảo nếu không cũng sẽ không sinh hạ chăn chăn nàng mới không phải không thể sinh dục đâu thịnh phu nhân lại là không có nhìn đến viên thị buồn bực n g ư n g mi nghĩ rồi lại nghĩ chợt nhớ tới cái gì tả hữu nhìn nhìn thấy chung quanh đều là chính mình cùng viên thị tâm phúc thị nữ mới nhỏ giọng nói ta biết thân thể của ngươi hảo thật có chút sự lại là khó lòng phòng bị ta nghe nói đại hồng thị mẫu thân đoạn thị là cái lợi hại Hồng gia nội viện trừ bỏ tiểu Hồng Thị cái này con vợ lẽ nữ nhi, thế nhưng không còn có cái gì con vợ lẽ nhi nữ. Ngươi nói năm đó Đại Hồng Thị có thể hay không cũng đối tạ gia thụ nữ nhân động qua tay chân. Mới vừa rồi thịnh phu nhân tuy rằng nói chính mình cháu ngoại gái không thua Đại Hồng Thị, nhưng nàng trong lòng minh bạch, luận tâm kế, thủ đoạn, Đại Hồng Thị có thể ném viên thị v à i con phố đi ra ngoài. Có lẽ sớm tại Đại Hồng Thị qua đời trước, nàng liền cấp viên thị hạ dưới đầu. Nếu không. Viên Thị cùng Tạ gia thụ lại không có hoàn toàn ở riêng, như thế nào sẽ vẫn luôn không có mang thai. Viên Thị nghe xong lời này, đầu tiên là có chút sinh khí, âm thầm trách cứ biểu gì xem thường người. Nhưng ngay sau đó, nàng làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một m à t hoảng loạn, rồi sau đó lại lập tức che lại. Viên Thị tự nhận là che giấu đến cực hảo, nhưng thịnh phu nhân vẫn là nhìn thấy, vội lôi kéo tay nàng, thấp giọng ép hỏi, như thế nào? Chính là nghĩ tới cái gì? chẳng lẽ đại hồng thị thật sự đối với ngươi làm cái gì? ngươi ngươi không thể sinh d dục viên thị sắc mặt trắng bệnh, biết chính mình tránh không khỏi đi, t ú i đầu nhỏ giọng nói, ta không biết thân thể của ta rốt cuộc như thế nào, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện. đại hồng thị mất không bao lâu, ta ta bên người có cái phụ trách xử lý quần áo nhị đẳng nha hoàng bị người nhà cầu ân điển thả ra đi gả chồng. sau lại ta mới ngẫu nhiên nghe nói, kia nha hoàng người nhà đã sớm bị thả thân khế, người một nhà đi hoài an. mà Hoài An là Hồng gia đại bản doanh, Thịnh Phu nhân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại tuy rằng còn không có c h ẩ n đoán chính xác, nhưng nàng đã có phần nắm chắc. Viên thị bị đại hồng thị hạ dược, phỏng chừng đã sớm không thể sinh. Như vậy không thể được, nhà bọn họ lao ra phí hết tâm huyết đem người gả tiến tạ gia, muốn chính là tạ gia tiền bạc. Hiện giờ mới chỉ lộng tới 100 t ớ i vạn lượng, liền tạ gia toàn bộ gia sản 1 phần 10 đều không đến. này sao lại có thể? Nguyên bản ở Thịnh Dương xem ra. Tây Uyển đã là nhà mình dễ như chơi, nhưng hiện tại lại ra biến cố. t r ầ m ngâm một lát, Thịnh Phu Nhân cắn răng nói: Ngươi đừng vội, đại hôm nay chuyện này hiểu rõ. Ta lặng lẽ tìm mấy cái ổn thỏa đại phu đưa lại đây, ngươi hảo hảo nhìn một cái. Nếu là thật sự không được, ngươi, ngươi liền đem bên người nhà hoàng khai mặt. Các nàng sinh ra tới h à i tử, cũng là ngươi h à i tử. Nhớ kỹ, bắt lấy toàn bộ tạ gia đã không có khả năng, nhưng Tây Uyển cần thiết giữ được, nếu không. Thịnh Phu Nhân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Viên Thị. Ánh mắt kia, phảng phất đang xem một cái người chết. Nếu không, ngươi cũng đừng trách ta không nhớ thân thích tình cảm. Viên Thị giật mình linh đánh cái d u n g mình, nàng căn bản không dám nhìn thịnh phu nhân biểu tình, t ú i đầu, không, có mới vừa rồi buồn bực, sợ hai nói, là, là, gì? Ta, ta minh bạch. Thịnh phu nhân vừa lòng gật gật đầu, minh bạch liền hảo, nhớ kỹ, ta có thể làm ngươi có được hiện tại sinh hoạt, cũng có thể làm ngươi trở nên hai bàn tay trắng, thậm chí liền ngươi nữ nhi. Người cha mẹ cũng đều đi theo cùng nhau chịu khổ. Đông Nguyên Tân phòng tách vách, Tạ Hướng v ă n cuối cùng một lần kiểm tra hôn phòng chờ tình huống, c h ấ p nhận được nhãn tuyến hồi bẩm, vội thối lui đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi, nàng quả thực nói như vậy? Một cái không chớp mắt Tiểu Nha Hoàn gật đầu, Hồi đại tiểu thư, Thịnh Phu nhân còn nói, mặc kệ là đại thái thái sinh, vẫn là cấp lao r a thông phòng nha hoàn, Tây h u y ệ n cần thiết có cái người thừa kế. Thịnh Phu nhân còn nói, nhị tiểu thư hôn sự cũng có mặt mày, chỉ chờ đại thiếu gia việc hôn nhân xong xuôi. nàng liền sẽ cùng đại thái thái hảo hảo thương lượng. Tạ Hướng Vãn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì thịnh phu nhân đối viên thị khẩu khí quá mức đông cứng, căn bản không giống như là thân thích, ngược lại như là chủ tớ. hoặc là viên thị có cái gì nhược điểm bị thịnh phu nhân lấy ở? vẫn là viên thị thân phận có vấn đề. Tạ Hướng Vãn meo n h a u mắt, chuyện này nàng nhất định phải làm rõ ràng. nàng có loại dự cảm bất hảo, nếu không nhanh chóng biết rõ viên thị cùng thịnh gia chi tiết, các nàng tạo ra chắc chắn có cái gì tai họa. Trương 23 cô dâu vào cửa. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, tiếp tục trở về nhìn c h ằ m c h ằ m Một có tình huống như thế nào, lập tức tới báo ta. Tạ Hướng Vãn đối tiểu nha hoàn phân phó nói, Tây biển không có người thừa kế, suốt ruột không chỉ là Viên Thị cùng Thịnh gia, Tây biển bọn nô tỳ cũng đều nhân tâm di động, cho nên thực dễ dàng thu mua mấy cái sung làm nhãn tuyến. Trước mặt người này, là Tạ Hướng Vãn mời chào nhất đắc dụng, bởi vì nàng là Viên Thị bên người nhị đẳng nha hoàn. Tuy không phải tuyệt đối tâm phúc đại nha hoàn, lại bởi vì thô thông y lý, cực thiện massage mà bị viên thị mang theo trên người, để có thể tùy thời sai phái. Như vậy, tiểu nha hoàn liền có thể thám thính đến rất nhiều c ơ mật đề tài. Như thế quan trọng một quả quân cờ, tạ hướng vãn nhưng không nghĩ dễ dàng bị người phát hiện, luôn mãi dặn dò tiểu tâm hành sự, chớ nên bị người phát hiện. Viên thị làm người không thông minh thiên lại tự phụ, chỉ coi trọng bên người đại nha hoàn, nhị đẳng, tam đẳng không ở nàng tầm mắt trong vòng. nhưng thịnh phu n h â n bất đ ồ n g vị này chính là cái khôn khéo chủ nhân một cái vô ý liền có khả năng bị nàng nhìn ra sơ hở tới đâu tiểu nha hoàn cung kính trả lời là nô tỳ minh bạch ta hướng v à n g nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu đúng rồi ngươi đệ đệ đã tới rồi lặc g ư ơ n g ta đã sai người đưa hắn đi học đường hắn cho ngươi viết phong thư đại buổi tối không ai thời điểm ngươi đi h ồ n g hưng ra chỗ đó đi lấy đi tiểu nha hoàn vừa nghe hai mắt hiện lên ánh sáng cảm kích nói đa tạ đại tiểu thư Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định hảo hảo vì ngài ban sai. Nàng là Tạ Gia Gia sinh t ỷ lão tử nương tất cả đều ở Tây u i ể n làm việc. Bất quá, nàng mẹ để chết sớm, cha cưới Viên Thị bên người nha hoàn, người một nhà lúc này mới bị chủ mẫu bởi vì nửa cái tâm phúc. t ụ c nữ nói, có mẹ kế liền có cha kế, mẹ kế lại hơi có chút lai lịch, ở nhà số một không nhị, khoan nói là ngược đãi nguyên phối sở ra một đôi nhi nữ, chính là nam nhân nhà mình, nàng cũng là nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng. lại là một chút mặt mũi đều không cho Tiểu Nha hoàn hận cực kỳ mẹ kế cũng oán thượng cha ruột chứ bỏ chính mình cùng mẫu đệ đệ nàng lại vô vướng bận người Thiên Mẹ kế phá lệ xem đệ đệ không vừa mắt động một chút đánh chửi nếu không phải bọn họ đều là tạ gia nô tài Mẹ kế vì không chọc phiền thoái đều có khả năng đem đệ đệ làm nhục đến chết Tiểu Nha hoàn đã vào phủ làm việc nàng càng thêm không yên lòng đệ đệ e sợ cho chính mình ở về nhà thời điểm đệ đệ đã bị cái kia độc phụ hại chết đúng lúc này. Đại tiểu thư bên người ấm la tỷ tỷ tìm tới nàng, nói là đại tiểu thư có thể giúp nàng. Tiểu nha hoàn tin tưởng không nghi ngờ. ở tạ gia, đại tiểu thư nói có khi thậm chí so đại thiếu gia nói còn muốn xen vào dùng. Thà đại tiểu thư cùng tây huyện bất hòa, mà tiểu nha hoàn đấy lòng kỳ thật thực căm ghét viên thị, bởi vì mẹ kế chính là ỷ vào nàng thế mới dám ở nhà tác ai tác phúc. đơn hướng đại tiểu thư cùng viên thị không đối phó, tiểu nha hoàn đều nguyện ý vì đại tiểu thư làm việc. càng không cần phải nói đại tiểu thư thật đúng là nghĩ cách đem nàng đệ đệ lặng lẽ cứu đi ra ngoài hiện giờ càng là đem người đưa đến lạc dương học đường đọc sách thức nô t ị c h vào học đường chỉ cần đệ đệ nỗ lực ngày nào đó định có thể trở nên nổi bật tiểu nha hoàn cảm thấy hiện tại nàng chính là vì đại tiểu thư đi tìm chết nàng cũng cam tâm tình nguyện tuyệt không hai lời ân đi thôi tạ hướng vãn xua xua tay giống tiểu nha hoàn như vậy cái đinh nàng ở tây uyển còn xếp vào mấy cái tin tưởng có các nàng ở chính mình định có thể tra xét đến viên thị nào đó bí mật đại tiểu thư giờ lành đã đến nghi thức lập tức muốn bắt đầu rồi thanh la đi đến nhỏ giọng nhắc nhở tạ hướng vang lử một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe được rồi sau đó lại đi vào tân phòng nhìn chung quanh một vòng nói làm phong bếp chuẩn bị tốt hơn tiêu hóa thức ăn đ ã i nghi thức sau khi kết thúc đưa đến tân phòng tới lan lộn một ngày nói vậy đại tẩu đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng chính là đại ca cũng là sáng sớm liền lên bái tổ tông, chuẩn bị đón, đón dâu. bái xong thiên địa còn muốn đi đằng trước ứng phó tiệc rượu. bụng rông uống rượu không tốt, vẫn là trước tiên ăn vài thứ lót đi lót đi tương đối hảo. trung lộ y ế n phong khách, đúng là náo nhiệt thời gian. sở hưu c h ị u mời tiến đến khách khứa tụ lại ở trong đại sảnh, mà tựa tề công công, thịnh dương như vậy khách quý, t ắ ấ cao ngồi ở chính đường thượng, một bên dùng trà nói chuyện hiếm, một bên chờ giờ lành đã đến. trước văn ta cũng nói, tạ gia y ế n phòng khách cực đại. Mấy chục thượng trăm khách nhân tụ lại ở giữa cũng không có vẻ c h â n t r ú c Bốn phía trong một góc bảy nổ phóng m â u đơn, từng đóa giống như chén khẩu đại đóa hoa, h o ặ c hồng hoặc phấn hoặc hoàng hoa bích, nhan sắc tươi đẹp sáng l ạ phản chiếu này hỉ đường càng thêm phú quý, vui mừng. Bên ngoài cổ nhạc gánh hát ra sức diễn tấu vui sướng khúc, thanh âm rất lớn, phiêu phiêu vòng vòng ra tường viện. Ngoài tường người đi đường cũng nhịn không được nghỉ chân. Tạ gia trên cửa lớn hệ lụa đỏ, ăn mặc đổi mới hoàn toàn gã sai vật nhõm, đầy mặt tươi cười đón đi dứa về. rất là bận rộn. sách này tạo ra quả nhiên h à o phú, còn không phải là cưới con dâu sao? thế nhưng bày ra như vậy đại t r ợ trượng. người qua đường giáp rối khổ nghĩ thấu quá mở ra đại môn hướng trong nhìn, nhưng trừ bỏ c h e n c h ú c bóng người, hắn cái gì đều nhìn không tới. thì đây là cái gì hương vị? h à o nồng đậm mùi hoa. người qua đường ngất chịu chịu cái mũi, cũng học người qua đường giáp bộ dáng tiểu chân ngẩng đầu hướng trong môn nhìn. mùi hoa. nô no, khẳng định là một tê hoa nha. Nghe nói Tạ gia có một gốc cây năm 60 năm mục tê thụ, mỗi đến 8 tháng thời tiết liền sẽ nở hoa đâu. Mỗi lần nở hoa, nồng đậm hoa quế mùi hoa liền sẽ phiêu s u ấ t việt tường. Người qua đường bính làm như rất quen thuộc Tạ gia tình huống, trung thu thập phần còn p h e phẩy đem giấy phiến, rất có vài phần trang bức văn nhân bộ dáng. Hắc, này ngươi liền nói sai lầm, không phải mục tê hoa, ta vừa mới hỏi qua Tạ Tam quảng gia, Tạ gia trong đại viện tổng cộng bảy biện m 0 0 buồn cực phẩm mẫu đơn, tất cả đều là nở rộ hoa nhi, cho nên a. này không phải một tê mùi hoa mà là hoa mẫu đơn hương. người qua đường giáp đắc ý nâng cầm lên, khoe ra hắn từ tạ ra hạ nhân c h â đó hỏi thăm tới bất quái. mẫu đơn. sao có thể? người cho ta cái gì cũng đều không hiểu nha. mẫu đơn nở hoa nhiều ở cuối xuân thời tiết, mà hiện tại đã t m tháng, như thế nào sẽ có hoa mẫu đơn n h i người qua đường bính cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ n h c bá một tiếng khép lại giấy phiến, khó chịu bác bỏ nói. người qua đường giáp rung đùi đắc ý nói. này ngươi cũng không biết đi, Bình thường mẫu đơn tất nhiên là ba tháng nở hoa, nhưng tạ gia bất động. Chẳng lẽ các ngươi đã quên? Tạ gia có một tòa pha lê phòng ấm, hoa nhi dưỡng ở phòng ấm. Khoan nói là mùa thu nở hoa rồi, chính là mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần chăm sóc hảo, chiếu khai không lầm. Đúng rồi, tạ gia kiến cái dùng pha lê làm tường phòng ấm đâu? Sách, Thật đúng là có tiền nha, người thường gia có thể có một hai khối pha lê nạm cửa sổ đã là xa xỉ, nhà bọn họ lại. v à i người ghé vào cùng nhau nói náo nhiệt. đột nhiên đằng trước đầu ngõ truyền đến một trận ồn ào thanh. chu gia đưa của hồi môn tới lạc. xem tân nương tử của hồi môn đi nga, thật nhiều thứ tốt liệt. mấy cái bắt quái công vừa nghe, sôi nổi tinh thần tỉnh táo, bước nhanh chạy đến con đường hai sườn, thăm dò hướng đầu hẻm nhìn. không bao lâu, đón dâu đội ngũ đã trở lại, mà ở tân nương cố t i ệ u mặt sau, còn lại là một trường xuyến của hồi môn. vây xem mọi người tinh tế đếm, phát hiện t ạ g i a vị này tân vào cửa đại nãi m ã i cũng không phải đúng như truyền thuyết giữa nghèo t ù n g a. 127, 128, ngoan ngoãn, ước chừng 128 nâng nha. người qua đường giáp sờ sờ trên chán m ồ hôi mỏng, tắp lưỡi nói. hơn nữa không phải hư nâng, đều là thật đánh thật thứ tốt nha. người qua đường ướt mắt sắc, nhìn đến nâng của hồi môn phu khiên quan tài đều mệt đến thở hừng hực, suy đoán trong dương tuyệt không phải hư không giàn hoa, mà là trang đến tràn đầy sự vật. đến nỗi có phải hay không thứ tốt, sách, đi đầu mười mấy nâng hoa cúc lê gia cụ. cùng với theo sau mười mấy nâng gấm tứ xuyên đoạn đủ để thuyết minh vấn đề của hồi môn muốn lượn nâng vào tạ gia đại trạch đông n g u y ệ n tân phòng một chỗ không trong viện 128 nâng của hồi môn đem to như vậy sân tắc đến tràn đầy tiến đến đưa của hồi môn mấy cái quản sự bà tử sai người mở ra hòng xiềng lộ ra bên trong đến tràn đầy sự vật vàng bạc châu n á o chân quý dược liệu đồ chơi văn hóa danh sứ tây dương ngoạn ý nhi sáng long lanh ánh vàng rực rỡ cơ hồ lóe mù người mắt ta viên thị đ á người nhìn cũng nhịn không được ở trong lòng nói thầm, gì, này Chu gia không phải nghèo túng sao? như thế nào còn có thể chủ bị ra như thế tốt của hồi môn? chính là hỏi ý tới rồi tạ hướng vẫn nhịn, cũng âm thầm buồn bực, liền tính Chu gia đem đưa quá khứ xính lễ tất cả đều tặng của hồi môn trở về, cũng không có nhiều như vậy đi. Hảo đi, hơn nữa ta lặng lẽ dùng huynh trưởng danh nghĩa giúp đại tẩu đặt mua của hồi môn, cùng với đại ca sau khi trở về tự mình đưa đi một ít lễ vật, cũng không đạt được cái này số đi. chẳng lẽ Chu gia vì mặt mũi từ số lượng không nhiều lắm r a sản t r u n g phân một ít cấp đại tẩu Tạ Hướng Vãn đoán được không sai lần trước nàng trước mặt mọi người cho Chu gia một cái r a v a i phủ đầu Chu lão gia tử tâm sinh cảnh giác thâm cho rằng không thể coi khinh Tạ gia cái này thông gia vì có thể vãn hồi nhà mình mặt mũi bảo đảm cùng Tạ gia hôn sự không việc gì Chu lão gia tử đệ nặng mấy cái nhi tử chính là từ trong miệng khấu ra một chút phân cho Chu an nhiên làm của hồi môn t r ứ cái này ra Chu An Nhiên phụ thân qua đời trước lặng lẽ cấp nữ nhi chuẩn bị vài thứ, mà vài thứ kia tất cả đều gửi lại ở Trần c h i phủ nơi đó. Hiện giờ Chu An Nhiên xuất giá, Trần c h i phủ đem vài thứ kia châu về h ợ p phố, làm thê tử đi chu ra thêm trang thời điểm, tất cả đều giao cho Chu An Nhiên. Trong hỉ tiệu, Chu An Nhiên trên đầu che khăn đoan, trên người ăn mặc tươi đẹp áo cưới đỏ, đôi tay ôm cái lớn bằng bàn tay chắp, kia chắp đúng là Trần c h i phủ giao cho nàng ngân phiếu cùng văn khế.